trong lúc nhất thời, thánh võ học cung vô số huyền vũ cảnh cùng kiến thức rộng khắp võ giả đem thân phận của thiếu nữ này nói ra, nghe được đồng môn nghị luận, vân thần không khỏi nhìn thêm một cái thiếu nữ này. trong trí nhớ, khi hắn thấy qua bên trong nữ tử, thiếu nữ này có thể xếp hạng thứ ba, khi hắn thấy qua nữ tử bên trong, xếp hạng thứ nhất là linh lung đạo giới cái kia linh lung tiên tử hư ảnh, hạng nhì là kiếp trước cô gái kia, hiện tại gặp được thiếu nữ này, cùng hắn trong lòng gặp qua xinh đẹp nhất hai nữ tử mỗi người mỗi vẻ, muốn chân chính phân ra cao thấp hắn cũng không có bản sự này. văn bối sư vô song bài kiến thánh võ học cùng các vị tiền bối thanh lạc thần tông tiểu bối cho thánh võ học cùng tiền bối thịnh an sáu cái nữ tử bất kể là thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư bách lý ngọc phượng vẫn là tiểu bối đệ tử từng cái đều là tuyệt mỹ xinh đẹp để cho người ta tim đập thình thịch để vô số nam tử ái mộ thanh lạc thần tông người đi xuống ngũ thải chi điểu đi vào quan sát trước sân khấu mặt cầm đầu tiểu bối băng phi sư vô song dẫn đầu hướng Âu Dương Long các loại võ đạo đại tông sư hành lễ, sau đó cái khác ba cái chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong cô gái trẻ tuổi cũng cung kính hành lễ. không tệ, không tệ. Bách Lý Tiên Tử, mời ngồi. Âu Dương Long hài lòng gật đầu, lập tức mời Bách Lý Ngọc Phượng cùng một cái khác võ đạo đại tông sư ngồi xuống. thân là đệ tử, sư vô song cùng cái khác ba cái sư tỷ đứng ở hai cái trưởng bối sau lưng. vân thần sư đệ, cái này thanh lạc thần tông sư muội đẹp không? Trung Linh Tú tại vân thần bên người thấp giọng nói ra mang trên mặt từng kia từng kia ghen ghét, sư vô song tuyệt mỹ vô song, không có cái kia cái nữ hải tử không hâm mộ ghen tị, dù là trung linh tú cũng rất xinh đẹp. nhìn thấy vân thần nhìn về phía xem trên khán đài, sẽ dùng cánh tay đụng đụng vân thần, mở miệng hỏi. Ừm. vân thần lừ một tiếng, cũng không nói lời nào. giờ phút này hắn cũng không có nhìn sư vô song, mà là tại suy nghĩ vấn đề, nhưng lại không biết bên người trung linh tú hung hăng nhìn chừng hắn một cái, thạch minh đông thấy cảnh này, nhịn không được cười lên để tỉnh hồn lại Vân Thần cảm thấy không hiểu đấu. Xem trên khán đài, cái kia cao ngạo cường thế thiên nhất cũng bị Sư Vô Song hấp dẫn, nhưng lại không có chút nào động tĩnh, hắn là Vô Cực Thánh Cung yêu nghiệt, là thánh thể, nhưng Sư Vô Song cũng là Thanh Lạc Thần Tông yêu nghiệt, đồng dạng là thánh thể, càng là huyền thiên giới diễm kinh thiên hạ mỹ nữ. Vì sao Thanh Lạc Thần Tông cùng Vô Cực Thánh Cung người đều tới còn không bắt đầu khiêu chiến? Thạch Minh Đông trong lòng hiếu kỳ vô cùng, mở miệng lẩm bẩm lầu bầu nói ra: "Hẳn còn có thần kiếm sơn chăng người?" Trung Linh Tú mở miệng nói ra, không nhìn tới vân thần. Thánh võ học cung ngoại môn khảo hạch, liền xem như có thế lực khác đệ tử đến đây, tự nhiên cũng là chính đạo thế lực, tà đạo thế lực chắc chắn sẽ không tới nơi này, tà đạo thế lực cùng chính đạo thế lực vĩnh viễn không có khả năng đứng ở cùng một chỗ. Tứ đại cự vô bá, thánh võ học cung, thanh lạc thần tông, vô cực thánh cung, thần kiếm Sơn Trang, hiện tại liền thần kiếm Sơn Trang không có người đến, tin tưởng thần kiếm Sơn Trang cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này ngay tại tất cả võ giả trong khi chờ đợi, Thần Kiếm Sơn Trang người quả nhiên xuất hiện. Một thanh to lớn trường kiếm, khoảng trường dài 20 mươi mét, rộng 5 mét, cự kiếm phá vỡ không khí, mang theo tê liệt tiếng vang nhanh chóng xuất hiện ở thánh võ học cung trên quảng trường. Cự kiếm mang theo khủng bố kiếm khí bén nhọn, so với thập tam giai yêu thú còn kinh khủng hơn. Ở trên cự kiếm mặt, đứng đấy ba cái võ đạo đại tông sư cùng một thanh niên. Thanh niên thân hình thon dài vĩ nạng, tiêu sái phiêu dở, sau lưng có hai thanh trường kiếm. Thoạt nhìn giống như là kiếm thần đồng dạng. Cả người, giống như là một thanh phong mang tất lộ loại kiếm, cho người ta một loại không gì không phá. So với vô cực thánh cung thiên nhất, người thanh niên này càng thêm lăng lệ, chỉ bất quá so thiên nhất trầm ổn nhiều. Theo ba cái võ đạo đại tông sư cùng đi lên xem trên khán đài, Âu Dương Long đám người mặt mỉm cười cùng ba cái võ đạo đại tông sư chào hỏi. Tại bốn người ngồi xuống thời điểm, trên quảng trường một chút kiến thức rộng rãi võ giả đã đem lai lịch của bốn người này cho nói ra đến rồi. Thần kiếm Sơn Trang, thứ thất thiếu chủ gió mạnh, thiên sinh hoàng thể. Là thần kiếm Sơn Trang gần nhất 10 năm danh tiếng thịnh nhất mấy người trẻ tuổi vật một trong. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 69, lấy tân ép chủ. Mặc dù chỉ là hoàng thể, so với thánh thể trên lệnh rất xa. Nhưng là, gió mạnh hoàng thể chính là thiên kiếm chi thể, thích hợp nhất tu luyện thần kiếm Sơn Trang kiếm đạo, sắc bén kiếm đạo công kích, ở trong võ đạo xếp hàng thứ nhất, mà gió mạnh lại là kiếm đạo siêu cấp thiên tài liền xem như cùng thánh thể so sánh, hắn cũng không có chút nào kém, thậm chí càng khủng bố hơn. Trong lúc nhất thời, thanh lạc thần tông, võ cực thánh cung, thần kiếm sơn trang, đến rồi hai cái thánh thể cùng một cái hoàng thể, để thiên cực sơn thánh võ học cung cảm thấy xấu hổ vô cùng, bởi vì thiên cực sơn thánh võ học cung, thiên tài nhất yêu nghiệt chỉ là linh thể. Cùng hoàng thể cùng thánh thể so, hoàn toàn không thể so sánh. Hơn nữa, thánh võ học cung ba cái linh thể cùng mấy cái cựu phẩm thiên phú đệ tử, đều đã vượt qua chân vũ cảnh. Thậm chí ở trong huyền vũ cảnh mặt đều không có một cái nào cửu phẩm thiên phú thiên tài, chớ nói chi là chân vũ cảnh. Ở nơi này một đời, thánh võ học cùng căn bản là không cách nào cùng với những cái khác tam đại thế lực đọ sức. Cái thế giới này, siêu cấp thế lực thiếu nhất chính là thiên tài. Một thế lực nếu là không có người thừa kế, cái kia chính là xuống núi Tà Dương. Cái thế lực này thế tất yếu ở trong dòng sông lịch sử chậm rãi biến mất, chỉ có có vô số thiên tài mới có thể để thế lực trở nên càng thêm cường đại. Hôm nay là thiên cực sơn thánh võ học cung ngoại môn khảo hạch, không nghĩ tới các vị có rảnh đến đây quan sát. Các vị mời thưởng thức một hai, các loại khảo hạch về sau, đều thêm đợi các vị. Âu Dương Long cười cười, mở miệng nói ra. Lời hắn nói, tự nhiên là cho vô cực thánh cung ba cái thế lực cường giả nghe. Hiện tại ngoại môn khảo hạch đã đến thời khắc quan trọng nhất, nhất định phải tiến hành tiếp. Hắn biết tam đại thế lực bên trong vô cực thánh cung cùng thần kiếm sơn trang chắc chắn sẽ không như thế buông tha thánh võ học cung. Bằng không liền sẽ không mang theo Chân Vũ cảnh yêu nghiệt tới trước. Bất quá coi như biết, trong lòng của hắn cũng chờ mong một chút hai cái thế lực tiểu bối đừng đi cùng Thánh Võ học cung tiểu bối tranh đấu, bởi vì Thiên Cực Sơn Thánh Võ học cung tiểu bối căn bản là không lấy ra được. Về phần Thanh Lạc Thần Tông, Thánh Võ học cung không có một chút lo lắng, bởi vì Thánh Võ học cung cùng Thanh Lạc Thần Tông quan hệ một mực rất tốt, công thủ đồng minh, cộng đồng tiến thối. Thanh Lạc Thần Tông cũng là huyền thiên giới thần kỳ nhất thần bí một cái siêu cấp thế lực. Bởi vì Thanh Lạc Thần Tông bên trong tất cả đều là nữ tử, không có một cái nào nam tử, hơn nữa Thanh Lạc Thần Tông rất ít tham dự huyền thiên giới sự tình. Âu Dương, đây chính là người hẹp hỏi. Đã các ngươi học cung tiểu gia hỏa còn không có tỉ thí song, chúng ta vô cực Thánh Cung cũng có tiểu bối ở đây, sao không cùng một chỗ giao lưu trao đổi, lăng minh huynh, ngươi nói là đi. Quả nhiên, tại Âu Dương long lời mới vừa dứt, vô cực Thánh Cung võ đạo Đại Tông Sư Thanh Ngọc liền mở miệng. Nói xong lời cuối cùng. Ánh mắt nhìn về phía ngồi ở bản thân cách đó không xa Thần Kiếm Sơn Trang Cường Giả Lăng Minh. Hai người trên mặt đều là mang theo mỉm cười thản nhiên. Thanh huynh nói không sai. Âu Dương, ngươi không đến mức hẹp hỏi sao như vậy? Lăng Minh cười cười nói đến, Thần Kiếm Sơn Trang cùng Vô Cực Thánh Cung từ trước đến nay đều là đứng thẳng ở chung với nhau, cùng Thánh Võ Học cùng giống như Thanh Lạc Thần Tông, bốn cái cự vô bá, giữa hai bên kiềm chế lấy, nhưng là đang đối với đợi Tà Đạo thế lực thời điểm, đại phương hướng tuyệt đối là đứng chung một chỗ. Hai người một hỏi một đáp, lập tức làm cho cả trên quảng trường bầu không khí càng quỷ dị hơn bị đè nén. Thánh thể siêu cấp yêu nghiệt, còn có hoàng thể cường hãn kiếm đạo, đây không phải hoàn toàn đến nghiền ép thánh võ học cùng chân vũ cảnh đệ tử à. Thậm chí, liền xem như một chút huyền vũ cảnh đều không phải là hai cái này siêu cấp yêu nghiệt đối thủ. Tại thánh võ học cung ngoại môn thời điểm khảo hạch, nếu như bị hai cái từ bên ngoài đến thế lực cho nghiền ép, cái này so với đánh mặt còn khó nhìn hơn à. Quan sát trên đài. Thập bát quốc cùng thánh võ học cung cường giả còn có võ đạo đại tông sư trên mặt đều là thần sắc khó coi, trong lúc nhất thời căn bản không muốn biết làm ra cái gì quyết sách, đáp ứng đi, cái kia chính là đánh mặt, không đáp ứng đi, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Âu Dương Long Ánh mắt nhìn một chút bách Lý Ngọc Phượng, hai người mắt đối mắt cùng một chỗ. Sau một lát, hai người khẽ gật gật đầu. Đó là tự nhiên. Nếu những bọn tiểu bối này đều ở nơi này, hữu nghị trao đổi một chút cũng không sao vừa vặn cũng cho ta nhìn xem thánh thể cùng hoàng thể rốt cuộc mạnh cỡ nào. Âu Dương Long háng rộng một cái, mở miệng lớn tiếng nói. Cương giả vi tôn thế giới, gặp được chuyện như vậy, cũng chỉ có nhận, lại nói, mặc kệ có đáp ứng hay không, mặt đều mất đi. Chỉ bất quá, trên quảng trường hơn 10 vạn thánh võ học cung đệ tử, từng cái sắc mặt khó coi. Quái chỉ tự trách mình thực lực quá thấp, quái chỉ đổ thừa thiên phú của mình quá thấp, bị người khác khi dễ vào nhà vẫn phải nhịn bảo. Trong lúc nhất thời, mỗi cái võ giả trong lòng đều đè nén phẫn nộ. Vân Thần đứng thẳng ở trong quảng trường ở giữa, ánh mắt nhìn lấy trên lôi đài, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Cả người giống như là đối với ngoại giới tất cả sắp xếp lần bên ngoài. Đợi đến hắn bị Thạch Minh Đông hô lúc tỉnh, trên lôi đài đã có tử thí, khiêu chiến cũng không có. Bởi vì thần kiếm sơn trang gió mạnh, vô cực thánh cung thiên nhất, thanh lạc thần tông sư vô song, ba cái thế lực tiểu bối gia nhập, khiêu chiến đã trải qua không thực tế, hoàn toàn biến thành một trận đối ngoại tử thí. Chính giữa võ đài, tiên nhất tiêu sái đứng ở phía trên. Thần kiếm sơn trang gió mạnh bị thanh lạc thần tông sư vô song cho chỗ lẫn, sư vô song là thanh mục thánh thể, chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, thực lực khủng bố. Thần kiếm sơn trang gió mạnh căn bản cũng không có lên lôi đài cơ hội. Nếu là thánh võ học cùng chân vũ cảnh mười vị trí đầu, như vậy thiên mẫu liền chỉ giáo các ngươi. Thiên nhất quét mắt một chút trên quảng trường, ánh mắt bên trong lộ ra nhẹ nhẹ khinh thường. Ở chỗ này liền xem như thánh võ học cùng gây nên ngoại môn mười vị trí đầu cũng đều không phải hắn một chiêu địch, trong lòng không khỏi thất vọng. Không có cạnh tranh liền không có động lực. Trong mắt, có thể xưng là đối thủ của hắn, cùng bối phận, sẽ không vượt qua mười cái, sư vô song tính một cái, gió mạnh tính nửa cái. Giọng nói chuyện, cuồng vọng vô cùng. Trực tiếp là chỉ giáo Thánh Võ Học Cung đệ tử, bực này cuồng ngạo, cũng liền một mình hắn. Thiên nhất, Minh Thành Phong lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi. Thánh Võ Học Cung, lần này lại muốn bị nghiền ép. Vừa mới bị định là ngoại môn 10 vị trí đầu đệ nhất Minh Thành Phong, thần sắc trên mặt khó coi. Nếu là hắn tại lúc này cũng không đi lên, về sau tại thánh võ học cung liền không có mặt lăn lộn tiếp nữa rồi, hơn nữa đối với sau này mình võ đạo lưu lại không thể ma diệt bóng tối, đang khi nói chuyện, từng bước một hướng trên lôi đài đi đến. Trân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong, ngoại môn đệ nhất. Bất kể là công pháp, vẫn là võ kỹ, vẫn là linh khí, mọi thứ đều là huyền cấp trở lên. Có thể được tất cả giám khảo cùng trọng tài định là đệ nhất, thực lực khẳng định không cần nói. Phải biết, 10 vị trí đầu. Cái kia không phải mới giật mình tuyệt diễm hạ người. Minh Sư Vinh, Minh Sư Vinh, Minh Sư Vinh. Tại Minh Thành Phong leo lên lôi đài một khắc này, toàn bộ Thánh Võ Học cung ngoại môn trên quảng trường hơn 10 vạn võ giả đều là xôi trào lên, là Minh Thành Phong ủng hộ reo hò, bởi vì giờ khắc này Minh Thành Phong là anh hùng của bọn hắn, đều chờ mong Minh Thành Phong đánh bại thiên nhất. Giờ phút này, Thánh Võ Học cung ngoại môn đệ tử, thậm chí Huyền Huyền Vũ cảnh nội môn đệ tử, đoàn kết nhất trí Loại này nhất chi đối ngoại đoàn kết đạt đến một cái trình độ kinh khủng. Trên lôi đài, Minh Thành Phong đứng ở khoảng cách Thiên Nhất 20 mét có hơn. Thiên Nhất lấy tân ép chủ, để cho người ta nội ý trùng thiên. Bởi vì, chính giữa võ đài là đài chủ vị trí, Thiên Nhất một cái ngoại lai thiên tài, tự nhiên đi lên đứng đứng ở vị trí này, liền vô số địa vũ cảnh cường giả cùng Thiên Vũ cảnh võ đạo đại tông sư đều không khỏi những mày, chỉ có vô cực thánh cung thanh ngọc không có chút nào để ý. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trưng 70, Cường Đại Thiên Nhất Ai có nguyện phiếu thì để cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. Ra tay đi, ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Thiên Nhất ngước nhìn trời, căn bản cũng không có đi xem Minh Thành Phong một dạng. Đây chính là Thiên Nhất, một bộ thiên hạ một trong tư thái. Xem thường thiên hạ bất luận kẻ nào, liền xem như thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư ở trước mặt hắn. Hắn đều chẳng thèm ngó tới, bởi vì hắn là muốn trở thành huyền thiên giới đệ nhất người Nói chuyện nửa khí bá khí cường thế, cho dù là đối mặt thánh võ học cung ngoại môn đệ nhất minh thành phong, hắn đều không có cần vân thần công pháp và thi triển linh khí. Kinh thị như vậy đối thủ, để thánh võ học cung tất cả võ giả nội ý trung thiên, bởi vì minh thành phong đại biểu là thánh võ học cung thế hệ trẻ tuổi, thiên nhất nhục nhã minh thành phong cũng chẳng khác gì là tại nhục nhã thánh võ học cung ngoại môn, càng là tại nhục nhã thánh võ học cung đệ tử trẻ tuổi. Giống minh thành phong trong lòng nội ý mọc lan tràn, nhưng là giờ phút này. Hắn không dám có chút nội ý. Áp chế đáy lòng lửa giận, trong nháy mắt tâm cảnh bình tĩnh trở lại, công pháp vận chuyển, lực lượng toàn thân ngưng tập hợp một chỗ, một tay phất lên, một kiện lục giai linh khí xuất hiện ở trong tay. Chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong uy thế kinh khủng bày ra. Thiên phong bạo vũ. Nhất kiếm huy động, trường kiếm mang theo từng đạo từng đạo kiếm khí, trong nháy mắt, vô số kiếm khi giống kiếm vũ đồng dạng quay chung quanh tại Minh Thành Phong bên người. Đây là Minh Thành Phong lớn nhất dựa vào, lục giai linh khí tăng thêm huyền cấp thượng phẩm võ khí. Nhất kiếm ra, không khí đều trận trận xé rách, thực lực như vậy, trở thành ngoại môn đệ nhất không một chút ngoài ý muốn. Thân hình nhanh chóng chấp động, tốc độ đạt tới mỗi giây 28 mét. Trong nháy mắt, Minh Thành Phong thân hình bạo khởi, kinh khủng trường kiếm kéo theo không vài đạo kiếm khí thẳng đến thiên nhất mà đến. Nhìn thấy như vậy uy thế, Thánh Võ Học Cung vô số võ giả trên mặt lộ ra vẻ sùng bái. Trong lòng, chờ mong Minh Thành Phong một kiếm này đem thiên nhất cho đánh bại, như vậy thì có thể cho Thánh Võ Học Cung tăng thể diện cho thiên nhất một cái vang dội cái tát, mắt thấy vô số kiếm khí liền đánh vào thiên nhất trước mặt thời điểm, vô số võ giả loại kia chờ mong thì càng mãnh liệt. Quá yếu. Phá. Vô số đạo sắc bén kiếm khí đi vào thiên nhất trước mặt, thiên nhất lắc đầu, trên mặt cái kia vẻ khinh miệt càng là nồng đậm. Thản nhiên nói, nói xong lời cuối cùng phá thời điểm, một tay tùy ý huy động, một đạo to lớn thủ ấn hung hăng hướng vô số kiếm khí hoành kích mà đến, uy thế ngập trời, trực tiếp đem vô số kiếm khí cho nghiền ép. Ẩm. Ẩm. Thủ hấn, cùng vô số kiếm khí đánh vào cùng một chỗ, phát ra một tiếng vang trầm, tất cả kiếm khí tan thành mây khói. Ngay sau đó, đạo này thủ ấn xuyên qua phá toái kiếm khí, hung hăng đánh trúng tại Minh Thành phong lực, Minh Thành phong phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể ném đi, cuối cùng hung hăng ngã phía trên lôi đài. Đơn giản, bá khí, trực tiếp. Lấy lực phá xảo, tại thiên nhất lực lượng cường hãn trước mặt, Minh Thành phong kiếm khí trực tiếp bị nệ nát, chơ mắt nhìn thủ hấn thẳng đến hắn mà đến. Minh Thành Phong liền lui về phía sau cơ hội đều không có. Trên quảng trường, yên lặng lại. Thiên nhất thực lực quá mức kinh khủng, liền Minh Thành Phong dạng này ngoại môn đệ nhất đều không phải là một chiêu địch, có thể nghĩ Thiên nhất mạnh mẽ đến mức nào. Xem trên khán đài, Thánh võ học cung cường giả cùng thập bát quốc cường giả, thần sắc trên mặt khó coi. Còn có ai? Thiên nhất ánh mắt nhìn về phía trong sân rộng ở giữa võ giả, mở miệng thản nhiên nói. Đúng lý không tha người, đã trải qua đều đưa Thánh võ học cung ngoại môn đệ nhất dễ dàng đánh bại. Bây giờ còn muốn được voi đòi tiên, ta tới. Ngoại môn xếp hạng thứ 2 Đỗ Thiên Thành thần sắc trên mặt băng lãnh, từng bước một hướng trên lôi đài đi đến. Đỗ Thiên Thành cao lớn uy mãnh, lực lượng cùng bố có thể xếp hạng thứ 2 lấy lực sưng danh. Vừa mới nhìn thấy Thiên Nhất đánh bại Minh Thành Phong là dựa vào vào lực lượng kinh khủng, trong lòng khơi dậy vô biên chiến ý, lực lượng đối với lực lượng, vừa vẫn thích hợp hắn. Nếu là đem Thiên Nhất đánh bại, hắn liền chân chính danh dương thiên hạ, thiên cương quyền giết. Đỗ Thiên Thành vừa mới đi đến Lôi Đài, liền cảm nhận được thiên nhất mang tới áp lực vô hình, trong lòng chấn động, hiện tại hắn mới hiểu được thiên nhất khủng bố, nhưng là đã trải qua đi đến Lôi Đài, nếu là tiếp tục như thế, vậy thì càng thêm mất thể diện. Không dám lâu hao tổn, một tiếng bạo rống, lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, huyền cấp võ khí Thiên Cương Quyền hung hăng hướng thiên nhất oanh kích mà đến. Thân hình cao lớn mang theo va chạm chi lực, tăng thêm Thiên Cương Quyền uy lực, một quyền này, liền xem như ngoại môn đệ nhất Minh Thành Phong cũng không dám đi ngăn cản. Nhưng là, tại chính giữa võ đài thiên nhất, khỏe miệng lộ ra nồng nặc khinh thường. Một tay lần nữa vung lên, lại là một đạo trưởng ấn oanh kích đi ra. Vâng! Trưởng ấn cùng nắm đấm hung hăng đánh vào cùng một chỗ, lập tức buộc phát ra một đạo kinh khủng bạo hưởng. Thân thể của đỗ thiên thành, giống diều bị đứt dây đồng dạng hướng nơi xa ném đi, cuối cùng té ngã bên bờ lôi đài, kém một chút liền từ trên lôi đài té xuống. Ngoại môn đệ nhất Minh Thành Phong, đệ nhị đỗ thiên thành, đều là bị thiên nhất một chiều đánh bại. trong lúc nhất thời toàn bộ trên quảng trường lặng ngắt như tờ, thánh võ học cùng võ giả trên mặt không ánh sáng. Thánh thể quả nhiên cường đại, đây mới thật sự là thiên tài. ở trong quảng trường ở giữa, nhìn lấy hai cái thực lực cường đại thực vô tận thập trọng đỉnh phong dạng này bị đánh bại, trong lòng cực kỳ chấn động, đáy lòng chiến ý không ngừng kéo lên, huyết mạch sôi trào. kiếp trước hắn gặp qua không ít thiên tài, đồng dạng cũng nhìn thấy thánh thể thiên tài, chỉ bất quá chưa từng gặp qua thánh thể thiên tài đồng thủ. một thế này lại gặp được thánh thể. Hơn nữa còn một lần gặp được hai cái thánh thể cùng một cái hoàng thể, từng cái đều là yêu nghiệt vô song, thực lực khủng bố vô cùng, để hắn cảm thấy áp lực cường đại cùng ý hiệp. Sắc thực cường đại. Thiên tộc sơn, thánh võ học cung thế hệ này không có người có thể đối kháng bọn hắn. Thạch Minh Đông cũng là cảm khái vô cùng, thiên phú của hắn cũng coi như rất khá, hơn nữa còn là thất phẩm thiên phú, nhưng là cùng thiên nhất dạng này thánh thể yêu nghiệt tương đối, hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Giúp ta nhìn lấy một điểm. Ta có chút mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi một chút. Vân Thần mở miệng nói với Thạch Minh Đông, sau khi nói xong, liền hơi nhắm mắt lại. Thạch Minh Đông sững sờ, không biết Vân Thần chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn cũng không có hỏi Vân Thần, thời khắc này Vân Thần, thần niệm lực đã trải qua tiến vào linh lung đạo giới bên trong. Ngươi không phải đang so thử sao? Vân Thần thần niệm lực hư ảnh mới vừa tiến vào đến linh lung đạo giới không gian trong thế giới, Long Thỏ liền mở miệng hỏi Vân Thần, Hồng Ngọc đồng dạng con mắt tò mò nhìn Vân Thần. Ta gặp một cái thánh thể Hàn Dương thánh thể, có cường đại thần niệm lực. Xuất sinh liền đã đạt đến thần niệm lực 20 giai, ngoại môn đệ nhất đệ nhị người, căn bản cũng không phải là hắn một chiêu địch, ta nghĩ đánh với hắn một trận, nhưng là năm chắc rất nhỏ bé. Ta muốn biết, tại thần niệm lực phương diện, ta có cái gì đường tắt có thể đi. Vân Thần đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra chính mình ý tứ. Ánh mắt nhìn chằm chằm long thỏ, hắn bây giờ đối với thực lực khát vọng, đã trải qua nhảy lên tới một cái cực hạn. Thánh thể. Xuất sinh liền có 20 giai thần niệm lực. Sắc thực yêu nghiệt, kẻ này có thể sẽ trở thành người trưởng thành trên đường nhất đối thủ khó dây dưa. Long thỏ nhảy dựng lên, trong con ngươi đều là vẻ kinh ngạc. Thánh thể, mặc kệ tại thời đại nào, đều là không tầm thường siêu cấp yêu nghiệt. Nó kinh ngạc nhất vẫn là thần niệm lực, một cái sinh ra liền có hai mươi giai thần niệm lực yêu nghiệt, đây là kinh khủng cỡ nào, nhất định chính là một cái thần tích, hoàn toàn cùng đạo thể tương xứng a. Ngươi chỉ cần nói cho có biện pháp nào không là có thể. Vân thần có chút không kiên nhẫn, cái này con thỏ không khỏi quá không chấn định. Ngoại môn chân vũ cảnh 10 vị trí đầu đệ tử, liền đệ nhất đệ nhị đều không phải là thiên nhất một chiêu địch, liền xem như 10 cái cùng một chỗ, đều chưa chắc có thể chiến thắng thiên nhất, nếu là chậm trễ nữa, thời gian liền không còn kịp rồi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trưng 71, Vân Thần Chiến Thiên Nhất. Có. Bất quá, ngươi cần nỗ lực cái giá rất nặng nề Ta đề nghị ngươi đừng dùng dạng này đại giới. Long thỏ nhìn thấy Vân Thần vào bộ dáng gấp gáp Chắc chắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, dù sao nó cùng với vân thần cũng không ít thời gian, biết vân thần tính cách, vân thần tu luyện trường sinh quyết, có rất ít chuyện có thể ảnh hưởng tâm cảnh của hắn, như bây giờ, hẳn là chỉ sợ là thực sự gặp được phiền toái Nó cũng không dài dòng nữa, ánh mắt bên trong vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc. Bởi vì vân thần cưỡng ép thi triển thần niệm lực, là muốn nỗ lực giá cao thẳng trọng, cái giá này, không phải vạn bất đắc dĩ là không thể nỗ lực, cho nên nó không đề nghị vân thần làm như vậy nói một chút rốt cuộc là cái gì đại giới a? Vân Thần cũng phát hiện Long Thỏ thanh em bên trong nghiêm túc cùng ngưng trọng, mở miệng hỏi Vân Thần. Muốn thực sự là cái giá này vượt qua hắn thừa nhận phạm trù, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. ở cái thế giới này, yêu nghiệt không nhất định liền có thể trở thành cường giả, còn sống mới là trở thành cường giả căn bản. lại nói, coi như hắn không ra mặt, cũng sẽ không có uy hiếp tính mạng. dù sao đây chỉ là thánh võ học cung tiểu bối cùng vô cực thánh cung giữa tiểu bối tỉ thí mà thôi. hiện tại. Ngươi không biết hắn thần niệm lực có bao nhiêu giai, cũng không biết hắn tu luyện cái gì kinh khủng pháp thuật. Hơn nữa ngươi còn không có tu luyện đạo thuật, đi cùng hắn thần niệm lực hoặc là pháp thuật đối đầu, khẳng định thảm bại. Ta quả thật có một cái biện pháp để ngươi tạm thời phát huy ra một chút ý lực, cái giá này chính là thần niệm lực của ngươi muốn rơi xuống nhất giai, hơn nữa ngươi lại nhận rất nặng phản phệ, bất quá ngươi yên tâm, loại này phản phệ cùng rơi xuống thần niệm lực sẽ không ảnh hưởng ngươi tu luyện thần niệm lực, đây chính là trưởng sinh quyết mi thiên. Long thỏ con mắt nhìn chầm chầm vân thần, mở miệng nghiêm túc nói. Vân thần tự tự nghe vào trong thai, trong lòng cũng nhanh chóng tự hỏi. Suy nghĩ mình là không phải bỏ ra cái giá như thế này, cái giá này bản thân nỗ lực, đáng giá sao? Được. Ta nguyện ý nỗ lực. Vân thần trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra. Sau đó, long thỏ không biết sử dụng phương pháp gì, không gian một cái trận vò phía trên, trường sinh quyết thư tịch kim quang kia bên trong buộc phát ra một đạo nhức mắt quang huy. Quang Huy hướng Vân Thần Thần Nghiệp Lực hư ảnh mi tâm vọt tới. Thời gian qua một lát, Vân Thần Thần Nghiệp Lực tối lui ra khỏi Linh Lung Đạo giới không gian thế giới. Hai mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt chớp động lên dứt khoát thần sắc. Nhìn về phía trên lôi đài thời điểm, Thiên Nhất còn cao cao tại thượng đứng ở phía trên, cái kia gò má của Tiêu Sái bên trên, bên mép vẻ khinh thường càng thêm nồng đậm, Thánh Võ Học cung ngoại môn trên quảng trường, hơn 10 vạn đệ tử từng cái ủ rũ. Bởi vì, ngoại môn 10 vị trí đầu Đã có 8 cái lên lôi đài bị Thiên Nhất một chiêu đánh bại. Thậm chí, 8 cái chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong phía trên lôi đài đều không có đụng phải Thiên Nhất góc áo. Thiên Nhất hoàn toàn chính là một bộ không thể chiến thắng chiến thần hóa thân. Tại Thiên Nhất trước mặt, Thánh Võ học cung đệ tử nhìn không thấy mảy may hy vọng. Quan sát trên đài, tất cả thập bát quốc cường giả, Thánh Võ học cung địa vũ cảnh cường giả, võ đạo đại tông sư, từng cái sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng lại không tốt nổi giận, bởi vì Thánh Võ học cung đệ tử xác thực không phải là đối thủ của Thiên Nhất. Vô cực thánh cung thanh ngọc đám người, còn có thần kiếm sơn trang võ đạo đại tông sư, đều là mặt mỉm cười. Thì còn ai ra? Thánh võ học cung thế hệ trẻ tuổi, ai? Thiên nhất nhìn lấy trống không lôi đài, trên người tản ra một cỗ vô địch tịch mịch khí tức, tại trẻ tuổi một đời bên trong, hắn giống như là vô địch trí tôn đồng dạng, không có một cái nào đối thủ chân chính, trong lòng không khỏi thất vọng. Lúc nói chuyện, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, không khỏi lắc đầu. Cái dạng này, đối với thánh võ học cung đệ tử. Không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã lớn nhất, loại này nhục nhã, Thánh Võ học cung đệ tử chỉ có thể nhịn, khuất nhục, hết sức khuất nhục. Ta tới." Vân Thần cái kia bình thản thanh âm vang lên, ở thời điểm này, căn bản cũng không có người để ý Vân Thần. Bởi vì liền phía trước 8 cái lợi hại nhất chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong đều bị thiên nhất một chiêu đánh bại, Vân Thần xếp hạng thứ 10, căn bản cũng không có thể đi dung chuyển thiên nhất. Chú ý tới Vân Thần, chỉ có Trung Linh Tú cùng Thạch Minh Đông, hai người trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng là, hai người đều không đi ngăn cản Vân Thần, bởi vì Vân Thần thân là mười vị trí đầu đệ tử, lúc này nếu là không đi, kia liền càng mất mặt. Ngoại trừ Trung Linh Tú cùng Thạch Minh Đông, còn có mấy người chú ý tới Vân Thần, cái kia chính là Diệp Tuyền Thừa cùng Diệp Tuyền Cơ huynh mội. Huynh mội hai người nhìn về phía Vân Thần thời điểm, lộ ra vẻ khinh bỉ ánh mắt, bởi vì Vân Thần đi lên, đồng dạng là mất mặt. Vân Thần, từng bước một hướng trên lôi đài đi đến, ngồi đi một bước, cả tâm cảnh của cá nhân liền trầm ổn một chút Đi đến một nửa thời điểm, tâm cảnh đạt đến không hề bận tâm, trên mặt cái kia vân đạm phong khinh thần sắc vẫn như cũ, lúc này, vân thần ngừng lại, đứng ở lôi đài cái thang ở giữa. Tình hình này, để vô số võ giả cảm thấy không hiểu, coi là vân thần do dự. Cũng không biết vân thần giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ gì, mà vân thần tại lúc này quay người, ánh mắt nhìn về phía xem trên khán đài võ đạo các đại tông sư, một chút về sau, vân thần xoay người lần nữa, tiếp tục từng bước một hướng trên lôi đài đi đến Mỗi một bước cho người cảm giác giống như là cước bộ của hắn đạp ở trên lồng ngực của mình đồng dạng. Trên quảng trường, hơn 10 vạn chân vũ cảnh, thậm chí còn có huyền vũ cảnh, tâm thần đều đi theo vân thần bước chân nhảy lên, loại cảm giác này, để cho người ta nói không nên lời là vì cái gì. Thế, là thế. Ngay tại vân thần vừa mới đi đến bên bờ lôi đài thời điểm, Âu Dương Long thần sắc trên mặt biến đổi, không khỏi mở miệng nói ra. Bởi vì, hắn phát hiện vân thần đi lên cảm giác, cái kia chính là một loại kéo theo xung quanh tất cả thế cả người cùng bốn phía hòa làm một thể, đây là một loại chiến đấu cảnh giới. Đúng là thế. Tuổi con trẻ, vậy mà liền có bản thân thế. Lúc này mới bao lớn A, lúc này mới tu vi gì A. Vậy mà nắm giữ thế, đây chính là liền đồng dạng địa vũ cảnh đều khó có khả năng đụng chạm đến tồn tại A. Xem trên khán đài thánh võ học cung cùng thập bát quốc cường giả, tại Âu Dương Long Thanh Âm phía dưới, đều là chấn động vô cùng, bọn hắn cũng cảm nhận được vân thần loại kia thế. Trong lúc nhất thời, Vân thần thế để không ít cường giả cảm thấy vui mừng. Coi như vân thần không phải là đối thủ của thiên nhất, nhưng là có thể làm đến bước này, cũng là một cái thiên tài gây gỡ ấm. Bọn hắn tự nhiên không biết, vân thần hiện tại tu vi mặc dù chỉ có chân vũ cảnh thập trọng, chỉ có 15 tuổi, nhưng là kiếp trước sắc thực tuyệt thế thiên tài, lúc kia cũng đã đem thế khống chế đến rồi cực hạn. Một thế này, hắn dựa vào kinh nghiệm, cũng có thể đem loại này thế phát huy ra một chút thế. Thiên nhất, ta nhớ kỹ ngươi tên. Ngoại giới nghị luận. Đối với Vân Thần giờ phút này hoàn toàn không có ảnh hưởng chút nào. Bởi vì hắn giờ phút này đã trải qua tiến vào chiến ý của mình chúng, từ hắn đi đến lôi đài một khắc này, cả người liền đã tiến vào đại chiến trong trạng thái, bất kỳ cái gì một cái hô hấp cũng có thể bộc phát ra công kích cường đại nhất, cũng có thể tại bất kỳ một cái nào hô hấp chú ý tới đối thủ sát ý cùng công kích. Nhìn lấy thiên nhất, Vân Thần có chút nho nhã yếu đuối thân thể ngạo nghễ đứng thẳng, gò má thanh tú bên trên mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, còn có vậy tự cho phép bình tĩnh. Khỏe miệng một phát, mở miệng nhàn nhạt hô Thiên Nhất một tiếng. Nhưng là, ngữ khí của hắn, cho Thiên Nhất mang đến manh liệt khiêu khích. Đồng thời, trên quảng trường hơn 10 vạn võ giả, cũng cảm nhận được vân thần đối với Thiên Nhất khiêu khích, mặc dù đều biết vân thần vẫn là một chiêu bị đánh bại, nhưng lại bị vân thần dạng này tâm cảnh cho chinh phục. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trưng 72, Huyền Ấn. Tên của ta người trong thiên hạ người đều biết, ngươi chỉ là một cái trong đó. Thiên nhất khinh thường nhìn Vân thần một chút, mở miệng cười cười nói. Đối với Vân thần dạng này, lời nói của khiêu khích, hắn căn bản cũng không để ở trong mắt, bởi vì không có người đáng giá hắn sinh khí. Trước mắt cái này nho nhã yếu đuối thiếu niên, hắn đồng dạng một chiêu đánh bại. Vậy liền để ngươi nhớ kỹ tên của ta. Vân thần một bộ vẻ mặt không sao cả, hai tay hoàn ngực ôm trường kiếm. Nhưng là khí thế của cả người chẳng những không có nhận chút nào ảnh hưởng, ngược lại không ngừng kéo lên. Ánh mắt chớp động lên sắc bén quan mang không biết mùi vị. Thánh võ học cung có người đệ tử như vậy, thật là có nhục học cung nổi danh. Thiên nhất khoe miệng cũng là mang theo tiếu dung. Cái khác võ giả, sau khi đi lên chính là xuất thủ, mà thiếu niên này, lại một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, Lấy tân ép chủ, thật không tốt. Vân thần thân hình lóe lên quỷ dị, hoạch xuất ra một đạo tân ảnh. Trường kiếm trong tay, mang theo vỏ kiếm hướng thiên nhất tìm tới, xuất thủ liền thu, lập tức rút lui, nhanh như thiểm điện, toàn bộ quá trình không đến một giây Vân Thần thời điểm xuất hiện lần nữa, hắn vẫn là đứng ở lúc đầu vị trí, hai tay vẫn là vây quanh ở trước ngực, Trường Kiếm cùng lúc trước một dạng tình hình này, cho tất cả mọi người một cái ảo giác, cái kia chính là cho rằng Vân Thần căn bản cũng không có động, bọn hắn chỉ là nhìn hoa mắt. Nhưng là Thiên Nhất bởi vì cần nẹt tránh Vân Thần kiếm, lui về phía sau mấy bước, tốc độ không sai, có thể làm cho ta lui ra phía sau mấy bước. Thiên Cực Sơn Thánh Võ học cùng, ngươi là người thứ nhất. Thiên Nhất, thần sắc trên mặt biến ảo một chút lập tức khôi phục như lúc ban đầu vừa mới cái này nho nhã yếu đuối thiếu niên thân pháp thần kỳ rõ ràng là một đạo tàn ảnh nhưng lại để hắn tìm không thấy bản tôn tung tích đợi đến hắn cảm nhận được nguy cơ thời điểm một đạo sắc bén kiếm khí hướng hắn cổ cắt tới tốc độ nhanh vô cùng bất kể là thân pháp tốc độ vẫn là tốc độ xuất kiếm đều là nhanh vô cùng để trong lòng của hắn kinh ngạc vô cùng thánh thể cũng không tệ lại đến nhìn xem ngươi có thể đủ né tránh bao nhiêu lần vân thần thẳng nhân nói Trường sinh quyết vận chuyển, cửu trọng huyễn ảnh đệ nhất trọng thi triển đi ra. Thời khắc này cửu trọng huyễn ảnh đã đạt đến đệ nhất trọng hoàn mỹ hóa cảnh, vô cùng thần kỳ. Thẳng tấp tàn ảnh, bản tôn lại làm cho người nhìn không thấy chút nào tung tích. Đang khi nói chuyện, thân ảnh lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh hướng thiên nhất kích xạ mà đến. Trường kiếm chưa xuất hiếu, nhưng lại mang theo nhẹ nhẹ kiếm khí. ầm, ầm, ầm, ầm. Lập tức trên lôi đài vân thần tàn ảnh tung hành, vừa chạm liền tách ra khiếm khí tàn phá bừa bãi, vỏ kiếm cùng binh khí va chạm thanh âm bền thay không dứt. dài trăm gạo, rộng trăm mét lôi đài, nguyên bản thiên nhất đứng ở trung tâm, nhưng là tại vân thần tàn ảnh cùng trường kiếm trước mặt, thiên nhất rời trung tâm chọn vẹn mười mét, thoát ly vị trí trung tâm. Anh, trên quảng trường hơn mười vạn võ giả yên tĩnh, trơ mắt nhìn trầm trầm trên lôi đài, tâm thần run rẩy, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. quan sát trên đài, không ít địa vũ cảnh cường giả cùng võ đạo đại tông sư đều là kinh ngạc vô cùng, bởi vì ngoại môn 10 vị trí đầu bên trong tám cái đều không phải là thiên nhất một chiêu địch, mà cái này Vân Thần hoàn toàn dựa vào vào thân pháp thần kỳ cùng tốc độ, còn có tốc độ xuất kiếm đem thiên nhất bước ra chính giữa võ đài, bảo vệ thánh võ học cùng chủ nhân Tôn Nghiêm. Ngay lúc này, một tiếng vang trầm, Vân Thần thân hình bay ngược, cuối cùng rơi phía trên lôi đài, liên tục lui lại hơn 10 bước mới dừng lại, khóe miệng mang theo một vệt máu. Thiên nhất thân hình cũng lắc lư mấy lần, bất quá nhưng không có lui ra phía sau. Vân Sư huynh, xuất kiếm. Vân Sư huynh, xuất kiếm. Xuất kiếm, xuất kiếm. Trên quảng trường võ giả, nhìn lấy Vân Thần thụ thường, nhịn không được hô lên. Lâu như vậy, Vân Thần là cái thứ nhất cùng thiên nhất chiến thời gian dài như vậy. Hơn nữa, Vân Thần vẫn không có xuất kiếm. Giờ phút này, Vân Thần cho trên quảng trường đệ tử mang đến một tia hy vọng, rất mong manh một tia hy vọng. Tiếng hoan hô càng ngày càng mãnh liệt, liền vô số huyền vũ cảnh đều kích động lên. Ra tay đi. Vân thần leo chùi rơi trên khóe miệng vết máu, văn nhược thanh tú hắn, giờ phút này thoạt nhìn càng thêm thế lãnh. Giờ phút này, không biết hắn là làm sao rút kiếm, trường kiếm đã trải qua xuất hiện ở tay phải, vỏ kiếm rơi ở trên mặt đất, cả cá nhân trên người bộc phát ra một đạo vô hình khí thế, trường sinh quyết đệ nhị trọng vận chuyển không ngừng, tam tuyệt kiếm pháp chiêu thứ nhất huyền sát thi triển đi ra. Lục giai linh khí trường kiếm, dưới ánh mặt trời hiện lên một sợi quang mang chói mắt. Thân hình lóe lên, trường kiếm đơn giản vạch ra, nhưng là Trường kiếm hủ ở hé ra thời điểm, một đạo dài một trượng lăng lệ kiếm mang thẳng đến thiên nhất chém tới, trường kiếm cũng giống lưu tinh hướng thiên nhất đâm tới. Cả người, tốc độ đạt đến cực hạn, mỗi giây 30 mét. Kiếm khí, thật là khủng khiếp kiếm khí. Huyền cấp thượng phẩm võ kỹ. Trên quảng trường, quan sát trên đài, tất cả mọi người nhìn ra Vân Thần thi triển ra võ kỹ, uy lực đã trải qua đạt tới huyền cấp thượng phẩm. Chân vũ cảnh, căn bản là không cách nào tu luyện ra huyền cấp võ kỹ, bởi vì huyền cấp võ kỹ cần chân khí Bất quá, số ít thiên tài là ngoại lệ, giờ phút này, Vân Thần chính là ngoại lệ một trong số đó. Huyền ấn, Thiên Nhất trên mặt hiện lên một tia nghiêm túc, một tay vỗ, lập tức một đạo đại thủ ấn hướng kiếm khí bén nhọn nghênh đón tiếp lấy. Trường ấn, đồng dạng là huyền cấp thượng phẩm võ kỹ, uy lực bá đạo vô cùng. Giang giác một tiếng vang lanh lảnh, Trường ấn bị chảm phá, kiếm khí thẳng đến Thiên Nhất mà đến. Mắt thấy Thiên Nhất liền bị kiếm khí chạm bên trong, muốn thực sự là bị chém trúng, liền xem như thánh thể thiên tài cũng phải thụ thương. Nhưng là, thiên nhất cũng không có động. Chỉ là, ở trên người hắn, xuất hiện một tầng hàn xương, hàn xương mang theo vô tận băng hàn. Kiếm khí hạ xuống ở trên hàn xương mặt, phát ra một tiếng nhỏ nhẹ nhẹ vang lên liền biến mất không thấy gì nữa, thiên nhất lay động thân hình mấy cái, vân thần công kích cứ như vậy bị ngăn cản đến, thấy vô số võ giả cùng cường giả chấn động vô cùng. Đây chính là thánh thể khủng bố, chỉ là thánh thể tu luyện ra được thiên phú bản lĩnh liền bá đạo như vậy. Không gì hơn cái này. Thiên Nhất lắc đầu, ánh mắt bên trong lần nữa lộ ra thần sắc thất vọng. Vốn cho là Vân Thần có cường đại gì bản lĩnh, nhưng là bây giờ xem ra, căn bản cũng không xứng đáng làm đối thủ của hắn, không xứng cùng hắn động thủ. Đang khi nói chuyện, một tay lần nữa vung ra, thân hình hướng Vân Thần chớp động mà đến, thân pháp vô cùng thần kỳ, hai mươi mấy mét khoảng cách đảo mắt đã tới. Ầm. Một tiếng vang trầm, Vân Thần thân hình lui ra phía sau mấy chục mét, kém chút ngã xuống lôi đài. Trong lòng chấn kinh Thiên Nhất thân pháp tốc độ Tự nhiên cũng đạt tới mỗi giây 30 mươi mét trình độ. Hơn nữa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Nếu không phải hắn thi triển kiểu trọng nguyên ảnh nệ tránh, một trường này khẳng định phải đánh trúng được. Nẹ tránh thời điểm, tay phải đánh ra, cùng thiên nhất đụng vào nhau. Lực lượng cường đại để hắn tâm thần chấn động, kém chút phun ra một ngụm máu tươi tới. Sát thực không gì hơn cái này. Cong Vân thần ánh mắt nhìn trầm trầm thiên nhất, trường kiếm trong tay ném đi, cuối cùng rơi phía trên lôi đài. Trường kiếm thẳng tắp đóng vào trên lôi đài, bước ra một bước. Khí thế của cả người nó biến. Tất cả mọi người bị Vân Thần động tác cho kinh ngạc một chút. Đều coi là Vân Thần muốn nhận thua xuống lôi đài, nhưng là không nghĩ tới Vân Thần lại muốn tay không tấc sắt cùng Thiên Nhất đại chiến. Trường kiếm đính tại lôi đài trên mặt đất lay động không ngừng, Vân Thần từng bước từng bước hướng xa xa Thiên Nhất đi đến, khí thế trên người cùng khi trước hoàn toàn không giống, lúc trước là kiếm đồng dạng lăng lệ, giờ phút này sắc thực một loại bá đạo. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 73: Thiên Nhất sát ý. Tại vân thần trên người, khí thế nhanh chóng kéo lên. Một cỗ bá khí bạo phát đi ra. Giờ phút này, trên người hắn không còn có một tia văn lược, ngược lại là toàn thân tràn đầy bá đạo, cho người ta một loại vô địch cảm giác như kim cương cường, cường han giống vậy. Bước chân, mỗi đi một bước sẽ phát ra một tiếng vang trầm. Ở đây võ giả, giống như là cái này bước chân đạp ở bọn hắn trên ngực đồng dạng. Cửu truyền bá thể, tu luyện cửu truyền bá thể. Đây là cửu truyền bá thể đệ nhất truyền. Chân vũ cảnh đem cửu truyền bá thể đệ nhất truyền tu luyện được, thực sự là khủng bố A. Cái này cỡ nào lớn nghị lực A. Thiên hạ đệ nhất luyện thể thần cấp công pháp, cửu truyền bá thể. Lúc này, vô số võ giả nhận ra vân thần tu luyện công pháp, bởi vì vân thần thời khắc này biểu hiện, chính là cửu truyền bá thể mới có thể có được đạt thủ, trong lúc nhất thời, trên quảng trường người chấn kinh. Bởi vì, trên cái thế giới này, còn chưa có xuất hiện có thể tại chân vũ cảnh đem cửu truyền bá thể tu luyện thành công. Dù là liền xem như cơ bản nhất đệ nhất chuyển đều không phải là chân vũ cảnh có thể tu luyện ra được. Cái này chẳng những cần đại trí tuệ, còn cần đại nghị lực, càng cần hơn hết sức kỳ ngộ cùng chân quý vật liệu cùng cái kia mong manh cơ hội. Cựu truyền bá thể kinh khủng nhất thần kỳ luyện thể thần cấp công pháp càng là thiên hạ cửu đại thần cấp một trong những công pháp uy lực của bá tu luyện thành cửu truyền bá thể thể phách cường hãn trình độ như yêu thú. T Th e r u i e n n e t vân thần sư huynh. Vân thần Sư huynh, Vân thần Sư huynh, Hơn 10 vạn chân vũ cảnh võ giả, còn có huyền vũ cảnh võ giả, đều ở thời điểm này là vân thần gieo họ. Đây là một cái có thể cùng thiên nhất chống lại thiên tài, đây là một cái bảo vệ thánh võ học cùng tôn nghiêm thiên tài, đây là một cái thánh võ học cùng vô số đệ tử hy vọng. Xem thường ngươi Thiên nhất nhìn thấy vân thần tu luyện ra cửu chuyển bá thể đệ nhất truyền, thần sắc trên mặt trở nên nghiêm túc. Hắn là thánh thể, không cần tu luyện luyện thể công pháp. Bất quá đối với vân thần tu luyện cửu chuyển bá thể cũng cảm nhận được vẻ nghiêm trọng cửu chuyển bá thể uy danh người trong thiên hạ người đều biết hắn thực lực cường hãn có thể ở thời điểm này cũng không dám kinh thường nếu như bị vân thần kích thương trên mặt liền mất mặt về phần hắn có thể hay không thất bại hắn căn bản cũng không có nghĩ tới bởi vì tại thế hệ trẻ tuổi không ai có thể đánh bại hắn liền xem như cùng là thánh thể yêu nghiệt cũng không khả năng đang khi nói chuyện lực lượng toàn thân vận chuyển thân hình chớp động hướng vân thần hành kích mà đến. Cùng một thời gian, vân thần mang theo lực lượng bá đạo cũng hướng thiên nhất oanh kích mà đến. Hai bóng người, mang theo lực lượng kinh khủng hung hăng ngã cùng một chỗ, lập tức, hai cái nắm đấm oanh kích chạm vào nhau. Và anh. một trận bạo hưởng, hai người bốn phía mười mét bên trong không khí vằn mèo. Thiên nhất thân hình thoát một cái, ầm bịch bịch hướng về sau mặt lui hơn mười bước, về mặt sức mạnh, hắn đạt đến mười ngưu chi lực. Kiểu chuyển bá thể cũng là mười ngưu chi lực, nhưng là vân thần có kiểu chuyển bá thể, chiếm cứ một chút ưu thế. Trong lúc nhất thời để vân thần chiếm cứ một tia thượng phong. Được. Được. Trên quảng trường hơn 10 vạn đệ tử nhìn lấy vân thần chính diện một quyền đem thiên nhất đánh lui. Loại này thực lực chân chính đối cứng, không có chút nào hư giả. Thực lực hơi yếu cũng sẽ bị một quyền kích thương. Thậm chí tại thực lực như vậy trước mặt, sơ ý một chút đã bị đánh chết. Vân thần chiếm thượng phong, lập tức dẫn tới trên quảng trường đệ tử hoan hô lên. Thánh võ học cung, nguyên bản xa suốt sĩ khí, tại thời khắc này tuôn ra, nhìn về phía vân thần thời điểm ánh mắt bên trong mang theo sùng bái và kính nể. Diệp tuyên cơ ánh mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ, trong lòng không biết rõ làm sao nghĩ, vốn định đi theo tất cả đệ tử là vân thần gieo họ, nhưng là cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đang quan sát trên đài, thập Bát quốc cường giả cùng thánh võ học cùng võ đạo các đại tông sư, trên mặt đều lộ ra hài lòng vẻ vui mừng. Thậm chí ngay cả thanh lạc thần tông sư vô song ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Thiên sát quyền, thần la tam thức, thiên nhất bị đánh lui. Trong lòng cảm nhận được một kia nhục nhã. Cao ngạo hắn, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy bị một cái không đáng chú ý võ giả đánh lui, để trong lòng của hắn lửa giận ngút trời, cường đại vô cùng thiên cấp công pháp vận chuyển, thực lực khủng bố bày ra. Thiên cấp võ kỹ ở thời điểm này hung hăng hướng Vân Thần huynh kích mà tới. Thiên cấp võ kỹ thiên sắc quyển, tu luyện tới cực hạn uy lực đạt tới thiên cấp, nhưng là không có tu luyện tới thiên cấp, liền không cách nào đạt tới thiên cấp uy lực, tựa như Vân Thần thiên cấp cực phẩm tam tuyệt kiếm pháp, chiêu thứ nhất cũng chỉ là huyền cấp uy lực bất quá giờ phút này Thiên Nhất Thi triển ra Quyền Pháp đã đạt đến Huyền cấp Thượng phẩm đỉnh phong khoảng cách tuyệt phẩm trên lệ không xa kinh khủng nắm đấm hung hăng hướng Vân Thần đập tới Vân Thần dựa vào yêu thú đồng dạng thể phách nắm đấm nênh đón tiếp lấy một tiếng bạo hưởng hai người đều là lui nhanh thân hình lay động sau đó hai người dựa vào thực lực cường hãn không ngừng đối doanh vào. lúc này hai người đều không có cơ hội thi triển vũ kỹ khác chỉ cần bất luận kẻ nào có chút không ra gì liền sẽ nhận thảm trọng tổn thương Trong lúc nhất thời, trên lôi đài, kinh khí tung hành, lực lượng cường hãn đụng nhau, thấy tất cả mọi người hái hùng khiết vía Chì chít khắp nơi, chết đi. Hai người không biết đối oanh bao nhiêu quyền, nhưng là đều không thể đem đối phương đánh bại. Vân thần dựa vào cường hãn thể phách trèo trống, một mực cùng thiên nhất đại chiến bảo. Thiên nhất cũng là thánh thể, thể phách thần kỳ cường đại, nhưng là tiếp tục như vậy, hắn liền xem như chiến thắng vân thần, cũng không có một chút cảm giác thành tiểu, trong lòng sát ý hiện lên. Lập tức! công bố đòn sát thủ lợi hại bạo phát đi ra. Trên trăm đạo quyền ảnh hướng Vân Thần huynh kích tới, mỗi một đạo quyền ảnh đều mang kinh khủng lực lượng hủy diệt. Không tốt. Vân Thần trong lòng cả kinh, nhưng là đã trải qua không còn kịp rồi, muốn né tránh cũng đã chậm, chỉ có thể dựa vào bản thân cường hãn thể phách tới cứng bắt. Cùng lúc đó, vô số võ giả cùng xem trên khán đài cường giả cũng ý thức được không ổn, nhưng là giờ phút này xuất thủ cứu giúp cũng không kịp, chỉ có nhìn Vân Thần tạo hóa của mình phải chăng có thể ngăn cản một kích này, chỉ cần Vân Thần bất tử. Thánh võ học cung liền sẽ có biện pháp đem hắn khôi phục như lúc ban đầu. Dống, vân thần một tiếng bạo dống, cựu chuyển bá thể đệ nhất chuyển buộc phát đến rồi hoàn mỹ hóa cảnh, dựa vào bản thân thể phách đi ngạnh kháng thiên nhất hủy diệt công kích. Hắn giờ phút này giống như là một tôn bất khuất chiến thần đồng dạng. ầm ầm, ầm ầm, một trận bạo hưởng, trên trăm đạo kinh khủng quyền ảnh toàn bộ đánh vào vân thần cựu chuyển bá thể phía trên. Vân thần thân thể hung hăng ném đi, cuối cùng rơi xuống phía trên lôi đài, một cái tay trèo trống trên mặt đất mang trên mặt bất khuất chi sắc, kiên trì bản thân không cần quỳ xuống hoặc là ngã xuống. Phốc phốc, phun ra một ngụm máu tươi đến, thoải mái trong lòng nhiều, chỉ là toàn thân đau nhức vô cùng. Từ từ đứng lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Thiên Nhất. "Thánh thể, ta đã trải qua đã linh giáo rồi. Không gì hơn cái này, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ thần nghiệm lực của ngươi." Vân Thần đứng vững về sau, đưa tay lau chùi vết máu ở khoe miệng, mở miệng bình tĩnh nói. "Giờ phút này hắn cựu chuyển bá thể đã trải qua biến mất." Lần nữa biến trở về nguyên lai cái kia nho nhã yếu đuối bề ngoài, nhưng là, Thánh Võ học cung trên quảng trường tất cả võ giả trong mắt, Vân Thần vĩnh viễn cao lớn vĩ ngạn, là có thể cùng thiên nhất muốn tuyệt cao thấp thiên tài. Khi bọn hắn nghe được Vân Thần hiếu kỳ thiên nhất thần nghiệm lực thời điểm, lập tức làm cho tất cả mọi người trong lòng chấn động. Xem trên khán đài cường giả cũng là kinh ngạc vô cùng, thiên nhất hai đại tuyệt thế thiên phú, một là hàn xương thánh thể, hai là thần nghiệm lực, Vân Thần thua ở thiên nhất hàn xương thánh thể võ đạo trước mặt. Hiện tại rõ ràng lại muốn gặp biết Thiên Nhất Thần niệm lực. Cái này không làm cho tất cả mọi người chấn kinh mới là lạ, bởi vì thần niệm lực luận võ nói càng thêm biến thái khủng bố. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 74, thần niệm lực đối kháng. Vân Thần, trở về. Ngươi cùng Thiên Nhất đã trải qua chiến đấu một trận, có thể cùng thánh thể tranh cao thấp, ngươi đã trải qua rất khá. Không có chờ những người khác nghị luận, Âu Dương Long liền la lớn, để Vân Thần trở về. Nếu là Thiên Nhất thi triển thần niệm lực Vân thần khẳng định chết phía trên lôi đài, như vậy thánh võ học cung một thiên tài liền muốn bị hỏng, hắn cũng không muốn tên thiên tài này chết phía trên lôi đài. Hơn nữa, tất cả mọi người cho rằng vân thần giờ phút này hẳn là thấy tốt thì lấy. Coi như hắn thua, nhưng là có thể cùng thánh thể tranh cao thấp, đã là một kiện thần tích. Con đường cường giả, nhất định phải có được cường giả chi tâm. Nếu như ta lui về, thế tất ảnh hưởng ta tu luyện về sau. Chết có gì đáng sợ, sống lại vui gì. Vân thần nhìn thoáng qua Âu Dương Long. Ánh mắt bên trong lộ ra cảm kích thần sắc, hắn biết Âu Dương Long lo lắng thay hắn. Nhưng là từ hắn đi đến lôi đài một khắc kia trở đi, hắn liền đã lựa chọn xong, tình nguyện nỗ lực giá cao thảm trọng đến cùng cái này thánh thể phân cao thấp, đối phương là thánh thể, vạn năm thiên tài khó gặp yêu nghiệt, có thể từ mình chẳng lẽ còn kém à? Thiên sinh đạo thể, thiên địa chúa tể trưởng khống giả nhất định tư cách, chỉ có đạo thể mới có thể ở trên trường sinh quyết mặt đi được càng xa, trường sinh quyết tu vi càng cao, thần niệm lực càng cường đại đợi đến thần niệm lực đạt tới một cái trình độ khủng bố, hô phong hoán vũ khống chế thiên địa. Thiên nhất có hắn vốn liếng, mình cũng có vốn liếng của mình, khó được gặp được một cái đối thủ, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Vân sư huynh chân nam nhi, đây mới là trở thành cường giả cơ sở. Nếu là có thể gả cho Vân sư huynh tốt bao nhiêu, đây là cái kia bội thụ khi dễ tiểu võ giả sao? Vân thần thực lực và ý nghĩ vượt qua tưởng tượng của ta, cái này Vân thần sư đệ quả nhiên ghê gớm. Vân Thần lời nói, tại trong sân rộng khơi dậy sóng lớn ngập trời, để vô số võ giả sùng bái kính nể, thậm chí ngay cả Huyền Vũ cảnh đều mặc cảm, cùng Vân Thần về mặt tâm cảnh so sánh, Địa Vũ cảnh cũng cảm thấy hổ thẹn. Trong lúc nhất thời, Vân Thần lời nói trực kích tất cả mọi người đáy lòng. Vô số nữ đệ tử si ngốc nhìn lấy Vân Thần, vô số nam đệ tử ánh mắt bên trong cũng tận là sùng bái. Thành toàn ngươi, thiên nhất trong lòng nội ý bạo dạ, vốn là thuộc về hắn quang huy cùng vô cùng bá khí, lại bị Vân Thần trong lúc vô hình cho tức đoạn. Hắn thắng Vân Thần, càng làm cho Vân Thần nhận vô số võ giả sùng bái. Hiện tại, Vân Thần lại muốn gặp biết hắn thần nhãn lực, để sát ý của hắn càng thêm nồng đậm. Bắt đầu một chiêu kia chi chít khắp nơi không có giết chết Vân Thần, để hắn có chút thất vọng, không nghĩ tới Vân Thần còn muốn cho hắn cơ hội, đây hoàn toàn chính là muốn chết, giờ phút này liền xem như hắn giết chết Vân Thần, Thánh Võ học cùng cũng không có đạo lý nói hắn, bởi vì đây là Vân Thần tự tìm. Đang khi nói chuyện, thiên nhất cả người khí thế biến đổi, trở nên càng thêm cao quý. Một tay hư không vạch một cái, linh khí bốn phía dâng lên, linh khí tay phải của theo hắn đi lại, tình cảnh thần kỳ huyền diệu. Hơn nữa, cường đại triển khai thần niệm lực. Thần niệm lực điều động lực lượng thần kỳ, trong không khí không ngừng bạo hưởng, thanh thế làm người run sợ. Uy lực như vậy, giống như là thiên địa sức mạnh tự nhiên, cố ý thiên địa sức mạnh tự nhiên, đây chính là cường đại thần niệm sư uy lực, thiên nhất thần niệm lực cường đại, giờ phút này bày ra, uy lực cực kỳ kinh khủng. 31 giai thần niệm lực Vậy mà đạt đến 31 giai thần niệm lực. 15 tuổi thì đến được 31 giai thần niệm lực, quả nhiên khủng bố. Tiếp tục như vậy, Huyền Thiên giới lại muốn thêm một cái thần niệm lực đại tông sư thậm chí thần niệm lực vương người. 31 giai thần niệm lực đã trải qua có thể thi triển thần kỳ pháp thuật. Ai, Vân Thần quá vọng động rồi. Không ít cường giả nhìn ra thiên nhất thần niệm lực cấp bậc, nghiêm nhiên đã đạt đến 31 giai. 15 tuổi liền đem thần niệm lực tu luyện tới 31 giai, có thể xưng thần đế ca. Tiếp tục như vậy, Thần niệm lực đại tông sư cũng không xa à, thậm chí có thể trở thành thần niệm lực vương người. Dạng này yêu nghiệt, quá mức kinh khủng, không những có hàn xương thánh thể, còn có kinh khủng thần niệm lực, hai loại đều bị một mình hắn chiếm cứ, trời cao đái người cũng quá thiên vị đi. Vô số cường giả là vân thần xúc động cảm thấy không đáng, tại khủng bố thần niệm lực thi triển thần kỳ công kích, vân thần căn bản là không có cách tiếp nhận. Liền xem như cửu chuyển bá thể cũng không được, huống chi hiện tại vân thần đã không có biện pháp thi triển cửu chuyển bá thể. Phích lục Xoạn. Trong hư không, một đạo kinh khủng liệt diễm xuất hiện, xuyên thủng không khí, thẳng đến vân thần hạ xuống tới, nơi liệt diễm đi qua, tất cả không khí đều bị thiếu đốt, thần niệm lực thi triển pháp thuật liệt diễm thần kỳ khủng bố. Trong nháy mắt công phu, kinh khủng liệt diễm liền hạ xuống ở trên vân thần không. Tất cả võ giả trên mặt đều là vô cùng kinh hãi, không đành lòng nhìn thấy vân thần bị diệt sát một màn. Thiên nhất, ngươi quá kiêu ngạo. Hôm nay ta cho ngươi cái này giáo hấn, về sau học được làm người. Để cho người ta không có nghĩ tới là, vân thần chẳng những không có e ngại, ngược lại là lớn tiếng giáo huấn tiên nhất, tình hình này để tất cả võ giả cảm thấy chấn kinh, ánh mắt nhìn về phía vân thần thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Liền xem trên khán đài địa vũ cảnh cường giả, võ đạo đại tông sư, còn có thanh lạc thần tông mấy cái đệ tử, bao quát sư vô song, ánh mắt bên trong đều là mang theo vẻ kinh ngạc. Bởi vì, vân thần hai tay huy động ở giữa, toàn bộ trong không khí linh khí bắt đầu vặt mèo Thần niệm lực ở thời điểm này cũng bày ra, kinh khủng kia thần niệm lực, so với thiên nhất càng thêm cường đại, chỉ là trong nháy mắt, một đạo đường kính 2 mét lớn nhỏ hình tròn màu xanh đậm hư ảnh xuất hiện ở trước mặt, hình tròn màu xanh đậm hư ảnh chớp động lên khí tức thần bí. So với thiên nhất dùng thần niệm lực thi triển ra pháp thuật càng thêm thần kỳ thần bí. Thần niệm lực. 32 giai thần niệm lực. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể có được 32 giai thần niệm lực? Chơi ạ! Đây là cái gì yêu nghiệt ta, tự nhiên có được 32 giai thần niệm lực. Quá yêu nghiệt. Ha ha, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này có được 32 giai thần niệm lực. Không thể. Xem trên khán đài địa vũ cảnh cùng thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư, Từ Vân thần thần niệm lực uy lực nhận ra đây chính là 32 giai, so với thiên nhất thần niệm lực còn kinh khủng hơn cường đại nhất giai, chớ xem thường cấp này, cấp này cũng đủ để một cái thần niệm sư một đời khó mà vượt qua, hơn nữa ở giữa uy lực ngày đêm khác biệt trên quảng trường tất cả võ giả nghe đến mấy cái này địa vũ cảnh cường giả cùng võ đạo đại tông sư cũng là chấn kinh hưng phấn lên bởi vì thánh võ học cung vân thần có được siêu việt thiên nhất thần nhiệm lực thánh võ học cung thập bát quốc tất cả võ giả cường giả hưng phấn nhưng là vô cực thánh cung thanh ngọc trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi hô to một tiếng để vân thần dừng tay lúc này hắn làm sao không biết tiểu gia hỏa này làm một lứa ngày chính là chờ đợi thời khắc này chờ đợi thiên nhất mắc lửa Nếu là Vân Thần đem thần nghiệp lực nghiền ép lên đi, Thiên Nhất không chết cũng phải trọng thương. Có thể, hắn ngăn cản căn bản là không kịp. Vân Thần nếu chuẩn bị lâu như vậy, đương nhiên sẽ không như thế dừng lại. Hai tay vạch một cái, màu xanh đen quang ảnh xoay tròn cấp tốc, không trung đắp xuống pháp thuật liệt diễm bị màu xanh đậm quang ảnh thôn phệ, uy lực khủng bố đạt đến bên bờ hủy diệt. Vân Thần hai tay đẩy, màu xanh đen quang ảnh hướng Thiên Nhất bao phủ tới. Toàn bộ quá trình, nói đến thật lâu, nhưng lại chỉ có ngắn ngủn 1 giây đồng hồ. Thiên nhất hoàn toàn bị vân thần thần nghiệm lực đạo thuật chấn kinh, không kịp có chút né tránh liền bị màu xanh đậm quang ảnh bao lại. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trưng 75, Thiên nhất, bại. Ai có nguyện phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. Lốt bút. Quang, quang. Hủy diệt bạo hưởng, vân thần thân hình chớp động thối lui. Khi hắn vừa mới thối lui thời điểm, liền bị một đạo lực lượng cường đại tông lấy, thân thể bay lên, lơ lửng giữa không trung. Trên lôi đài một bóng người chớp động xuất hiện ở hắn nguyên lai đứng yên địa phương vân thần thấy rõ ràng người này lại là vô cực thánh cung võ đạo đại tông sư thanh ngọc Phốc phốc. phù phù hắn không phải người ngu rất nhanh liền biết vô cực thánh cung võ đạo đại tông sư muốn xóa đi hắn mà thánh võ học cung võ đạo đại tông sư ra tay trước một bước đem hắn mang đi lúc này bao phủ thiên nhất màu xanh đậm quang ảnh bạo tạc biến mất thiên nhất phun ra một ngụm máu tươi đến cuối cùng hung hăng ngược lại ở trên mặt đất khoe miệng mang theo vết máu Thần xác trên mặt tằm đạm, bộ dáng khó coi vô cùng. Hắn giờ phút này, giống như là một cái bị sét đánh qua tên ăn mày một dạng, không có một tia tiêu sái bộ dáng. Khí tức yếu đớt, hao hói. Thanh Ngọc hung hăng nhìn chằm chằm vân thân một chút, quay người đem một cái máu đỏ đan dược đút cho Thiên Nhất, tiếp lấy một đạo chân khí quán chú đến Thiên Nhất thể nội, ổn định Thiên Nhất thương thế, phát hiện Thiên Nhất cũng không có nguy hiểm tính mạng, lúc này mới thở dài một hơi, bằng không, hắn liền thực sự xong đời. Thanh Ngọc, tiểu bối giao lưu, người mất mặt Không chung, Vân Thần bên người Âu Dương Long mở miệng nói ra, thanh âm băng lãnh. Bất quá cũng may Vân Thần cho Thánh Võ Học cung tranh giành mặt mũi, tâm tình tốt tới cực điểm. Muốn thực sự là Thanh Ngọc đem Vân Thần giết chết, hắn cũng trước tiên đem Thanh Ngọc cho giết chết, thậm chí đem Thiên Nhất cho giết chết, bởi vì hắn thấy, Vân Thần Thiên Phú cũng không so Thánh thể kém, là thiên cực sơn khó được một cái siêu cấp thiên tài. Tại hạ thất thố. Nhìn Âu Dương huynh thứ lỗi, tiểu gia hỏa này đã trải qua thụ thương, tại hạ cũng không dừng lại, ngày khác lại tự cáo tử, thanh ngọc thần sắc trên mặt biến đổi, nghĩ lại ở giữa, thần sắc khôi phục, bắt lấy thiên nhất, thân hình chấp động, nhanh chóng hướng quảng trường bên thập tam gia yêu thú vũ điêu bay đi. đang khi nói chuyện, người đã đến vũ điêu phía trên, xem trên khán đài cái khác vô cực thánh cung người cũng mau nhanh rời đi quan sát đài, hướng vũ điêu phương hướng gấp rút chạy tới, trong chốc lát, vũ điêu chở vô cực thánh cung người đằng không mà lên, chỉ lên trời tế bay đi, khí thế hung hăng, nhưng là đi sông bận biệu chật vật, Âu Dương Minh. Không tệ a. Thánh võ học cung xuất hiện dạng này thiên tài, chúc mừng chúc mừng, tại hạ sẽ không quấy rầy các ngươi, cáo từ trước. Thần Kiếm Sơn Trang Lăng Minh nhìn thấy vô cực thánh cung người rời đi, thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng. Từ Vân Thần đem bộ phát ra 32 dài thần nghiệm lực thời điểm, hắn liền đã có thoái ý, bởi vì Thần Kiếm Sơn Trang muốn dùng tiểu bối chen ép Thánh Võ Học Cung đã trải qua không thể nào, một là bởi vì sư vô song kiểm chế lấy liệt Phong, hai là thiên nhất cùng Vân Thần chiến đấu. Hiện tại Thánh Võ Học Cung mặc dù không có cái thứ hai vân thần, nhưng là thần kiếm Sơn Trang ở trong này cũng không có hai cái liệt phong. Lưu tại nơi này, chỉ là tự làm mất mặt, chỉ được mở miệng cáo tử. Lăng huynh tạm biệt. Có rảnh tại hạ mang những tiểu tử này đi bái phòng thần kiếm Sơn Trang. Âu Dương Long lớn tiếng nói, mang trên mặt nét cười của nồng đậm. Giờ phút này, hắn nhưng là lớn nhất bên thắng, trong lòng cao hứng vô cùng. Trong chốc lát, thần kiếm Sơn Trang người cũng không chế cử kiếm rời đi thánh võ Học cung Xem trên khán đài chỉ có Thánh Võ học cung cùng thập bát quốc cùng giả, cùng Thanh Lạc Thần Tông mấy người. Vân Sư huynh. Vân Sư huynh. Vân Sư huynh. Thánh Võ học cung ngoại môn đệ tử hơn 10 vạn, giờ phút này, bộc phát ra một mảnh dung trời tiếng hoan hô. Vô số đệ tử kích động đến nước mắt chảy xuống. Từ vô cực thánh cung cùng thần kiếm sơn trang đến, đệ tử ngoại môn liền bị một mực đè ép, chẳng những làm nhục ngoại môn đệ tử, liền Thánh Võ học cung đều làm nhục, 10 vị trí đầu trong đó tám cái Không có một cái nào là thiên nhất một chiêu địch. Vân thần cùng thiên nhất đại chiến, để tất cả đệ tử thấy được một tia hy vọng mong manh. Mặc dù vân thần ở trên cửu chuyển bá thể mặt bại bởi thiên nhất thánh thể, nhưng là vân thần lại thắng được toàn bộ học cung ngoại môn đệ tử cùng huyền vũ cảnh đệ tử sùng bái và kính nể. Hơn nữa, vân thần cường giả chi tâm, tranh tranh ngung nen, để vô số người mặc cảm. Làm vân thần thể hiện ra 32 dài thần nghiệm lực thời điểm, trái tim tất cả mọi người đều treo lên bởi vì vân thần có khả năng đem thiên nhất đánh bại, đánh bại thiên nhất, bảo vệ thánh võ học cùng tôn nghiêm, bảo vệ đệ tử ngoại môn tôn nghiêm, tìm về bị khuất đục. ngoại môn khảo hạch kết thúc. xếp hàng thứ nhất, vân thần. có ai không phục sao? Âu Dương Long từ từ hạ xuống phía trên lôi đài, vung ra vân thần, đánh giá vân thần một chút, chỉ thấy vân thần sắc mặt tạm tạm, bất quá không có nguy hiểm tính mạng, tu dưỡng một đoạn thời gian là có thể. lần này ngoại môn khảo hạch, với hắn mà nói, hoàn mỹ tuyệt đối thu quan. Cái khác bài danh, căn bản cũng không có tất yếu quan tâm, có vân thần một cái chính là lần này thu hoạch lớn nhất. Vân Sư Huynh Ngoại Môn Đệ Nhất Vân Sư Huynh Ngoại Môn Đệ Nhất Vân Sư Huynh Ngoại Môn Đệ Nhất Âu Dương Long Thanh Em vừa mới rơi vào, trên quảng trường các đệ tử bột phát ra một mảnh tiếng hoan hô, độ hót như vậy, bị tất cả thừa nhận đệ nhất, trước đó chưa từng có. Dù sao vân thần thực lực bày ở chỗ này, liền thiên nhất đều thua với vân thần, còn có cái kia chân vũ cảnh có thể là vân thần đối thủ coi như là bình thường huyền vũ cảnh, cũng không phải là đối thủ của Vân Thần. Bách Lý tiên tử, xa đường buôn ba mà tới. Ngay tại học cung nghỉ ngơi mấy ngày lại trở về đi. Âu Dương Long mang theo Vân Thần đi xuống lôi đài, đi vào quan sát trên đài, mở miệng nói với Bách Lý Ngọc Phượng. Đối đãi Bách Lý Ngọc Phượng cũng không giống như đối đãi Thanh Ngọc cùng Lăng Minh hai người, Thanh Ngọc cùng Lăng Minh là vô cực thánh cung cùng thần kiếm sơn trang Người, thường xuyên chen ép thánh võ học cung, đặc biệt là Thiên cực sơn thánh vọ học cung. Mà Bách Lý Ngọc Phượng Là thanh lạc thần tông người, thanh lạc thần tông cùng thánh võ học cung lịch đại quan hệ hữu hảo, công thủ đồng minh, cộng đồng tiến thối, huynh đệ quan hệ đồng dạng. Được. Người đi mau đi. Chúng ta vẫn là ở trước kia địa phương, đừng quản chúng ta. Bách Lý Ngọc Phượng thoáng trầm ngâm một chút, mở miệng đáp ứng. Nàng cũng không nghĩ tới thiên cực sơn thánh võ học cung ngoại trừ một cái thiên tài như vậy, thật sự là một chuyện niềm vui ngoài ý muốn, bằng không nàng cũng sẽ không như thế lưu tại thánh võ học cung. Âu Dương Long đối với những khắc võ đạo đại tông sư nói vài câu về sau, liền một tay phất lên, một lực lượng đạo vô hình quét sạch vân thần, mang theo vân thần hướng quảng trường nơi xa bay đi, trong chốc lát rồi rời đi ngoại môn quảng trường. Vân thần cảm nhận được kỳ tốc độ nhanh, mỗi giây trí ít đạt đến 300 mét. Trong lòng chấn kinh, võ đạo đại tông sư tốc độ, quả nhiên khủng bố. Bất quá, ở trong này tốc độ nhanh phía dưới, nhưng không có cảm thấy chút nào kinh phong, trong lòng càng thêm chấn kinh, kiếp trước, hắn cũng đạt tới cảnh giới này chỉ bất quá lúc kia hắn cũng không có đi chú ý những thứ này. Hiện theo quay đầu, đứng ở chân vũ cảnh vị trí nhìn thiên vũ cảnh, trong lòng rung động. Một khắc đồng hồ về sau, Âu Dương Long mang theo vân thần đi vào thánh võ học cung nội môn trô sâu một tòa trong sân, nhà độc lập, hoàn cảnh lưu nhã, linh khí dặn rào. Chỉ là cái nhà này, liền chiếm cứ tung hoành một hai dặm, trong sân có đỉnh, có hồ nước, tốt như vậy bố trí cùng hoàn cảnh, liền xem như hoàng cung cũng xa xa không kịp. Ngươi trước tạm thời ở lại nơi này dưỡng thương. Đến lúc đó lại an bài cho người trụ sở. Âu Dương Long đem một bình chữa thương đan dược đưa cho Vân Thần, mở miệng nói ra. Sau khi nói xong rồi rời đi Việt Lạc, lưu lại một người tại trong sân. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trước 76, Vân Thần đưa tới tiếng vọng. Nhìn lấy Âu Dương Long rời đi, Vân Thần tranh thủ thời gian tại trong sân tìm một cái phòng. Hắn hiện tại thụ thương nghiêm trọng, tổn thương trên thân thể hắn cũng không sợ. Bởi vì đan dược có thể rất nhanh chữa trị xong, hắn lo lắng nhất chính là mình thần niệm lực, cưỡng ép sử dụng một chiêu kia, để hắn thần niệm lực rơi xuống nhất giai, hơn nữa còn lại nhận phản phệ. Hiện tại, nhất định phải tu luyện trường sinh quyết đến bưng chắc thần niệm lực, miễn cho lưu lại di chứng. Mặc dù Long Thỏ nói, rơi xuống thần niệm lực sẽ không ảnh hưởng tu luyện về sau, nhưng là không có đem thần niệm lực khôi phục, hắn vẫn là không yên lòng. Nơi này là nội môn, ngoại môn đệ tử vào không được, liền xem như một chút cường giả cũng vào không được. Nơi này ngược lại là an toàn, không cần đi lo lắng. Ngồi xếp bằng, mở ra Âu Dương Long cho hắn thuốc chữa thương. Trung phẩm Linh Đan, bồi nguyên đan. Chữa thương là không thể tốt hơn nữa. Vân thần nhìn lấy tên của trên bình ngọc, quan sát đan dược chất lượng, hài lòng lộ ra tiếu dung. Trung phẩm chữa thương Linh Đan, vừa vận có thể trị hắn hiện tại bị thương. Bất quá ngấm lại cũng bình thường, Âu Dương Long là nhìn tận mắt hắn đại chiến, bị thương tình huống cũng biết, cho hắn chữa thương đan dược, khẳng định là đối với chứng hạ dược. Một cái đan dược ném vào trong miệng, vận chuyển công pháp, đem đan dược luyện hóa. Thời gian dần trôi qua, vân thần tiến vào trạng thái tu luyện. Chữa trị thần nghiệp lực tổn thương quan trọng, nhưng là trước muốn thân thể của để cho mình khôi phục bình thường mới được. Ba ngày thời gian, vân thần đều ở chữa thương, thương thế trên người cũng trên cơ bản tốt. Kiểu chuyển bá thể cường hãn không chỉ là thể chất khủng bố phòng ngự cùng lực lượng, thần kỳ hơn là năng lực khôi phục của nó, mặc dù nói không phải tự lành, nhưng khôi phục nhanh vô cùng Tổn thương trên thân thể khôi phục một chút về sau, Vân Thần liền đem Thanh Linh đan lấy ra luyện hóa. Nguyên bản 32 giai thần nhiệm lực, hiện tại chỉ có 31 nhất giai. Rơi xuống nhất giai, muốn khôi phục lại, vô cùng gian nan. Cũng may hắn trên người bây giờ có các loại hạ phẩm linh đan cùng trung phẩm linh đan, còn có Hỏa linh quả, không cần đi ra ăn cơm, bằng không sẽ trở ngại chữa thương thời gian, trọng yếu hơn chính là có khả năng bị chết đói. Tại Vân Thần chữa thương thời điểm, Thánh Võ học cũng có thể náo nhiệt. Trong ngoại môn đệ tử đề tài nghị luận nhiều nhất chính là vân thần cùng thiên nhất đại chiến sự tình, còn có thiên nhất cường đại, sư vô song xinh đẹp, tại chỗ có trong ngoại môn đệ tử, vân thần chính là một cái nhân vật không thể chiến thắng, vân thần bảo vệ thánh võ học cung ngoại môn tôn nghiêm, bảo vệ thánh võ học cung tôn nghiêm, hơn nữa còn hung hăng cho vô cực thánh cung một cái vang dội cái tát, phải biết vô cực thánh cung thanh ngọc mang theo vô cực thánh cung một đời mới siêu cấp yêu nghiệt đến nghiền ép thiên cực sơn vô cực thánh cung, nhưng cuối cùng lại bị vân thần đem thiên nhất đánh trọng thương không nghĩ tới cái này vân thần thật vẫn có thể chịu a Một mực biết điều như vậy, đến thời khắc mấu chốt lại bộ phát. Diệp tuyên thừa thần sắc trên mặt khó coi, hắn trước kia để cho người ta khi dễ qua vân thần, hơn nữa trong khoảng thời gian này bị vân thần trước sau đánh qua mặt, vốn là muốn tìm cơ hội giáo huấn vân thần dừng lại. Bây giờ thấy vân thần thực lực và tiếng hô, để lòng của hắn té ngã đáy cốc. Duy nhất, chính là để nội môn đệ tử đi chen ép vân thần. Vân thần lợi hại hơn nữa, hắn cũng chỉ là chân vũ cảnh. Coi như đạt tới huyền vũ cảnh, thế nhưng là nội môn bên trong huyền vũ cảnh nhiều đến đếm không hết, ngoại môn không cách nào giao hơn hắn, nội môn bên trong giáo hơn hắn cơ hội liền có thêm. Bất quá, hắn tự mình biết, mình là không có thực lực này. Từ vân thần thực lực xem ra, hắn huyền vũ cảnh ngũ trọng cũng không có thể đủ tại vân thần trước mặt chiếm được tiện nghi. Trước kia thật không có nhìn ra. Nguyên lai hắn một mực tại tu luyện thần nhiệm lực, đem võ đạo để ở một bên, khó trách thời gian 3 năm còn chỉ có chân vũ cảnh tứ trọng. Trong khoảng thời gian này, vì ngoại môn khảo hạch mới cố gắng tu luyện võ đạo, thực sự là xem thường hắn. Diệp Tuyên Cơ thần sắc trên mặt băng lãnh, Vân Thần cường đại, để cho nàng có một loại cảm giác bị thất bại. Vân Thần nghịch thế quất khởi, trở thành ngoại môn thậm chí toàn bộ thánh võ học cùng anh hùng cùng tấm gương, đánh mặt của vô cực thánh cung, nhưng cùng lúc, nàng cũng cảm thấy mình bị Vân Thần đánh mặt. Trong lòng dần dần có một tia hối hận. Dựa vào Vân Thần thiên phú và nghị lực, một ngày nào đó biết vượt qua Khanh Vân phòng, hơn nữa Khanh Vân Phong căn bản cũng không có coi trọng nàng, cũng không là thích nàng, trong lúc nhất thời, để cho nàng cảm thấy mình đã mất đi chân bảo lại mất đi tiền tài. Khanh Vân Phong là tiền tài, Vân Thần là chân bảo. Diệp tuyên cơ, có lẽ, có lẽ chúng ta không phải người của một thế giới. Tại Diệp tuyên cơ trong lòng, quanh quẩn Vân Thần tại trong phòng ăn nói với nàng, chưa bao giờ khi nào, nàng cũng như vậy nói với Vân Thần qua nếu như vậy, lúc ấy tại trong phòng ăn Vân Thần đem câu nói này trả lại thời điểm của nàng. Nàng vẫn không cảm giác được đến cái gì, bởi vì nàng thiền tư không phải vân thần có thể so sánh được. Hiện tại nàng mới hiểu được, lúc ấy vân thần nói câu nói này thời điểm, vân thần liền đã nói cho nàng, bọn hắn không phải một cái thế giới bên trên để cho người ta, chỉ là nàng không rõ ràng mà thôi. Là nàng từ bỏ hắn, lợi dụng nàng, phụ hắn một lòng say mê, bây giờ hối hận đã muộn. Thánh võ học cung, chia là ngoại môn cùng nội môn, kỳ thật chính là ngoại cung cùng nội cung. Ngoại môn là đệ tử ngoại môn địa bàn tính không được là chân chính học cung đệ tử chỉ có tiến vào nội môn mới xem như thánh võ học cung đệ tử có thể hưởng thụ nội môn đệ tử đãi ngộ cùng vun trồng nội môn bên trong hoàn cảnh tuyệt mỹ giống như là một mảnh như tiên cảnh ở chỗ này từng cái đều là huyền vũ cảnh trở lên võ giả thậm chí còn có địa vũ cảnh cường giả thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư đều là học cung trưởng lão rất ít tham dự vào vãn bối trong các đệ tử đến tự nhiên nội môn bên trong cũng là một cái cạnh tranh kịch liệt tiểu thế giới Đệ tử cùng giữa đệ tử cạnh tranh, cạnh tranh tài nguyên, chỉ có thiên phú đệ tử giỏi mới có thể thu hoạch được phía trên coi trọng. Tại nội môn chỗ sâu là Thánh Võ học cung cấm địa, chỉ có Thiên Vũ cảnh võ đạo đại tông sư có thể tiến vào. Nơi này ở một chút võ đạo đại tông sư, là võ đạo đại tông sư địa bàn. Tự nhiên, nơi này cũng là võ đạo đại tông sư thương nghị chuyện địa phương. Một tòa trong cung điện khổng lồ, giờ phút này đã trải qua tụ tập mấy chục cái võ đạo đại tông sư, cầm đầu chủ vị mặt là một cái trung niên cường giả, toàn thân tản ra khí tức thần bí. Khi hắn tọa hạ thủ vị là ba cái lao giả râu bạc trắng. Ngồi tại chủ vị, dĩ nhiên chính là Thiên Cực Sơn Thánh võ học cung cung chủ vân bất phàm. Phía dưới ba cái lao giả là tam đại phó cung chủ, nạo minh trưởng lão, lang kiếm cùng thanh phong trưởng lão. Toàn bộ Thiên Cực Sơn Thánh võ học cung, bốn người là cường đại nhất, thần bí nhất, rất ít xuất hiện. Phía dưới mấy chục cái võ đạo đại tông sư phóng tới thập bát quốc bên trong. Bất kỳ cái gì một cái đều có thể phong hầu bái tướng, không nghĩ tới hiện tại tụ tập cùng một chỗ. Không nghĩ tới, ta thiên cực sơn thánh võ học cung cũng xuất hiện một cái thiên tài ghê gớm. Chỉ là có thể, chúng ta nhìn không ra thiên phú của hắn. Liên thánh thể thiên nhất, đều bị hắn đánh bại, còn thật sự là một chuyện kỳ tích. Thanh phong trưởng lão cảm thán một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười cao hứng. Tu Vi đạt tới bọn hắn tình trạng như vậy, muốn tiến một bước vô cùng gian nan, có thể nhìn thấy phía dưới của mình vãn bối có tiền đồ. Mới là bọn hắn cao hứng nhất sự tình. Lần này ngoại môn khảo hạch, đúng là một cái ngoại ý muốn. Thanh Ngọc trở về, không muốn biết bị bao nhiêu người mắng. Vân thần tiểu gia hòa này, cũng quá đê điều, thời khắc mấu chốt đem chính mình thủ đoạn bạo phát đi ra, một đường nghịch chuyển. Đúng rồi, tên tiểu tử này bối cảnh điều tra ra được chưa? Nạo minh trưởng lão cũng là cao hứng không thôi, một mực bị vô cực thánh cung cùng thần kiếm sơn trang tiểu bối trên ép, hiện tại vân thần cho nghịch chuyển, để thiên nhất thụ thương thẳng bại. Quả thực là đại khoái nhân tâm. Bất quá, dạng này thiên tài, mới mới vừa lộ đầu ra sừng, nhất định phải điều tra rõ ràng, không phải bồi dưỡng một cái lũ sói con sẽ thua lô lớn, bọn hắn lo lắng Thánh Võ học cung bồi dưỡng là một tên gian tế. Chuyện như vậy, thà tin là có, không thể tin là không, không sợ nhất vạn, chỉ sợ không nhất. Nghe được Ngạo Minh trưởng lão lời nói, tất cả võ đạo đại tông sư đều quan tâm tới đến, ánh mắt nhìn về phía Lăng Kiếm cùng Vân Bất Phàm. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trương 77, Chữa thương. Thiên tài tuy tốt, nhưng tuyệt đối phải là của mình. Hơn nữa còn phải tuyệt đối trung thành, bằng không không công cho đối thủ nuôi dưỡng. Điểm này, là mỗi gia tộc, mỗi cái tông môn, mỗi cái thế lực thấp nhất dây. Vân thần trước kia rất điệu thấp, không có người nghe nói qua người này, thế nhưng là ở ngoại môn thời điểm khảo hạch nhất phi trùng thiên, biểu hiện cùng thiên phú đều để người chấn kinh, tại chỗ đều là võ đạo đại tông sư, tự nhiên nữa thích dạng này thiên tài. Bất quá điều kiện tiên quyết là muốn đem thân phận của kẻ này lai lịch thăm dò rõ ràng. Thân phận của tiểu gia hỏa này lai lịch, ta đã trải qua tự mình xác minh qua. Rõ ràng, không có chỗ khả nghi. Các ngươi nhìn xem, đây là tư liệu của hắn. Lăng kiếm mở miệng lớn tiếng nói, nói chuyện thời điểm, đem trong tay một cái hồ sơ hướng cái khác võ đạo đại tông sư ném tới. Võ đạo đại tông sư đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được. Đem hồ sơ tư liệu phía trên thấy rất rõ ràng. Vân Thủy Quốc xuống dốc quý tộc đệ tử, vốn là một người thư sinh, điềm đạm nho nhã nho nhã, không thích tập võ. Vì Thanh Mai trúc mã đi vào Thánh Võ học cùng, thành là ngoại môn đệ tử, trong vòng 3 năm tu vi chỉ có chân vũ cảnh tứ trọng, thường xuyên bị người khi dễ, bằng hưu tốt nhất Thạch Minh Đông. Diệp tuyên Cơ từ bỏ Vân Thần, ưa thích Khanh Vân Phong. Tổ đội săn giết huyết hồn thú, cùng Trung Linh Tú phục kích giết chết Hắc Bảng võ giả, tiến vào Hỏa Vân Đảo, đánh chết Hắc Bảng sát thủ, để Thạch Minh Đông hai người truyền tin. Về sau đánh giết thiên ma điện cường giả. Hồ sơ phía trên, vân thần tài liệu và 3 năm này nhất cử nhất động, đều ở phía trên, chỉ có một ít chuyện bí ẩn không có bị người phát hiện, cũng không người nào biết công pháp hắn tu luyện, càng không có ai biết linh lung đạo giới những thứ này. Bất quá, phía trên một cái lớn nhất tin tức, chính là vân thần có một con thông linh con thỏ, đối với bảo vật có thần kỳ khiếu giác. Xem hết hồ sơ bên trên tư liệu, tất cả võ đạo đại tông sư đều không nói gì thêm. Bởi vì cái này tư liệu không có một chút vấn đề, vân thần tiểu gia hỏa này thanh bạch. Lại nói, người đệ tử kia không có đạt được một chút kỳ ngộ cùng cơ duyên, không có kỳ ngộ cùng cơ duyên, căn bản là không cách nào đi càng xa. Chỉ cần cái này đệ tử không phải thế lực khác cố ý xếp vào tiến vào là được rồi. Không có vấn đề. Ba năm ứng ra, hẳn là tại tu luyện thần niệm lực. Tu luyện thần niệm lực thần niệm sư, tâm cảnh tỉnh táo, cùng tính cách của hắn một dạng. Kiểu chuyển bá thể cũng là hắn khi đạt tới chân vũ cảnh ngũ trọng về sau mua ngắn ngủi mấy tháng, liền có thể tại chân vũ cảnh đem kiểu chuyển bá thể đệ nhất chuyển tu luyện tới trình độ như vậy, chỉ là điểm này cũng không phải là bình thường thiên tài có thể so sánh được. Cung chủ vân bất phàm mở miệng nói ra, xác định thân phận của vân thần cùng lai lịch. Vân thần tự nhiên không biết, khi hắn chữa thương mấy ngày nay, hắn đời đời kiếp kiếp đều bị âm thầm đã điều tra một lần, chỉ là không có bị người phát hiện mà thôi. Động tác như vậy. Mặc kệ tại thế lực nào chỗ kia đều sẽ như thế. Không biết cung chủ cho hắn ban thưởng gì. Một cái võ đạo đại tông sư mở miệng hướng vân bất phàm vấn đạo, vân thần xếp hàng thứ nhất, càng thêm thánh võ học cùng đánh bại thiên nhất, để thánh võ học cùng tăng thể diện, dạng này công lao, xác thực không thể coi thường một chút. Hạng nhất ban thưởng là cái gì, liền cho hắn cái gì. Hắn nếu tu luyện cửu chuyển bá thể, đem đệ nhị chuyển cùng đệ tam chuyển cửu chuyển bá thể cho hắn. Còn nữa, hắn hiện ở bên trong đã là môn đệ tử để hắn đi xích dương phong tu luyện. Một thiên tài, đều muốn tinh lực sinh tử gặp chắc trở mới có thể trưởng thành, không có đi qua sinh tử tôi luyện thiên tài, vĩnh viễn không cách nào trở thành cường giả, hắn là từ tầng dưới chốt nhất sờ soạng lần mò đi tới, liền để chính hắn trưởng thành, chúng ta chỉ cấp hắn một cái tự do là được rồi. Lăng kiếm, đem cái này cho hắn. Cung chủ vân bất phàm mở miệng không nhanh không chậm nói ra. Hắn không phải bình thường cường giả, tự nhiên biết thiên tài có thiên tài con đường của mình muốn đi Chỉ cần tên thiên tài này không đi bên trên lạc lối là được rồi. Mỗi cái cường giả, đều có thuộc tại chính mình trưởng thành lộ tuyến, liền xem như lợi hại hơn nữa cường giả cũng không thể đi tải hữu một thiên tài trưởng thành. Không riêng gì hắn, tại thế lực khác, bất kỳ cái gì thiên tài, đều là mình trưởng thành. Lúc nói chuyện, đem trên người mình một khối ngọc phù kéo xuống, hướng lăng kiếm nem tới. Thiên cực sơn sự tình, vẫn là dựa theo khi trước kế hoạch đi thực hành sao. Thanh phong trưởng lão đợi đến vân thần sự tình giải quyết xong về sau. Mở miệng nói tới Thiên Cực Sơn phát sinh sự tình, lần này ngoại môn khảo hạch, bản thân cũng cùng chuyện này có quan hệ. Hiện tại ngoại môn khảo hạch kết thúc, là nên bắt tay vào làm xử lý chuyện này. Thiên Cực Sơn sự tình, lại kéo một đoạn thời gian. Tăng cường tuần tra, đừng cho tà đạo thế lực xông vào. Vì công chính, lời đã nói ra ngoài, tiến vào bên trong cái kia mặt, đều là môi cái thế lực chân vũ cảnh 10 vị trí đầu đệ tử, sau đó lại huyền vũ cảnh thần niệm lực cường đại đệ tử dẫn đầu tiến vào bên trong lại cho ba tháng đi, đem tất cả tiến vào danh sách toàn bộ công bố ra, không thể để cho người cải biến. Vân bất phàm trầm ngâm một chút, mở miệng lớn tiếng nói. Nghe được Vân bất phàm lời nói, tất cả võ đạo đại tông sư đều rõ bạch cung chủ trong lòng nghĩ. Ba tháng, vừa vận các loại vân thần khôi phục thương thế, tăng thêm vân thần thần niệm lực, cứ như vậy, đối với thánh võ học cùng có tuyệt đại ưu thế. Bọn hắn tự nhiên không biết vân thần bây giờ thần niệm lực đã trải qua rất xuống nhất giai. Vân Thần cũng không biết Thánh Võ Học cung đã trải qua có một chuyện đang chờ hắn. Trong phòng, vừa tu luyện chính là 10 ngày. Thời gian 10 ngày, Vân Thần trên thân thể thương thế hoàn toàn khôi phục, đây cũng là Long Nguyên Đan cùng Bồi Nguyên Đan uy lực, càng là cự chuyển bá thể thần kỳ, thương thế khôi phục nhanh vô cùng, vượt qua Vân Thần đoàn trước. Hiện tại, hắn duy nhất cảm thấy tiếc nuối chính là mình tân tân khổ khổ tu luyện được tới thần nghiệm lực rất xuống nhất giai, nguyên bản 32 giai, hiện tại chỉ có 31 cấp. Bất quá, cuộc chiến đấu này để hắn thu lợi không ít, không riêng ban thưởng, còn có kinh nghiệm chiến đấu, còn có đại chiến tâm cảnh. Đây là một loại tốt nhất tôi luyện ở trong tuyệt cảnh phùng sinh. Trọng yếu hơn chính là hắn đem thiên nhất khí diệm đánh rớt, Nếu là một mực để hắn như thế vô địch xuống dưới, một ngày nào đó vân thần cũng không dám đối mặt hắn. Hiện tại vân thần tại thiên nhất trong lòng in dấu xuống một đạo bóng tối, một đạo thất bại bóng tối. Ngày này vân thần lúc tu luyện, một cổ khí tức cường đại nhanh chóng hướng hắn tới gần. cảm nhận được cố khí tức này. Vân Thần căng thẳng trong lòng, bất quá lập tức buông lỏng. bởi vì đạo này khí tức là Thiên Vũ Cảnh võ đạo đại tông sư khí tức, hơn nữa khí tức quen thuộc, để hắn nhớ tới Âu Dương Long, cùng ngay Âu Dương Long từ thanh ngọc trong tay đem hắn cứu đi, để hắn nhớ kỹ Âu Dương Long khí tức. Một lần kia, Vân Thần cũng hoàn toàn kiến thức cường giả ở giữa thủ đoạn, vì xóa đi đối phương thiên tài, bước lên sát thân phân trước cũng sẽ không tiếp, vàng không thanh ngọc cũng sẽ không tại Thánh võ học cùng vô số võ đạo đại tông sư trước mặt xuất thủ đánh giết Vân Thần. Bất quá hắn có thể đủ nghĩ tới, Thánh Võ Học Cung Trưởng lão và Cường Giả tự nhiên nghĩ ra được. Khi hắn xuất thủ trước đó, liền đem Vân Thần cứu đi, để tính toán của hắn thất bại. Có một lần, khẳng định có lần thứ hai, bản thân khẳng định trở thành vô số siêu cấp thế lực xóa đi đối tượng, bản thân cũng không khả năng mỗi lần đều có vận tốt như vậy bị người xuất thủ cứu giúp cho nên, biện pháp duy nhất chính là tự cứu, làm bản thân mạnh lên. T. Một tiếng vang nhỏ, sân cửa bị mở ra. Vân Thần cũng tranh thủ thời gian thu công, đứng lên hướng bên ngoài phòng đi đến. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trưng 78, Huyền Thiên Giới Đại Thế. Đệ tử Vân Thần, ra mắt trưởng lão. Vân Thần ra khỏi phòng, đi vào trong sân, thấy không phải một bóng người, mà là hai đạo. Trong đó một đạo chính là Âu Dương Long, một cái khác là lần trước tại trong cung điện thấy qua lão giả râu bạc trắng, thực lực khủng bố cực kỳ bá đạo, cường hãn uy áp cùng kiếm khí, để hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Nhìn thấy hai người, Vân Thần mau tới tiến lên lễ. Trong lòng Hiếu Kỳ, bản thân rõ ràng mới phát hiện một đạo khí tức, vì sao xuất hiện là hai người, trong lòng dần dần khiếp sợ. Bản thân thần nghiệm lực đã là 31 giai, sức cảm ứng cường hãn thần kỳ, đối phương tự nhiên hắn thần nghiệm lực đều lừa gạt được, có thể nghĩ cái này lão giả dâu bạc trắng kinh khủng đến cỡ nào. Miễn lễ. Đây là Thánh Võ học cung phó cung chủ đằng kiếm trưởng lão. Âu Dương Long nghe được Vân Thần xưng hô, biết Vân Thần còn không nhận biết học cung tam đại phó cung chủ. Thế là liền mở miệng giới thiệu, miễn cho vân thần đụng phải lang kiếm. Đệ tử bái kiến phó cung chủ. Vân thần trong lòng cả kinh, cái này võ đạo đại tông sư hắn gặp qua, nhưng là không biết thân phận của hắn. Không nghĩ tới lao giả này chính là thánh võ học cung phó cung chủ, thực lực khủng bố, quyền thế ngập trời. Lần này bản cung chủ tướng phần thưởng của ngươi mang đến. Hơn nữa, còn có chuyện nói cho ngươi, hy vọng ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đem đến xích dương phong đi ở lại tu luyện Học cung cho ngươi thời gian 3 tháng, đến lúc đó cùng học cung đệ tử cùng một chỗ tiến về thiên cực sơn. Thiên tài, chỉ là thiên tài, có một chút trở thành cường giả tư cách mà thôi. Muốn trở thành cường giả, chỉ có tại sinh tử trong rèn luyện miết bàn, không trải qua sinh tử tôi luyện, vĩnh viễn không cách nào trở thành cường giả chân chính, sau này tất cả cần nhờ chính ngươi. Lăng kiếm nói xong, liền đem một cái túi đưa tới vân thần trước mặt. Ánh mắt nhìn thoáng qua vân thần về sau, quay người liền hướng viện lạc đi ra bên ngoài. Lăng kiếm động tác, để vân thần cũng cảm thấy đột nhiên, không nghĩ tới cái này, phó cung chủ đến nói hai câu liền đi. Đệ tử ghi nhớ phó cung chủ dạy bảo. Vân thần không người thi lễ một cái, mở miệng nói ra. Trong ngáy mắt, lăng kiếm liền từ vân thần trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Vân thần, ta nói với ngươi một chút, huyền thiên giới bố cục, còn có một số siêu cấp thế lực cùng thánh võ học cung cách cục, những chuyện này đối với ngươi về sau có trợ giúp rất lớn. Phó cung chủ lời nói, ngươi nên rõ ràng. Cường giả chân chính là mình lớn lên, nhà ấm bên trong đóa hoa vĩnh viễn chỉ là đóa hoa. Huyền Thiên rồi có tứ đại vực, theo thứ tự là Đông Thiên vực, Tây Thiên vực, Nam Thiên vực cùng Bắc Thiên vực, nhất chính là chính giữa Huyền Thiên Thánh vực, chúng ta Thiên Cực Sơn Thánh Võ học cùng ở vào Nam Thiên vực. Có lẽ, đối với cái khác thế lực cường đại mà nói, chúng ta Thiên Cực Sơn là thâm sơn cùng cốc, cũng chính là nhà quê, chân chính cường đại vẫn là tứ đại thiên vực cùng Huyền Thiên Thánh vực. Được vinh dự chính đạo thế lực siêu cấp thế lực theo thứ tự là Thánh Võ Học Cung, Vô Cực Thánh Cung, Thanh Lạc Thần Tông cùng Thần Kiếm Sơn Trang. Được vinh dự tà đạo thế lực siêu cấp thế lực theo thứ tự là: Hắc bảng, Thiên Ma Điện, Thiên Thánh Giáo cùng Vạn Yêu Chi môn. Chúng ta Thiên Cực Sơn Thánh Võ Học Cung chỉ là Thánh Võ Học Cung một cái tiểu chi nhánh, hoặc là một cái chi mạch, giống Thiên Cực Sơn Thánh Võ Học Cung dạng này học cung, toàn bộ huyền thiên giới không có một vạn cung có chín ngàn, hơn nữa cái khác học cung đều là vô cùng cường đại, Thiên Cực Sơn Thánh Võ Học Cung chỉ là hạ đẳng thực lực. Âu Dương Long tại lăng kiếm sau khi đi, liền mở miệng cho vân thần giảng giải huyền thiên giới đại khái cách cục. Đem một chút thế lực cường đại nhất nói một lần, đây cũng là để vân thần nhớ kỹ, miễn cho về sau sau khi ra ngoài hai mắt đen thui cái gì cũng không biết. Vân thần nghe được Âu Dương Long nói huyền thiên giới bố cục cách cục, trong lòng cao hứng vô cùng. Bởi vì hắn hiện tại muốn biết nhất chính là cái thế giới này là dạng gì. Có Âu Dương Long giảng giải, tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Nói xong lời cuối cùng. Âu Dương Long đem một bản trường 20cm, rộng 16cm, dày 5cm thư tịch đưa cho Vân Thần. Cái này thư tịch là huyền thiên giới cơ bản nhất một chút cách cục, bất quá huyền thiên giới mỗi ngày đều đang biến hóa, trong thư tịch mặt cũng chưa chắc chính là thật, hoặc là đã sớm thay đổi. Bất quá, một chút cơ bản nhất lại sẽ không biến, Tỉ như tứ đại thiên vực cùng huyền giới thánh vực, cùng một chút chứ danh hải dương hồ nước, hoặc là một chút nổi danh sơn mạch những thứ này. Cho tới bây giờ, Vân Thần bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai chỗ ở mình địa phương chỉ là một cái thâm sơn cung cốc, thiên cực sơn thánh võ học cung cũng chỉ là một cái chi nhánh, giống thiên cực sơn thánh võ học cung dạng này còn có rất rất nhiều. Thời gian dần trôi qua, hắn cảm thấy mình áp lực càng lúc càng lớn, khiêu chiến cũng càng lớn, đương nhiên, cái thế giới này ở trong tâm trở nên cũng càng thêm đặc sắc. Trọn vẹn sau một canh giờ, Âu Dương Long rời đi Việt Lạc, để Vân Thần đem đến xích Dương Phong đi tu luyện ở lại. Tại Âu Dương Long rời đi về sau, Vân Thần vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Cái thế giới này quá đặc sắc. Huyền thiên giới, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Cái thế giới này, càng ngày càng đặc sắc. Không biết qua bao lâu, vân thần tỉnh lại, thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng đã có từng kia hưng phấn. Chỉ có cường đại thế giới đặc sắc, mới sẽ không để cường giả tịch mịch. Ba tháng về sau, liền muốn tiến vào thiên cực sơn bên trong. Hẳn là cùng cái kia một đạo mãnh liệt linh khí cột sáng có quan hệ. Xem ra ta được thật tốt chuẩn bị một chút. Vân thần nhớ lại lăng Từ lăng kiếm trong lời nói hắn có thể nghe ra, cái chỗ kia không đơn giản. Động tính lớn như vậy, khẳng định không đơn giản. Thập Bát quốc võ giả, từng cái cường đại, mặc dù không bằng tiên nhất, nhưng cũng không ít thực lực kinh khủng, tiến vào cái chỗ kia, tránh không được cạnh tranh kịch liệt. Sau đó, vân thần thoáng chỉnh sửa một chút, liền rời đi Việt Lạc, hướng về ngoại môn đi đến. Lúc đầu hắn muốn đi trước xích dương đỉnh, nhưng là nghĩ đến còn có một ít chuyện không có giải quyết, hắn không cách nào an tâm tu luyện, chỉ có thể trước đi ra ngoài một chút trên đường đi, vân thần gặp được vô số huyền vũ cảnh nội môn đệ tử. những cái này nội môn đệ tử thường thấy nhất chính là huyền vũ cảnh tam tứ trọng, huyền vũ cảnh ngũ lục trọng cũng có thể gặp được, bất quá tương đối ít hơn một chút. về phần huyền vũ cảnh thất trọng trở lên võ giả, rất khó gặp được. ở trong thánh võ học cung mặt, thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư không biết tham dự vào trong các đệ tử đi. võ đạo đại tông sư tồn tại, chỉ là ngẫu nhiên là học cung đệ tử thiên tài chỉ điểm tu luyện vấn đề, bất quá. Có thể đi tìm Võ đạo đại tông sư thỉnh giáo tu luyện vấn đề, đều là thiên tài ghê gớm đệ tử. Bình thường thiên tài hoặc là phổ thông đệ tử đều chỉ có thể ở học cung địa phương cố định nghe khóa, về phần mình có thể tiếp nhận bao nhiêu, thành tựu có bao nhiêu, vậy liền nhìn cá nhân thiên phú. Nói cách khác, Thánh Võ học cung bên trong, chỉ cần không tự giết lẫn nhau, liền sẽ không có cường giả để ý tới ngươi. Nếu là tại trong học cung tự giết lẫn nhau, liền sẽ lọt vào trưởng quản hình pháp Võ đạo đại tông sư nghiêm trị. Nhìn như tán loạn, Nhưng lại nghiêm khắc vô cùng, không người nào dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Ở bên trong thánh võ học cung môn, rộng lớn vô cùng, không biết có bao nhiêu tòa sơn phong tạo thành, mỗi ngọn núi, đều có siêu cấp thiên tài ở lại, một chút thông thường thiên tài hơn phân nửa đều là lựa chọn phụ thuộc siêu cấp thiên tài. Giống vân thần dạng này thiên tài, chỉ cần gật đầu, liền có vô số ngoại môn đệ tử đi theo, nhưng là muốn nội môn huyền vũ cảnh đệ tử đi theo, liền muốn nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không cùng gia tài. Một giờ. Vân thần rời đi nội môn đi tới thánh võ học cùng ngoại môn. Nhìn một chút nơi này quen thuộc lại địa phương xa lạ, về sau bản thân liền muốn cùng như thế cáo biệt, tiến vào nội môn bên trong sinh hoạt, ở trong nội môn mặt là một cái càng tàn khốc hơn thế giới, căn bản không phải ngoại môn có thể so sánh được. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trưng 79, 100 triệu kim tệ. Trở lại ngoại môn, vân thần hướng Thạch Minh đông chỗ ở đi đến. Trên đường, ngoại môn đệ tử nhìn thấy vân thần. Từng cái đều là cung kính vô cùng, mang trên mặt chân thành vẻ sùng bái. Ở trong mắt ngoại môn đệ tử, vân thần là một cái không thể chiến thần cường giả, là bảo vệ thánh võ học cùng tôn nghiêm anh hùng, là thánh võ học cùng võ giả học tập tấm gương. Rất nhanh, vân thần liền tới đến Thạch Minh Đông chỗ ở. Minh Đông. Vân thần lớn tiếng hô một tiếng, đường kính hướng trong sân đi đến. Vân thần, ngươi tại sao trở lại? Thạch Minh Đông trong phòng tu luyện, nghe được vân thần thanh âm, lập tức cao hứng vô cùng, thu công đi ra. Mang trên mặt thần sắc tò mò, bởi vì vân thần tại chiến thắng thiên nhất về sau, liền bị võ đạo đại tông sư mang vào nội môn, không còn có đi ra. Khi hắn muốn đến, còn muốn nhìn thấy vân thần sẽ rất khó. Trừ phi là hắn đạt tới huyền vũ cảnh trở thành nội môn đệ tử, không nghĩ tới vân thần tự nhiên đi vào hắn chỗ ở. Ta trong khoảng thời gian này tại nội môn chữa thương. Muốn tại nội môn đâu vào đấy, dự định bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Chuyên môn ra tới tìm ngươi, tránh cho các ngươi lo lắng. Vân thần mở miệng nói ra, lần này đi ra, chính là vì Thạch Minh Đông người bạn này. Hai người là bằng hữu tốt nhất, hắn thụ thương tiến vào nội môn về sau, Thạch Minh Đông ở bên ngoài không có đạt được một chút tin tức, nhất định sẽ lo lắng cho hắn, lúc này mới chuyên đến ngoại môn một chuyến. Thuận tiện đi phường thị mua sắm một chút đan dược và thiết yếu vật dụng. Ngươi bây giờ thương thế tốt đi. Ngươi ở đây ngoại môn thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh A. Không ít sư muội đều hướng ta nghe ngóng tin tức của ngươi đây. Lần này... Phần thưởng của ngươi khẳng định khủng bố đi, đệ nhị đến thứ 10 ban thưởng, để vô số đệ tử trông mà thèm. Thạch Minh đông cười cười nói, hắn biết vân thần cùng thiên nhất đại chiến bị thương rất nặng, cảm thấy lo lắng không thôi. Nhưng vân thần lại tại nội môn, hắn căn bản là không cách nào đi vào, chỉ có ở bên ngoài lo lắng xung. Mấy ngày nay, hắn cùng Trung Linh Tú cố gắng tu luyện, dự định trùng kích huyền vũ cảnh trở thành nội môn đệ tử, như vậy thì có thể biết vân thần tin tức. Nhìn thấy vân thần thương thế trên người khôi phục, trong lòng dễ dàng không ít. Nghĩ tới cùng ngày phát thưởng cho, để vô số ngoại môn đệ tử cơ hồ điên cuồng hạng 10 đệ tử, chính là 1.000 vạn kim tệ ban thưởng, hạng 2 càng là vô cùng kinh khủng, chỉ là kim tệ chính là 6.000 vạn nhiều, còn có các loại công pháp võ kỹ, còn có đan dược và linh khí những thứ này. Hắn bây giờ nghĩ biết vân thần hạng nhất đến cùng chiếm được ban thưởng gì. Mặc dù, hắn tài sản của mình khủng bố, muốn cái gì đều được đi mua sắm, nhưng chính là trong lòng hiếu kỳ. Ta còn không có nhìn. Ta xem một chút đến cùng có ban thưởng gì? Vân Thần nghe được Thạch Minh Đông nói đến ban thưởng, lập tức nghĩ tới lăng kiếm cho hắn đồ vật, trong lòng nổi hứng tò mò. Từ bên hông gỡ xuống cái túi, đem cái túi đồ vật bên trong từng cái đem ra. Loại này cái túi, là học cung chuyên môn làm đệ tử chế tạo, thoạt nhìn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay cái túi, bên trong đi có thể giả trang dài rộng 1 mét vật phẩm, nói cách khác có thể chứa được 1 mét khối lớn nhỏ đồ vật. Mở túi ra, Thạch Minh Đông có chút thất vọng, bởi vì hắn không nhìn thấy linh khí bất quá vân thần lại hết sức bình tĩnh phía trên ban thưởng khẳng định không phải đơn giản như vậy tại trong túi hai khối ngọc giản một chương tinh tạp một khối ngọc phủ hai bình năng dược hai tấm linh phủ trừ cái đó ra không còn có hắn vật phẩm của hắn không có linh khí bất quá những vật này thoạt nhìn không sai thờ tinh tạp này hẳn là huyền thiên thương minh tinh tạp thạch minh đông nhìn một chút trên bàn đá đồ vật mở miệng nói ra mặc dù không có linh khí nhưng lại có ngọc giản cùng ngọc phủ những cái này Còn có đan dược linh phủ, nếu là hạng nhất ban thưởng, hơn nữa vân thần còn đánh bại thiên nhất, ban thưởng chí ít không thể so với cái khác mười vị trí đầu kém. Đến lúc đó đi cửa hàng nhìn xem liền biết có bao nhiêu kim tệ. Hiện tại, chúng ta quan trọng nhất là tăng cao tu vi thực lực. Chân vũ cảnh quá nhỏ bé, ngươi khoảng cách thập trọng đỉnh phong không xa, đến lúc đó đạt tới huyền vũ cảnh, liền có thể tiến vào nội môn. Đúng, ngươi còn có gì cần, ta vừa vặn muốn đi một chuyến phường thị, ta mang cho ngươi trở về. Vân thần quét một vòng hai khối ngọc giản cùng ngọc phù, còn có linh phù cùng đan dược, trong lòng chấn kinh hưng phấn, thần sắc trên mặt bình tĩnh, đem những vật này thu vào trong túi. Mắt nhìn hướng thạch minh đông, mở miệng hỏi. Hắn không biết linh phù là cấp bậc gì, cũng không biết trong bình ngọc đan dược là cái gì phẩm giai, cũng không biết ngọc phù là cái gì. Nhưng là hắn biết hai khối ngọc giản, hai khối ngọc giản đều là kiểu chuyển bá thể công phu, kiểu chuyển bá thể đệ nhị chuyển cùng đệ tam chuyển, đây cũng là hắn muốn nhất công pháp không nghĩ tới phía trên đem cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển đệ tam chuyển cho hắn. Mang cho ta một bình huyết khí đan là được rồi. Thạch Minh Đông không có chút nào khách khí, huyết khí đan một bình liền muốn 130 vạn kim tệ, đối với một cái chân vũ cảnh mà nói, đó là một bút kinh thiên tài phú, liền xem như huyền vũ cảnh cũng không có thể đủ lấy ra. Tại Thạch Minh Đông nơi này, căn bản cũng không có để ý, bởi vì hắn biết vân thần ban thưởng không ít. Hai người quan hệ tự nhiên không cần nói, nếu là hắn thực sự khách khí với vân thần. Vân Thần còn có thể cho là hắn khách khí. Sau đó, Vân Thần liền từ Thạch Minh Đông Nơi ở rời đi, hướng học cung đi ra bên ngoài. Lần này, hắn dự định bế quan đem huyền vũ cảnh đột phá, tại đột phá trước đó, tự nhiên muốn làm một chút chuẩn bị. Mỗi giây 30 mét tốc độ, rất nhanh thì đến tử Vân Thành. Tiến vào tử Vân Thành, Vân Thần liền thẳng đến huyền thiên thương minh, bởi vì hắn muốn đi huyền thiên thương minh đem thánh võ học cung ban thưởng cho hắn kim tệ cho chuyển tới bản thân tinh tạp bên trong, thánh võ học cung tinh tạp. Căn bản cũng không có hạn chế, cầm tới bất luận kẻ nào trong tay đều có thể dùng, dạng này không an toàn. Hơn nữa hắn cũng muốn biết tờ tình tạp này bên trong có bao nhiêu kim tệ. Hoan Nên Quang Lâm huyền thiên thương minh tử vân thành phân hội. Xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài sao? Mới vừa đến huyền thiên thương minh, một cái xinh đẹp phục vụ viên của cung kính hướng vân thần thi lễ một cái, khách khí nói. Huyền thiên thương minh, huyền thiên giới lớn nhất thương minh, phục vụ nhất lưu, tin tức an toàn. Đây cũng là Huyền Thiên Thương Minh, có thể đặt chân Huyền Thiên giới nguyên nhân một trong. Giúp ta đem tờ tinh tạp này kim tệ chuyển đổi xuống. Vân Thần đem Thánh Võ Học cung tinh tạp lấy ra, đưa cho phục vụ viên, mở miệng nói ra. Lúc nói chuyện, lại đem bản thân tinh tạp đưa tới. Ngài mời. Chờ chốc lát. xinh đẹp phục vụ viên của Cầm Vân Thần tinh tạp, mang trên mặt mỉm cười, khách khí nói. Có thể có được tinh tạp chân vũ cảnh, vẫn là Thánh Võ Học cung đệ tử, nhất định là khó lường siêu cấp thiên tài, cường giả vi tôn thế giới. Tài phú cùng thực lực cho tới bây giờ đều là thành tỷ lệ thuận. Đang khi nói chuyện, mang theo vân thần hướng một cái nhã gian đi đến, thu xếp tốt vân thần, lại cho vân thần dâng lên trà thơm. Lúc này mới bắt đầu là vân thần chuyển đổi kim tệ, từ thánh võ học cung tinh tạp đem kim tệ chuyển tới hắn nguyên lai làm tinh tạp bên trong. Các hạ ngài khỏe chứ? Thờ tinh tạp này kim tệ là 100 triệu. Xinh đẹp phục vụ viên đem thánh võ học cung tinh tạp tại một cái vô số củ ấu nước tinh thạch phía trên đảo qua, lập tức nước tinh thạch phía trên xuất hiện một chuỗi số lượng. Xinh đẹp phục vụ viên thần sắc trên mặt biến đổi, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, đem tinh tạng bên trong kim tệ số lượng báo cho vân thần. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trường 80, sinh Dương Phong. Ai có nguyện phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. Từ huyền thiên thương minh bên trong đi ra, vân thần mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Hắn không nghĩ tới tấm kia tinh tạng bên trong lại là 100 triệu kim tệ, tên thứ nhất này ban thưởng không khỏi quá kinh người đi. 100 triệu kim tệ chuyển tới bản thân của hắn tinh tạp bên trong Của cải của hắn đạt tới 129 triệu Cũng chính là 1 vạn 2.900 linh tinh Cái này tài phú Để vô số địa vũ cảnh đều muốn cảm thấy hổ thẹn Vân thần không có lưu lại Thẳng đến vân thiên các Ở trong vân thiên các mặt mua một chút đan dược về sau Liền trực tiếp thánh Võ học cùng Đem thạch minh đông cần huyết khí đan cho thạch minh đông Nhanh chóng hướng vào trong môn gấp rút chạy tới Bởi vì hắn còn không có chân chính giàn xếp lại hắn bây giờ còn không biết xích dương phong ở nơi nào, càng không biết xích dương phong là cái dạng gì, có những người nào ở trong đó tu luyện. trở lại nội môn thời điểm, vân thần nhìn đồng hồ, sắp trời còn sớm. trước giàn xếp lại lại nói, vân thần mở miệng lầm bầm lầu bầu nói ra, mặc dù không biết xích dương phong ở nơi nào, nhưng là nội môn phúc lợi cùng đãi ngộ vượt xa đệ tử ngoại môn tưởng tượng, chỉ cần ngươi trở thành nội môn đệ tử, tất cả cơ bản đãi ngộ cái gì cần có đều có. đan dược lâu, linh khí lâu, tàng thư lâu. Học cung mục giảng, phúc lợi các các loại, cái gì cần có đều có. Có nhu cầu gì, trực tiếp đi những địa phương này. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải có tuyệt đối tư cách cùng thực lực mới được. Học cung là cho ngươi cung cấp một cái có thể chỗ tu luyện, cũng là một cái nơi tương đối an toàn. Nhưng là, hết thể tất cả đều cần ngươi đi tranh thủ, cho tới phổ thông võ giả, từ siêu cấp yêu nghiệt, không có người biết ngoại lệ. Vân thần trầm ngâm một chút, hướng phúc lợi các đi đến. Những chuyện này, tìm phúc lợi các là tiện lợi nhất. Đây không phải ngoại môn đệ nhất Vân Thần sao? Nghe nói cùng ngày hắn đem Vô Cực Thánh Cung vạn năm khó gặp yêu nghiệt thiên nhất cho đánh bại. Có chuyện này, cái này Vân Thần sắc thực khó lường, là một cái điệu thấp cùng bá đạo hoàn mỹ dạng dung hợp, ngươi đừng nhìn hắn hiện tại nho nhã yếu đuối bộ dáng, một khi ngươi treo chọc hắn, cái kia chiến đấu giá trị liền trực tiếp bạo biểu. Đáng tiếc cùng ngày không có đi quan sát ngoại môn khảo hạch, vậy mà xuất hiện mấy cái siêu cấp yêu nghiệt. Đúng vậy à, Vô Cực Thánh Cung tiên nhất, Thần Kiếm Sơn trang liệt phong còn có thanh lạc thần tông sư vô song, nhưng cái này yêu nghiệt, toàn bộ huyền thiên giới đều không có mấy cái a Vân thần người này, quá cường hãn, chân vũ cảnh đem cựu chuyển bá thể đệ nhất chuyển tu luyện tới hoàn mỹ hóa cảnh, có được 32 giai thần nhiệm lực, tốc độ xuất kiếm có thể xưng khủng bố. Hắn cường đại nhất, không phải thực lực tu vi, mà là tâm cảnh của hắn, điệu thấp, quá vô danh, nếu không phải ngoại môn khảo hạch, căn bản cũng không biết ngoại môn có một người như thế, nghe nói hắn ở ngoại môn khảo hạch trước kia Thường xuyên bị một chút tiểu võ giả khi dễ. Nội môn, Vân Thần sự tình cũng bị truyền đi rất rộng. Không ít Huyền Vũ cảnh võ giả đối với Vân Thần thực lực cảm thấy chấn kinh. Chí ít, Huyền Vũ cảnh nhất nhị trọng võ giả không dám đi nói Vân Thần nói xấu, bởi vì bọn hắn rõ ràng, mặc dù Vân Thần chỉ có chân vũ cảnh, nhưng là thực lực tuyệt đối không phải Huyền Vũ cảnh nhất nhị trọng có thể trêu chọc. Về phần những Huyền Vũ cảnh đó tứ ngũ trọng võ giả, sẽ không nhìn như vậy hảo Vân Thần. Thiên tài chẳng qua là thiên tài, không có chân chính cường đại lên liền không có cái gì gây gớm. Vân thần cũng không để ý đến những võ giả này, hắn hiện ở bên trong cũng là môn đệ tử, tăng thêm thực lực của mình, căn bản cũng không e ngại những võ giả này, lại nói, trước khi tới đây liền đã có tiếp nhận tất cả khiêu chiến chuẩn bị tâm lý. Hơi hơi nghe ngóng một chút, vân thần liền tìm được phúc lợi các. Phúc lợi các là cả nội môn đệ tử nhận lấy phổ thông phúc lợi địa phương. Nơi này, mỗi ngày đều có vô số nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử Mỗi tháng có cố định đan dược và kim tệ, chỉ bất quá những cái này kim tệ cùng đan dược căn bản cũng không có thể chống đỡ đệ tử tu luyện, tất cả tài nguyên vẫn phải dựa vào đệ tử tranh thủ. Tân tấn nội môn đệ tử vân thần đến đây báo cáo chuẩn bị. Vân thần đi vào phúc lợi các, thân sắc trên mặt sưng sờ, bất quá lập tức khôi phục lại, mở miệng thản nhiên nói, bởi vì phúc lợi các người ở bên trong lại là diệp tuyển cơ cùng mấy cái khác huyền vũ cảnh đệ tử, còn có một cái địa vũ cảnh láo giả, hắn bắt đầu không có chú ý. Cái khác cửa sổ đều có rất nhiều đệ tử, duy chỉ có cái này cửa sổ không có đệ tử. Không nghĩ tới cái này trong cửa sổ mặt là Diệp Tuyền Cơ. Đang khi nói chuyện, liền đem nội môn đệ tử lệnh bài lấy ra phóng tới cửa sổ phía trên. Vân Thần. Diệp Tuyền Cơ cũng không nghĩ tới trùng hợp như vậy, nhìn thấy Vân Thần ánh mắt bình tĩnh, thần sắc trên mặt hơi đổi. Vân Thần không có trả lời, thần sắc trên mặt vẫn như cũ, khỏe miệng mang theo một tia nụ cười thản nhiên nếu đã trải qua làm cái này diệp tuyền cơ không phải người của một thế giới, căn bản là không ảnh hưởng được hắn. coi như mặt đối mặt, cũng cùng người xa lạ không hề khác gì nhau, cho nên hắn căn bản cũng không có một điểm mất tự nhiên. vân thần, xích dương phong, xích dương phong. ngay lúc này, ngồi ở phúc lợi trong các chính là cái kia địa vũ cảnh lão giả mở ra con mắt của mông lung, cầm vân thần lệnh bài ở trên đá thủy tinh mặt quét mắt một bên, lập tức vân thần tin tức liền hiện ra ở trên đá thủy tinh mặt. nhìn thấy xích dương phong ba chữ. Địa Vũ Cảnh lão giả thần sắc trên mặt biến đổi, lập tức khôi phục bình tĩnh. "Xin hỏi sư huynh, Sinh Dương Phong có gì không ổn?" Vân Thần nhìn thấy Địa Vũ Cảnh lão giả thần sắc biến hóa, trong lòng ngẩn người, không biết cái này Xích Dương Phong có cái gì, vậy mà để Địa Vũ Cảnh lão giả kinh ngạc như vậy, phía trên tổng không biết hô hắn đi. Diệp Tuyên Cơ cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Địa Vũ Cảnh lão giả. "Cái này Địa Vũ Cảnh lão giả, là phúc lợi các chủ sự, cũng là cấp trên của nàng, nội môn đệ tử." Từng cái tháng đều có 3 ngày nhiệm vụ căn bản, nhiệm vụ này mình có thể lựa chọn, nàng lựa chọn tại phúc lợi phục vụ. Xích Dương Phong là Thánh Võ Học cung lục đại danh phong một trong. Bởi vì Xích Dương Phong linh khí nồng đậm, hoàn cảnh tuyệt mỹ, chỉ bất quá ngọn núi này kỳ hiểm vô cùng, chỉ có thể ở đỉnh núi ở lại, đỉnh núi có một tòa cung điện, cho nên ở nhân số có hạn, một núi không thể chứa hai hổ. Ngọn núi này tồn tại, đại biểu cho Thánh Võ Học cung cạnh tranh. Ở lại đi đệ tử, chỉ có thời gian 1 tháng, sau 1 tháng đã có người khiêu chiến, người thắng có thể ở lại ngọn núi này. Địa vũ cảnh lão giả nhìn lấy vân thần, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. bất kể thế nào nhìn, vân thần đều cảm thấy cái này địa vũ cảnh lão giả tiêu dung lại như vậy cười trên nỗi đau của người khác. nguyên lai like là dạng này à? cái kia xích dương phong hiện tại có người ở lại sao? vân thần mở miệng hỏi địa vũ cảnh lão giả, khiêu chiến liền khiêu chiến đi, hắn không sợ nhất chính là khiêu chiến. không có khiêu chiến liền không có áp lực, không có áp lực liền không có động lực. Nếu nhiều người như vậy cạnh tranh ngọn núi này, khẳng định có chỗ tốt của nó. Bây giờ còn chưa có. Ngươi yên tâm, một tháng thời gian tu luyện, liền để ngươi kiếm lợi lớn. Đây là nội môn đệ tử cơ bản đồ dùng hàng ngày. Địa vũ cảnh lão giả nụ cười trên mặt càng là nồng đậm, nói xong, liền đem một cái túi đưa cho vân thần. Tiếp lấy liền xoay người trở lại lúc đầu trên mặt ghế nhắm mắt dưỡng thần, căn bản cũng không lại để ý tới vân thần. Vân thần trong lòng hiếu kỳ, cái này xích dương phong rốt cuộc có bao nhiêu tốt? Thậm chí ngay cả địa vũ cảnh đều khen ngợi như vậy Sích Dương Phong. Bất quá, đến bây giờ hắn còn không biết Sích Dương Phong đi như thế nào. Xin hỏi, Sích Dương Phong đi như thế nào? Vân Thần nhìn về phía Diệp Tuyền Cơ, mở miệng hỏi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trường 81, hạng nhất ban thưởng. Vân Thần thăm dò được tiến về Sích Dương Phong phương hướng, quay người rời đi Phúc Lợi Các. Đi được tiêu sái vô cùng, Diệp Tuyền Cơ đứng ở Phúc Lợi trong các gảm đạm thất thần. Trong cái gì nhân, đến cái gì quả, đây chính là nhân quả. Cái thế giới này, mặc dù tin tưởng thực lực vi tôn, nhưng là nhân quả nguyên do vẫn phải là tin tưởng. Xích Dương Phong, hắn có bận rộn. Một cái còn không có đạt tới huyền vũ cảnh nội môn đệ tử. Sau một tháng, không biết có bao nhiêu huyền vũ cảnh ngũ trọng người đi tranh đoạt Xích Dương Phong, ha ha. Tại vân thần rời đi phúc lợi các về sau, phúc lợi trong các một cái huyền vũ cảnh năm trọng đệ tử mở miệng nói ra. Nói ra cuối cùng, không thể nín được cười bắt đầu Ở trong Thánh Võ Học cung mặt, bình thường khiêu chiến, cho phép 5 cái cảnh giới bên trong. Hắn bây giờ là chân vũ cảnh thập trọng, chỉ cần tu vi cảnh giới tại huyền vũ cảnh tứ trọng bên trong, liền có thể khiêu chiến hắn, nếu là hắn đạt tới huyền vũ cảnh nhất trọng, liền sẽ cho phép huyền vũ cảnh ngũ trọng đi khiêu chiến hắn. Sinh Dương Phong dạng này bảo địa, cạnh tranh kịch liệt cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua, tin tưởng lần này là kịch liệt nhất, chân vũ cảnh thập trọng phong chủ a, Thiên Cực Sơn Thánh Võ Học cung cái thứ nhất chân vũ cảnh phong chủ đến lúc đó đi xích dương phong phía dưới nhìn xem, nhìn xem đến cùng người đệ tử kia có thể tranh đoạt đến xích dương phong. nghe được vân thần đạt được xích dương phong, phúc lợi trong các không ít huyền vũ cảnh võ giả đều nghị luận lên, thậm chí có không ít huyền vũ cảnh tam tứ trọng võ giả ma quyền sát trưởng nghĩ đến thời điểm làm một vô lớn gặp được chân vũ cảnh phong chủ ngàn năm khó gặp, bỏ qua lần này liền không có có lần nữa. vân thần căn bản cũng không biết thánh võ học cung khiêu chiến phương thức cùng quy củ, nhưng là hắn cũng không có chút nào sợ hãi. Bởi vì, sợ hãi là không có ích lợi gì, nên tới vẫn sẽ tới, mình có thể làm được chính là cố gắng tu luyện làm bản thân mạnh lên, ứng phó các loại khiêu chiến. Nửa canh giờ, vân thần rốt cuộc tìm được xích dương phong. Rất xa đều có thể cảm nhận được linh khí càng lúc càng nồng nặc, đi vào xích dương phong phía dưới thời điểm, cái kia linh khí nồng nặc trình độ, đều đã hóa thành sương mù, mắt thường có thể gặp linh khí. Ở nơi như thế này tu luyện, tu vi tốc độ ít nhất có thể đủ tăng lên gấp 2. Chỉ bất quá. Ngọn núi này vô cùng hung hiểm, cao khoảng trường vài trăm mét, đỉnh núi thẳng nhập trong mây, sơn phong không lớn, vòi quanh một vòng bất quá vài dặm. Trên ngọn núi kỳ hoa dị thảo vô số, ở nơi như thế này tu luyện, tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Thánh võ học cung những địa phương khác, khắp nơi đều có thể thấy được rất nhiều võ giả bị quấy dày là không thể tránh được. Tại ngọn núi này chi đỉnh tu luyện, căn bản liền sẽ không bị quấy dày đến. Ở nơi này là vân thần trên tay phải linh lung đạo giới chớp động một tia sáng. Tình hình này vân thần tất nhiên là rõ ràng, linh lung đạo giới mở ra lớp phong ấn thứ hai về sau, liền có thể thôn phệ linh khí, gặp được linh khí nồng nặc địa phương liền sẽ có cảm ứng mãnh liệt. Sau đó, vân thần thần niệm lực khẽ động, liền đem linh lung đạo giới bên trong long thỏ phong ra. Long thỏ nhìn lấy xích dương phong, trong con ngươi chớp động lên vẻ hưng phấn. Nơi này không sai, linh khí so với hỏa vân đảo bên trong còn muốn nồng đậm. Long thỏ mở miệng nói ra, tại nó lúc nói chuyện, vân thần đã trải qua hướng xích dương phong đi đến chấp động thân hình dọc theo Sích Dương Phong duy nhất một đầu bất ngờ đường núi chạy vội mà lên càng là đến phía trên càng là dốc đứng một khắc đồng hồ vân thần rốt cục xuyên qua mây mù đi tới đỉnh núi liếc nhìn lại phía trên hoàn toàn là một biển mây thánh võ học cùng bị Vân Hải bao phủ có thể cùng Sích Dương Phong đứng vững ở bên trên trong mây cũng chỉ có năm ngọn núi năm tòa sơn phong khoảng cách Sích Dương Phong cách xa nhau hơn 10 dặm hình thành một cái vởn quanh chi thế thoạt nhìn vô cùng hùng vĩ đỉnh núi độ vật đường kính chỉ có ba mét Nam Bắc đường kính chỉ có hơn 200 trăm mét, một tòa cung điện chiếm cứ một phần ba diện tích, trong cung điện chủ thượng hơn 10 người không thành vấn đề. Nhìn lấy hoàn cảnh nơi này, vân thần trong lòng nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, một loại vừa xem tất cả các núi nhỏ cảm giác tự nhiên sinh ra, vẫn là cố gắng tu luyện đi. Cũng không biết sau một tháng gặp được dạng gì khiêu chiến. Đánh giá một lần cung điện cùng hoàn cảnh nơi này, vân thần lẩm bẩm lầu bầu nói ra, nói xong cũng dùng chuyên dụng ngọc bài mở ra cung điện trận pháp cấm chế, tiến vào trong cung điện. Trong cung điện ngắn gọn vô cùng, cùng hoàn cảnh nơi này hiển lộ rõ ràng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chính hợp tâm ý của hắn, hắn cũng không ưa thích xa hoa, xa hoa dễ dàng khiến người rơi xuống. Tại trong cung điện đi vòng vo một vòng, đối với nơi này rõ như lòng bàn tay, sau đó tìm một cái phòng liền ở đi vào. Xuất ra thánh võ học cùng cho hắn cái túi, trong túi tất cả đều là ban thưởng. Ngoại trừ bên trong tinh tạp kia mặt 100 triệu kim tệ cùng kiểu truyền bá thể công pháp bên ngoài, còn có ba món đồ không có hiểu rõ ràng. Ngọc Phù, Linh Phù, Đan Dược. Vân Thần cầm lấy Ngọc Phù, cẩn thận quan sát, Ngọc Phù phía trên lưu động nhẹ nhẹ linh tính, nhưng là cụ thể không biết cái này Ngọc Phù có làm được cái gì, phụ nữ có thai phía trên có một cái lỗ nhỏ. Thoáng trầm ngâm một chút, liền tìm một cây bền bỉ tế tuyến xuyên bên trên, đeo trên cổ mặt, cuối cùng đem Ngọc Phù bỏ vào trong quần áo. Hắn coi như không biết cái này Ngọc Phù đến ly hợp công dụng, nhưng là cũng sẽ không đi đem Ngọc Phù tưởng tượng thành thông thường trang sức. Dù sao đây là Thánh võ học cung phía trên cho phần thưởng của hắn, lại nói hắn là một cái nam tử, cũng không cần cái gì trang sức. Ca. Xử lý tốt ngọc phù, vân thần cầm lấy hai tấm linh phù. Nhìn thấy linh phù đẳng cấp thời điểm, vân thần thần sắc trên mặt vô cùng kinh hãi. Cao cấp linh phù, vương kiếm linh phù, cao cấp linh phù, ngẫu nhiên truyền thống phù. Coi như hắn tu luyện trường sinh quyết, tâm cảnh không hề bận tâm, gặp chuyện tỉnh táo. Nhưng là lúc này, nhìn thấy hai tấm linh phù đẳng cấp cùng uy lực thời điểm. Trên mặt cũng không khỏi chấn động vô cùng, đồng thời kinh hô lên, hắn kinh hô, để một bên long thỏ cũng kinh động đến. Cái gì? Vương kiếm linh phủ cùng ngẫu nhiên truyền tống phủ. Thánh võ học cung lại có bảo bối như vậy, ngoại môn đệ nhất, cũng không trở thành đem bảo bối như vậy cho ngươi đi, ngươi thực sự phát đạt, cho ta xem một chút, cho ta xem một chút. Long thỏ lập tức đánh tới, nhìn lấy vân thần trước mặt hai tấm linh phủ, trong con ngươi đều là thần sắc kinh ngạc. Đây chính là cao cấp linh phủ à? Mỗi một trường cao cấp linh phù đều không phải là giá cả có thể cân nhắc, muốn thực sự dùng giá cả cân nhắc, một trường cao cấp linh phù ít nhất cũng phải 100 triệu kim tệ, hơn nữa vẫn là có tiền mà không mua được. Đồng dạng, cao cấp linh phù cũng có vô số bên trong, càng là thần kỳ cao cấp linh phù giá cả lại càng quý. Ta cũng không nghĩ tới, cũng không đến nổi hạng nhất thì có dạng này ban thưởng. Nhất định là ta đánh bại thiên nhất, thánh võ học cũng biết ta có 32 giai thần niệm lực, mới cho ta như vậy phòng thân bảo bối. Vân thần cũng là chấn động vô cùng, cao cấp linh phủ, quá mức chấn quý. Cấp thấp linh phủ cũng rất khó mua được, trung cấp linh phủ rất khó gặp được, cao cấp linh phủ càng là có tiền mà không mua được, ở trong vân thiên các mặt đều không thấy, không nghĩ tới thánh võ học cung lại có bảo bối như vậy, Mấu chốt là thánh võ học cung còn có thể đem bảo bối này cho hắn. Cao cấp linh phủ, chỉ có thần nghiệm lực đạt tới 50 giai thần nghiệm sư mới có thể vẽ ra tới. Hơn nữa cần vật liệu chân quý khó cầu, coi như tìm được vật liệu, còn muốn chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa tỷ lệ thành công chỉ có 1 hai phần mười mỗi tấm cao cấp linh phủ uy lực lớn nhỏ cũng khác biệt này cũng căn cứ thần niệm sư thực lực và thiên phú mà định ra giống cái này vương kiếm linh phủ chủ công kích uy lực vô cùng kinh khủng thần niệm sư nhất định phải đem kiếm đạo khống chế mới có thể vẽ ra vương kiếm linh phủ ngẫu nhiên truyền tống phủ nhất định phải khống chế không gian ba động mới có thể vẽ ra ngẫu nhiên truyền tống phủ tự nhiên gây nên khống chế cũng không nhất định đến tu luyện được Nhưng ít ra muốn tìm hiểu ra tới. Long Thỏ kiên nhẫn giảng giải, những chuyện này, vân thần căn bản cũng không biết. Nghe ở trong lòng, để hắn khiếp sợ không thôi. Khó trách cao cấp linh phủ khó như vậy, nguyên lai like vẽ ra một chương cao cấp linh phủ không thua gì trở thành một siêu cấp cường giả khó được. Cái này chính là cái thế giới này quy tắc, nếu là dễ dàng liền vẽ ra một đống lớn cao cấp linh phủ, còn không phải loạn xáo. Chân quý như thế linh phủ, cũng chỉ có thánh võ học cung thế lực như vậy có thể lấy ra, dù sao. Thánh võ học cung là huyền thiên giới cự vô bá, thiên cực sơn thánh võ học cung không thể luyện chế đồ vật cái khác thánh võ học cung chưa hẳn liền không thể luyện chế. Đây cũng là võ giả tiến vào đại tông môn đại thế lực nguyên nhân, bởi vì thật là nhiều tài nguyên là kim tệ linh tinh không cách nào mua được. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trường 82, huyền vũ cảnh nhất trọng. Nói nhiều như vậy, người vẫn là không cách nào rõ luyện chế cao cấp linh phủ chân chính độ khó. Năm đó, ta dùng 200 năm thời gian mới luyện chế ra một trường cao cấp linh phủ, từ đạt được cao cấp linh phủ bí pháp bắt đầu, đến luyện chế thành công, chọn vẹn 200 năm A. Mặc kệ cái gì linh phủ, đều chỉ có thể sử dụng 3 lần, đây là một loại quy tắc, không có người có thể đánh vỡ quy tắc này, không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất không cần lãng phí nữa. Long thỏ ngữ trọng tâm trường vừa nói, chỉ có chân chính luyện chế qua cao cấp linh phủ, mới có thể rõ ràng cao cấp linh phủ khó được. Hơn nữa, giống bảo bối như vậy, thần nghiệm sư đều là mình sử dụng hoặc là luyện chế được cho hậu bối của mình sử dụng, tuyệt đối không phải là vì kim tệ linh tinh mà đến luyện chế cao cấp linh phủ. Nói khó nghe một điểm, luyện chế cao cấp linh phủ chính là tốn công mà không có kết quả. Bất quá có một chút chỗ tốt, vậy chính là mình sử dụng thời điểm rất đơn giản thuận tiện, cho đối thủ một trở tay không kịp. Trừ cái đó ra, chính là coi trọng mình hậu bối mới đi luyện chế cao cấp linh phủ, bảo hộ hậu bối một loại trực tiếp nhất biện pháp. Mặc dù không biết cao cấp linh phủ rốt cuộc có bao nhiêu khó luyện chế. Nhưng ta còn không đến mức đi lãng phí cái này linh phủ, không phải vạn bất đắc gì thời điểm, ta cũng không muốn dùng cái này linh phủ. Đối phó đồng dạng võ giả, trung cấp linh phủ như vậy đủ rồi. Vân thần gật gật đầu, trong lòng rung động. Hắn có thể từ long thỏ lời nói bên trong nghe ra, long thỏ cũng sẽ luyện chế cao cấp linh phủ, chẳng qua là đã từng. Cái này con thỏ rốt cuộc có bao nhiêu bản sự à, vậy mà có thể luyện chế cao cấp linh phủ. Lúc nói chuyện, nghiêm túc đem hai tấm linh phủ cất kỹ, thả ở trong linh lung đạo dưới mặt Sau đó, lại mở ra hai bình ngọc. Trong bình ngọc là đan dược, không cần nhìn hắn cũng biết, chỉ bất quá trong bình ngọc đan dược phẩm giai vẫn là để hắn khiếp sợ không thôi. Bởi vì, hai bình đan dược đều là thượng phẩm linh đan. Thượng phẩm linh đan, Huyền Dương đan. Thượng phẩm linh đan, Hồi Thiên đan. Một bình là tăng cao tu vi đan dược, một chai khác là đan dược chữa thương. Hai bình thượng phẩm linh đan, cái giá này giá trị a, một khỏa thượng phẩm linh đan chính là 100 linh tinh, mỗi một linh tinh là 1 vạn kim tệ. Nói cách khác, một khỏa nhưng muốn chính là 100 vạn kim tệ. Hai bình thượng phẩm linh đan là 200 khỏa, vân thần tưởng tượng cái giá này giá trị, chỉ có thể chấn kinh. Thận trọng cất kỹ đan dược, phần thưởng lần này, mỗi một kiện đều để hắn rung động. Mỗi một kiện, đều là có tiền mà không mua được bảo bối. Người đem thiên phú của ngươi bại lộ ra, đạt được những bảo bối này, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thánh võ học cung gia đại nghiệp đại, tài phú cái gì bọn hắn cũng không thiếu, chỉ còn thiếu thiên tài. hiện tại. Ngươi nhất định phải mau chóng tăng cao tu vi thực lực để ứng đối tất cả, trước kia ngươi là chỗ tối tu luyện, bây giờ lại là ở chỗ sáng, minh thương dễ tránh, ám tiện khó phòng. Long thỏ mở miệng nói ra, nhắc nhở lấy vân thần. Hiện tại, vân thần tạm thời không thiếu hụt tài nguyên tu luyện, nhưng là muốn ứng đối các loại khiêu chiến cùng gặp chắc trở. Hắn nhất định phải đem thực lực tăng lên mới được, tăng cao tu vi, cùng thời gian thi chạy. Chuyện bên ngoài, ngươi cho ta xem vào một điểm. Một tháng này ta muốn bế quan tu luyện. Vân thần gật gật đầu, long thỏ hiểu sự tình, hắn tự nhiên cũng rõ ràng. Nhất chuyện rõ rành rành, cũng là chuyện trọng yếu nhất. Trước kia, người biết hắn không nhiều, hắn tại thánh võ học cung có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là bây giờ hắn là một thiên tài, siêu cấp thiên tài, chỉ ít thánh võ học cung võ giả cùng cường giả cho là như thế. Không vì tên, không vì lợi, chỉ vì muốn tốt cho có thể đủ tốt sống sót. Sau đó, vân thần an bài cho mình xuống. Một ngày 12 canh giờ. 4 canh giờ tu luyện trường sinh quyết luyện hóa đan dược tăng cao tu vi, 2 canh giờ lĩnh hội tu luyện cửu chuyển bản thể, 2 canh giờ tu luyện tam tuyệt kiếm pháp, thời gian còn lại nghỉ ngơi, Độc Câu Dương long cho hắn thư tịch huyền thiên ghi chép, trên bản thư tịch này mặt đều là huyền thiên giới một chút cơ bản nhất khung đại thế, hắn nhất định phải thuộc nằm lòng. Tự nhiên, thời gian này an bài là cơ bản nhất, nếu là tại đột phá thời điểm, hoặc là gặp đốn ngộ, nhất định là không ở an bài thời gian bên trong, có một hợp lý sắp xếp thời gian tu luyện cũng nhẹ nhõm nhiều. Chỉ có thần nhiệm lực, tu luyện trường sinh quyết thời điểm ngay tại nhanh chóng tăng lên. Trường sinh quyết đệ nhị trọng về sau, tốc độ tu luyện là dĩ vãng gấp 2, lực lượng cùng thực lực cũng bình thường gấp 2. Cứ như vậy, vân thần cả người ở vào bên trong bế quan. Căn bản cũng không có rời đi xích dương phong đỉnh núi nửa bước, nhiều nhất thời điểm chính là tại cung điện bên ngoài quan sát vân hải xích dương, thưởng thức phong cảnh xích dương phong, ở vào trong mây phía trên, cho người ta thần thành khí sảng. thời gian từng ngày đi qua, Vân Thần tu vi cũng phi tốc tăng lên, trung phẩm linh đan uy lực, hỏa linh quả uy lực, trường sinh quyết tốc độ tu luyện gấp đôi, sinh dương phong linh khí nồng nặc, khiến cho hắn tại trong vòng nửa tháng liền đem tu vi từ chân vũ cảnh thập trọng đạt đến huyền vũ cảnh nhất trọng. Thể nội tạo thành chân chính đan điển. Trong đan điển, chứa đựng mờ nhạt chân khí, chân khí nhìn như mờ nhạt, nhưng là Vân Thần biết, điểm này chân khí uy lực đủ để nhẹ nhõm bóp chết chân vũ cảnh thập trọng thời điểm hắn. Lực lượng cùng chân khí chuyển đổi Hoàn toàn chính là một cái chất phi thăng. Huyền Vũ cảnh nhất trọng, để trong cơ thể hắn tràn đầy lực lượng kinh khủng, không có chặc nghiệm, hắn lực lượng cảm giác mình chỉ ít đạt đến 30 lưu chi lực. Khi hắn đạt tới Huyền Vũ cảnh đệ nhất trọng về sau ngày thứ 6, Tam Tuyệt Kiếm pháp chiêu thứ nhất Huyền Sắt rốt cục đạt đến hoàn mỹ hóa cảnh trình độ, bởi vì Huyền Sắt hoàn mỹ hóa cảnh, nhất định phải có chân khí mới có thể tu luyện thành công. Duy nhất để hắn cảm thấy tiếc nuối chính là cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển không có tu luyện thành bất quá lại đem đệ nhị chuyển tìm hiểu thâu đáo cần vô số chân quý dược liệu cùng thiên thời địa lợi mới có thể có một tia cơ hội tu luyện thành công huyền vũ cảnh đệ nhất trọng nếu là giờ phút này gặp lại chân vũ cảnh thập trọng đỉnh phong thiên nhất ta một chiêu đánh bại hắn vân thần mang trên mặt nụ cười tự tin bất quá hắn cũng biết mình ở tăng lên thời điểm đối phương không có khả năng dậm chân tại chỗ đối phương tại chân vũ cảnh dừng lại mấy năm nhất định là có tính toán nếu là hắn chân chính tăng cao tu vi bản thân cũng không có thể đủ nhanh hơn hắn. một tháng trôi qua, ta muốn nhìn Huyền Vũ cảnh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, muốn từ trong tay của ta đem mấy thứ cướp đi, nói đùa. Vân Thần thoáng chỉnh sửa một chút, đứng dậy, nắm lên trường kiếm liền đi xuất cung điện. đi ra cung điện thời điểm, trông thấy Long Thỏ vừa vặn nằm đỉnh núi đi ngủ. con thỏ, đi đi xuống xem một chút. Vân Thần lườm Long Thỏ một chút, liền hướng xích dương phong phía dưới đi đến. chính ngươi đi, ta muốn tu luyện. Long Thỏ lời nói. Để Vân Thần kém chút không có ngã sấp xuống, lại vào lúc này nói mình muốn tu luyện, nhất định chính là chuyện cười lớn, cái này con thỏ, lúc nào tu luyện qua a? Lần kia không phải gặp được việc hay là chạy đến trước mặt nhất. Hiện tại thế mà không nhìn tới náo nhiệt, ngược lại để Vân Thần ngây ra một lúc. Lập tức, hắn nghĩ tới rồi mình và Long Thỏ quan hệ, Long Thỏ bị phong ấn ở trong linh lung đạo giới mặt, tu vi của mình tăng lên, Long Thỏ cũng sẽ đề cập với vào thằng, bản thân trong khoảng thời gian này đột phá huyền vũ cảnh, đối với võ giả mà nói là một cái rất lớn khảm, cũng là một cái tiểu đường danh giới. Hắn không biết Long Thỏ có bao nhiêu cải biến, nhưng là hẳn là cái này mấy thiên Long Thỏ cũng là tăng lên. Không có suy nghĩ nhiều, một người nhanh chóng hướng Xích Dương Phong phía dưới chạy vội xuống dưới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 83: Khiêu chiến. Xích Dương Phong, Thánh Võ Học Cung Lục đại danh phong một trong. Cái khác bốn tòa sơn phong đều ở học cung địa Vũ cảnh cùng Võ đạo đại tông sư, còn có một ngọn núi cùng Xích Dương Phong ở dựa đều là cung cấp đệ tử cạnh tranh sử dụng, có ai thực lực liền ở lại. Bất quá, đỉnh núi kia bị nội môn đệ nhất thiên tài Nam Cung Vân Gió bá chiếm. Liên tục chiếm đoạt thời gian 5 năm, hiện tại đã đạt đến Địa Vũ cảnh đỉnh phong, khoảng cách Thiên Vũ cảnh chỉ có cách xa một bước. Hai tòa có thể tranh đoạt sân phong, một tòa Nam Cung Vân Gió chiếm cứ, không người nào dám đi khiêu chiến Nam Cung Vân Gió. Hiện tại xích Dương Phong phá lệ cho một cái chân vũ cảnh thập trọng võ giả ở lại, tự nhiên là dẫn tới vô số huyền vũ cảnh đến đây khiêu chiến. Huyền Vũ cảnh thập trọng, coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có vượt qua cái kia một đạo khảm, có lẽ một chút thiên tài có thể dựa vào kinh khủng thể chất cùng biến thái thực lực chiến thắng Huyền Vũ cảnh nhất nhị trọng Huyền Vũ cảnh, nhưng là tuyệt không có khả năng chiến thắng Huyền Vũ cảnh tam tứ trọng. Nội môn, mặc dù đệ tử không bằng ngoại môn nhiều như vậy, nhưng là cũng có hơn một vạn Huyền Vũ cảnh đệ tử, nhiều như vậy Huyền Vũ cảnh, nhất nhị trọng chiếm cứ ba thành, tứ ngũ trọng chiếm cứ ba thành, lục thất trọng chiếm cứ hai thành, bát cửu thập trọng chiếm cứ một thành. Địa Vũ cảnh Chiếm cứ một thành. Hiện tại Sích Dương Phong phong chủ Vân Thần chỉ có chân vũ cảnh tập trọng, hắn tối đa chỉ có thể tiếp nhận huyền vũ cảnh tứ trọng khiêu chiến. Vân Thần nổi tiếng bên ngoài môn không ai không biết không người không hay, đồng thời nội môn cũng không ít người biết Vân Thần tồn tại, huyền vũ cảnh nhất nhị trọng võ giả không dám khiêu chiến Vân Thần, nhưng là tam tứ trọng đã có 3 ngàn nhiều. Cho nên, khiêu chiến Sích Dương Phong đối với huyền vũ cảnh bên trong võ giả mà nói, tuyệt đối là một kiện lớn nhất kinh hỉ. Thời gian 1 tháng đi qua, Xích Dương Phong phía dưới đã trải qua tụ tập gần ngàn huyền vũ cảnh võ giả. Xem náo nhiệt, mãi mãi cũng là nhiều nhất. Thật không có nghĩ đến, Xích Dương Phong phong chủ chỉ có chân vũ cảnh thập trọng. Đây không phải để cho chúng ta kiếm tiện nghi sao. Một cái huyền vũ cảnh tam trọng thanh niên mang trên mặt ý cười, giống như là Sích Dương Phong dễ như trở bàn tay một dạng. Hắn cũng không nghĩ một chút, ở trong này huyền vũ cảnh nhất nhị trọng trước không nói, chỉ là huyền vũ cảnh tam tứ trọng, chí ít đều có ba bốn trăm cái. Từng cái đều là thực lực thâm hậu hạng người, muốn có được Sích Dương Phong, nói nghe thì dễ. Trừ phi ngươi có thể liên tục chiến thắng 5 người khiêu chiến, hơn nữa còn là muốn tại công trình dưới tình huống. Nếu là gian lận, người ở chỗ này cũng không có ai đáp ứng a. Thánh võ học cung khiêu chiến, nếu là liên tục chiến thắng 5 cái cùng giai hoặc là cao hơn nhất giai, coi như chân chính thắng lợi, tranh đoạt phong chủ cũng là dạng này, liên tục chiến thắng 5 người liền có thể thắng lợi, tiếp tục ở một tháng. Nếu là liên tục chiến thắng 10 cái liền có thể ở 2 tháng. Làm ngươi liên tục chiến thắng 50 cái, ngọn núi này liền có thể chủ thượng 1 năm. Đương nhiên, 1 năm về sau liền muốn tiếp nhận càng lớn khiêu chiến, trừ phi ngươi ở bên trong cùng giai đạt tới vô địch chi cảnh. Nếu như vậy, ngọn núi này liền là của ngươi. Nam Cung Vân Gió chính là như thế, liên tục chiến thắng 1 năm chiến thắng tất cả đối thủ. Ngươi đừng suy nghĩ. Ngươi có thể chiến thắng bao nhiêu huyền vũ cảnh tứ trọng ngũ trọng. Không biết tự lượng sức mình. Chờ một chút vẫn là nhìn xem huyền vũ cảnh tứ trọng sư huynh ra tay đi. Ngươi cho rằng vân thần là người bình thường. Muốn là người bình thường, có thể ở lại xích dương phong sao. Có thể nói, hắn ở bên trong cùng giai không có mấy cái đối thủ, không ngớt một đều bị hắn đánh bại. Trong lúc nhất thời, vô số huyền vũ cảnh trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Một cái huyền vũ cảnh tam trọng võ giả, cũng muốn đến tranh đoạt xích dương phong, đây không phải chê cười sao. Có thể có tư cách tranh đoạt xích dương phong. Chỉ có số ít một chút thực lực cường đại huyền vũ cảnh, hoặc là trước kia ở qua xích dương phong thiên tài. Thời gian, cũng là một giây vài giây trước, đến đến nơi này võ giả cũng là càng ngày càng nhiều. Lúc đến giữa trưa, liệt dương giữa trời. Vô số huyền vũ cảnh càng ngày càng không kiên nhẫn, trên mặt lộ ra một kia táo bạo thần sắc. Ở chỗ này chờ gần nửa ngày, còn không thấy vân thần đi ra, đây không phải chơi xấu à, chẳng lẽ muốn nhiều chiếm cư xích dương phong một chút thời gian không thành, nếu là dạng này. Nội môn trưởng lão liền sẽ trừng phạt hắn. Chỉ là, bây giờ không có vượt qua một tháng, đều không làm gì được vân thần. Hắn không phải là không biết quy củ không tới đi. Dạng này để chúng ta chờ, quá cuồng vọng. Hắn tự nhiên là cuồng vọng, cũng có cuồng vọng vốn liếng, không nứt một loại kia nhân vật đều bị hắn giao huấn. ngươi tính là gì a? Chờ một chút không phải hảo hảo giao huấn hắn một trận. Một số võ giả bắt đầu không kiên nhẫn, thần sắc trên mặt cũng biến thành khó coi. Hắn không thể đem vân thần ăn hết, Chỉ là giờ phút này bọn hắn liền vân thần cái bóng đều không nhìn thấy. Các vị sư huynh nguồn giáo huấn ta sao? Đúng lúc này, một đạo bình thản thanh âm vang lên. Thanh âm bên trong ngữ khí bình tĩnh, không có chút nào hỏa khí, giống như là nói một kiện phổ thông sự tình đồng dạng. Thanh âm vang lên thời điểm, một đạo thân ảnh màu trắng nhanh chóng từ xích dương phong chạy vội mà đến, tốc độ nhanh vô cùng, chỉ ít đều đạt đến mỗi giây 50 mét trình độ. Tốc độ như vậy, một hai trăm gạo trong nháy mắt đã đến. thân ảnh rơi xuống Một đạo thiếu niên áo trắng đứng ở tất cả võ giả trước mặt. Nội môn đệ tử, đều là thân mang bạch gì hề, đây là thân phận đánh dấu. Quần áo màu trắng, trước ngực trái theo lên thánh võ hai chữ. Hai tay vẫn ôm trước ngực, ôm trường kiếm, ánh mắt hướng tất cả võ giả quét mắt một chút, một chút đi qua, trong lòng thì có đấy, đại khái đem nơi này võ giả thực lực và tu vi đều ghi tạc trong lòng. Văn ngược, tỉnh táo, thanh tú, đây là vân thần cho tất cả mọi người ảnh hưởng. Vân thần, ngươi còn biết đi ra A. Chẳng lẽ muốn lười xích Dương Phong không đi sao? Huyền Vũ cảnh tứ trọng võ giả Long Hạo, nhìn thấy Vân Thần đến, bạo tính tình cũng nhịn không được nữa, mở miệng lớn tiếng nói: "Huyền Vũ cảnh tứ trọng là có tư cách nhất tranh đoạt Xích Dương Phong, bởi vì hắn cảnh giới này vừa mới vượt qua Vân Thần năm cái cảnh giới, nếu là vượt qua Huyền Vũ cảnh tứ trọng, liền đã mất đi tư cách. Chẳng lẽ ngươi có thế để cho ta rời đi Xích Dương Phong?" Vân Thần thần sắc trên mặt vẫn như cũ, mang theo nụ cười thản nhiên nhìn về phía Long Hạo chiến ý trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, đặt tới huyền vũ cảnh nhất trọng về sau, lòng tin bạo dạn, muốn tìm một cái đối thủ đại chiến một trận, thử xem thực lực mình đến trình độ nào. bị vân thần dạng này hỏi một chút, vô số võ giả lập tức sững sờ. mục đích của bọn hắn chính là đuổi vân thần rời đi xích dương phong, mà vân thần ngữ khí đối bọn hắn mà nói là một loại hết sức khiêu khích, giống như là cái này xích dương phong là của hắn một dạng. vân thần, ngươi quả thật không tệ, nhưng là sau ngày hôm nay. Sinh dương phong sẽ không là của ngươi." Long Hạo thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng, lúc nói chuyện, công pháp vân thần, một tay phất lên, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, lục giai linh khí, tại chân khí thôi động phía dưới, tản ra kiếm khí bén nhọn. Chân vũ cảnh cùng huyền vũ cảnh khác biệt lớn nhất chính là chân khí cùng lực lượng. Chân vũ cảnh chỉ có 1000 cân lực lượng, mà lực lượng huyền vũ cảnh chỉ ít đều có 2 nhu chi lực, cũng là 2000 cân lực lượng, kinh khủng hơn là huyền vũ cảnh đã trải qua mở ra đan điền, tu luyện ra chân khí căn bản cũng không phải là chân vũ cảnh có thể so sánh được. thật là nhiều võ kỹ cùng linh khí đều cần chân khí mới có thể phát huy ra uy lực. bạo vũ kiếm pháp tam liên bạo long hạo trường kiếm vạch ra một đạo kiếm khí xoay tròn tiếp lấy huyền cấp thượng phẩm võ kỹ thi triển đi ra lập tức khủng bố kiếm khí hình thành kiếm vũ mấy chục đạo kiếm vũ hướng vân thần đánh tới trong nhoáng, tốc độ cùng uy lực đều đạt đến một cái trình độ khủng bố nếu là không chống đối nổi đến liền xem như huyền vũ cảnh cũng phải thụ thương thậm chí bị giết chết. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trường 84, thần uy. Phá. Vân thần nhìn lấy vô số kiếm vũ công kích mà đến, trường kiếm trong tay vạch ra. Nhất kiếm vạch ra, lập tức xuất hiện vô số kiếm ảnh, kiếm ảnh thẳng đến kiếm vũ mà đến. Lập tức, kiếm vũ cùng kiếm ảnh đụng vào nhau. Đinh đinh. Đinh đinh. Một trận tiếng vang lênh lánh, vân thần trường kiếm trong tay cấp tốc huy động Trong chớp mắt, dựa vào lợi kiếm đem tất cả kiếm vũ đánh tan Hồ Khẩu dám cảm giác một loạt tê dại, Huyền Vũ cảnh tứ trọng võ giả, lực lượng chí ít đều đạt đến 10 new chi lực trở lên, vừa mới Long Hạo thi triển kiếm vũ, mỗi một đạo kiếm vũ đều mang 10 new chi lực, vô số kiếm vũ, tăng thêm lực lượng kinh khủng, muốn ngăn cản đến, vô cùng gian nan. Nhưng là, Vân Thần lực lượng giờ phút này, đã trải qua vượt xa 10 new chi lực. Kiếm khí tung hoành. Long Hạo nhìn thấy Vân Thần đem công kích của hắn hóa giải, trong lòng chấn động. Hắn chiêu này huyền cấp thượng phẩm võ kỹ, tăng thêm lục giai linh khí. Coi như là bình thường huyền vũ cảnh ngũ trọng cũng không có thể đủ ngăn cản đến, mà vân thần hiện tại một cái huyền vũ cảnh nhất trọng liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ phá giải. Huyền vũ cảnh về sau, đại chiến lúc năng lực phản ứng cấp tốc. Sau một kích, kích thứ hai lại tới. Lập tức, một đạo kiếm khí thẳng đến vân thần chém tới, dùng chân khí công kích, hoàn toàn chính là thực lực của bản thân bằng, bình thường võ kỹ cùng linh khí trên cơ bản không có ích lợi gì. Bất quá, long hạo một chiêu này. Kiếm khí là dựa vào vào lục giai linh khí cùng huyền cấp võ kỹ buộc phát ra, thực lực của bản thân đem hắn tăng lên một cái rất cao cấp bậc. Trong nháy mắt, kiếm khí sẽ đến vân thần trước mặt. Tam tuyệt kiếm pháp, huyền sát. Vân thần trường kiếm trong tay cũng ở thời điểm này vạch ra, sắc bén kiếm khí so với Long Hạo ngốn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa kiếm khí càng thêm sắc bén, giống như là quang ảnh đồng dạng lóe lên đã đến. ầm, một tiếng vang nhỏ, Long Hạo kiếm khí bị Vân Thần kiếm khí cho đánh tan. Ngay sau đó. Huyền sắt mang tới kiếm khí hướng long hạo chém xuống đi. Xùi. Lại là một tiếng thanh âm rất nhỏ, kiếm khí rơi xuống long hạo trên vai. Chỉ thấy long hạo trên vai phải mặt xuất hiện một đầu vết máu, phía trên còn mang theo từng tia từng tia kiếm khí. Thật là khủng khiếp. Quá cường thế. Thật bén nhọn kiếm pháp, trực tiếp phá trừ long hạo công kích. Chân khí của hắn uy lực chỉ ít đạt đến 15 ngư chi lực, bằng không cũng vô pháp thoải mái như vậy đem long hạo kiếm khí cho bài trừ. Long hạo huyền vũ cảnh tứ trọng. Chưa mấy ngày trắc nghiệm thời điểm, đạt đến 12 lưu chi lực. Một tháng thì đến được huyền vũ cảnh nhất trọng, bây giờ lại mạnh mẽ như vậy. Nhìn thấy vân thần nhất kiếm đánh bại Long Hạo, vô số đệ tử chấn động vô cùng. Chiến đấu như vậy, không có chút nào sức tưởng tượng, trực tiếp dùng chân khí buộc phát ra kiếm khí công kích đối phương. Đơn giản, trực tiếp, nhưng cũng là nhất khảo nghiệm thực lực. Ta tới thử xem. Ngay tại Long Hạo lui ra về sau, một cái cao lớn thanh niên đi lên phía trước, trong tay nắm một thanh cự kiếm. Cự kiếm khoảng trường dài 5 thước, chí ít cũng có 200 cân. Vẫn là lục giai linh khí, so với thạch minh đông cự kiếm thoạt nhìn còn muốn uy mãnh. Thần uy sư minh, lấy lực xương danh, bản thân thực lực đạt tới 18 ngưu chi lực, tăng thêm võ kỹ cùng linh khí, tuyệt đối đạt tới 20 ngưu chi lực, lần này vân thần khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Tại tần uy thương tiến lên về sau, lập tức thì có võ giả nhận biết nhận ra tần uy. Ở trong nội môn mặt, tần uy cũng là một cái nhân vật khá so ra kém Huyền Vũ cảnh lục thất trọng cường giả nhưng là ở trong tứ ngũ trọng mặt tuyệt đối danh sưng trước một trăm chính là nhân vật nội môn bên trong phân mấy cái cấp bậc Huyền Vũ cảnh tam trọng một chút là một cái cấp bậc Huyền Vũ cảnh bốn năm lục trọng một cái cấp bậc sau đó là Huyền Vũ cảnh bảy tám chín một cái cấp bậc Huyền Vũ cảnh thập trọng chính là đứng đầu nhất tự nhiên địa vũ cảnh không thể tính ở bên trong mỗi cái cấp bậc bên trong đều dựa theo so sánh thực lực ra một người đứng đầu thiên tài. Cái này tần uy chính là cấp bậc thứ hai bên trong trước một trăm chính là nhân vật. Cũng chính là nội môn đệ tử nói trung cấp trước một trăm. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, đây là thiên cực sơn thánh võ học cung đệ tử tự mình phân ra tới, mặc dù là đệ tử tự mình làm ra, nhưng lại có khảo chứng tính, bởi vì những cái này bài danh là dựa theo tổng hợp thực lực xếp hàng, 8-9 phần 10. Hiện tại, vân thần tại trong đệ tử nội môn, thời gian dần trôi qua liền bị định vị trung cấp cao thủ. Hô! Tần Uy sau khi đi lên, cự kiếm hung hăng hướng Vân Thần chém tới. Cự kiếm mang theo bén nhọn kiếm phong, nếu như bị cự kiếm chém chúng, liền xem như Huyền Vũ Cảnh Địa Vũ Cảnh cường giả cũng phải bị chém thành hai khúc. Dù sao võ giả không có tu luyện tới kim cương bất hoại trình độ, lực lượng không sai. Vân Thần nhìn lấy Tần Uy cự kiếm, nếu là không đột phá Huyền Vũ Cảnh, hắn thật vẫn chỉ có thể né tránh. Bất quá đột phá Huyền Vũ Cảnh về sau, vừa vặn lợi dụng lần này đi thử một chút thực lực của mình. Đang khi nói chuyện, Trường Kiếm trong tay vung lên. Hướng cự kiếm cằn lại, tốc độ nhanh chóng, đảo mắt đã tới. Trường kiếm của hắn, mặc dù là lục giai linh khí, nhưng là cùng cự kiếm so ra, hoàn toàn kém xa, tăng thêm tần uy thân hình cao lớn, hai người đại chiến, cảm thấy có mất tỷ lệ. Nơi xa võ giả, nhìn thấy vân thần dùng trường kiếm của mình đi cản, đều là một trận lắc đầu. Cong! Một tiếng vang lanh lảnh, hai thanh linh khí đụng vào nhau, nhưng là, hai người kết quả cũng không có giống những võ giả khác tưởng tượng như thế là vân thần bị đánh bại. Ngược lại là Vân Thần trường kiếm đem Tần Uy đánh lui lại mấy bước. A. Tất cả quan sát võ giả một tiếng ồ ngạc nhiên, bị hai người một chiêu kết quả cho chấn động vô cùng. Nguyên bản Tần Uy chiếm cứ ưu như thế, nhưng là cuối cùng bị Vân Thần cho đánh lui. Huyền sát. Vân Thần một tiếng quát nhẹ, trường kiếm vạch ra quỷ dị, tất cả mọi người chỉ cảm thấy kiếm quang lóe lên, Vân Thần kiếm liền rơi xuống Tần Uy trên cổ, Tần Uy liền cơ hội phản ứng đều không có. Muốn Tần Uy là lời của địch nhân. Thần uy hiện tại đã trải qua đầu một nơi thân một nẻo. Kiếm pháp của ngươi xác thực lợi hại. Ngươi dám không dám cùng ta so lực lượng. Thần uy thần sắc trên mặt cho tàn, trong lòng không phục. Khoe miệng vỡ ra, Cà Lâm vừa nói, hắn biết mình vừa mới tại quỷ môn quan đi một vòng, ở trong thánh võ học cung mặt có lẽ sẽ không bị giết, nếu là cất bước ở bên ngoài, hắn đã chết. Cho ngươi một cơ hội. Vân thần thản nhiên nói, một mặt dáng vẻ không sao cả. Hắn, để vô số võ giả cảm thấy không hiểu. Lúc đầu Tân Uy cũng đã thua, lại muốn cùng vân thần so lực lượng, đây không phải chơi xấu à, nhưng là càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, vân thần vậy mà đáp ứng rồi. Ha! Tân Uy một tiếng manh liệt giống, vận chuyển chân khí, lực lượng tất cả tụ tập tại 5 đấm. Thân hình cao lớn bọt tới, mang theo bộ phát quán tính lực hướng vân thần hung hăng đánh tới, 5 đấm pha không, không khí cũng bị xé thành tê tê vào vang, khoảng cách của 2 người bất quá 5 mét, 5 mét khoảng cách chớp mắt đã đến, mà vân thần cũng không có vận công. Một tay phất lên, nhẹ nhõm một quyền hướng đối diện nắm đấm lên đón tiếp lấy. Quyền của hai người đầu hung hăng đụng vào nhau. Vài anh. Không khí một trận văn mèo, một tiếng vang trầm. Tiếp lấy sinh ra một cỗ mãnh liệt kinh phong, kinh phong bắn tán loạn ra bốn phía. Kinh phong trung tâm, một bóng người bị nhanh chóng ném đi, cuối cùng hung hăng rơi xuống đất. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 85, lấy lực phá lực. Ai có nguyện phiếu thì đề cử vào bộ Thiên Đạo thư viện cho mình nhé. 7. Bài ảnh một tiếng vang trầm, thần uy thân thể của Khôi Ngô cao lớn hung hăng rơi xuống trên mặt đất, khẹt miệng mang theo nhẹ nhẹ phần tiếp theo thần sắc trên mặt thảm đạm, lao tử phục ngươi. thần uy bò lên nhìn Vân Thần một chút, mở miệng lớn tiếng nói, hắn bản sự một cái tâm tình ngay thẳng chi nhân, lúc đầu nhìn thấy Vân Thần một cái văn nhược không chịu nổi một kích huyền vũ cảnh ở tại xích Dương phong, liền đến tranh đoạt một chút, không nghĩ tới Vân Thần mạnh mẽ như vậy, cuối cùng khi hắn sức mạnh khủng bố nhất phía trên đều bị Vân Thần đánh bại. Lực lượng của ngươi, tại Huyền Vũ cảnh tứ ngũ trọng bên trong, tuyệt đối mới có thể được tính là nhân vật số một. Vân thần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng nói ra. Đối với cái này tần uy hảo cảm cũng tăng nhiều hơn không ít, đi thẳng về thẳng, không giống một chút âm hiểm hạ người. Tại tần uy bị vân thần sau khi đánh bại, sinh dương phong phía dưới võ giả không còn có người dám đi lên, trước sau long hạo cùng tần uy đều bị vân thần đánh bại, muốn đánh bại vân thần căn bản cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trong lúc nhất thời, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Vân Thần cũng là không hiểu cùng Tomo, nếu là tranh đoạt xích dương phong, vì sao nơi này đều là huyền vũ cảnh tứ trọng trở xuống, ở xa xa một chút huyền vũ cảnh ngũ lục trọng cũng không xuất thủ. Luôn không khả năng là Long Hạo cùng Tần Uy sau khi thất bại bọn hắn không có nắm chắc đi. Huyền vũ cảnh tứ trọng cùng huyền vũ cảnh ngũ lục trọng còn có chênh lệnh rất lớn, không riêng gì lực lượng cùng chân khí, còn có kinh nghiệm chiến đấu cùng võ kỹ, cùng bản thân năng lực ứng biến cùng năng lực thiên phú. Hắn có thể đánh bại huyền vũ cảnh tứ trọng Nhưng là gặp được Huyền Vũ cảnh ngũ trọng, liền không có có mấy phần chắc chắn. Làm sao? Nếu là không có người khiêu chiến, ta hồi xích Dương Phong. Qua một khắc đồng hồ, Vân Thần mở miệng nói ra. Lúc nói chuyện, ánh mắt hướng một chút ngũ lục trọng Huyền Vũ cảnh liếc nhìn mà đến. "Vân Thần, có dám hay không cùng ta đánh cược?" Ngay lúc này, xa xa một cái Huyền Vũ cảnh ngũ trọng thanh niên đi tới, mở miệng lớn tiếng nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Thần, nụ cười trên mặt xảo trá. "Đánh cược?" Vân thần xứng sở, bây giờ là khiêu chiến, tranh đoạt Sích dương phong, muốn chiến liền chiến, làm gì đánh cuộc gì đây? Không sai, chính là đánh cực. Ngươi chiến thắng ta, ta cho ngươi một môn huyền cấp thượng phẩm võ kỹ. Ngươi nếu bị thua, Sích dương phong là thuộc về ta, thế nào? Thi Bạch Phi nhìn lấy vân thần, mở miệng nói ra. Mang trên mặt chờ mong thần sắc, nếu là vân thần đáp ứng, hắn ác có niềm tin đánh bại vân thần, thuận lợi đạt được Sích dương phong, chỉ cần ở trên Sích dương phong mặt tu luyện một tháng. Cam Đoan có thể đem Huyền Vũ cảnh đệ ngũ trọng sông phá đạt tới đệ lục trọng. http.net. Ngươi không thể khiêu chiến ta. Vân Thần càng nghe càng manh, cái này thi Bạch Phi hay là vì Sích Dương Phong mà đến, vì sao còn phải đánh cược? Chẳng lẽ có nguyên nhân gì không thành, cảm thấy nhanh quay ngược trở lại. Ngươi nguyên lai like là chân vũ cảnh thập trọng, ta là huyền vũ cảnh ngũ trọng. Chúng ta chênh lệch năm cái cảnh giới, không cách nào khiêu chiến ngươi, làm sao có dám đánh cược hay không một lần? Thi Bạch Phi mở miệng thản nhiên nói, trên mặt thần sắc mong đợi càng lúc càng nồng nặng. Ở phía xa, vô số huyền vũ cảnh tam tứ trọng đều là sốt ruột vô cùng, nếu là cái này xích dương phong rơi xuống Thi Bạch Phi trong tay, về sau bọn hắn rốt cuộc không có chút nào cơ hội. Nhưng là, cũng không dám đắc tội Thi Bạch Phi, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Nguyên lai like là dạng này. Ngươi cho là ta biết tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Vân thần nghe được Thi Bạch Phi lời nói, lập tức hiểu được. Khó trách nơi này đều là tứ trọng phía dưới võ giả, ngũ lục trọng võ giả cũng không tới khiêu chiến hắn, nguyên lai khiêu chiến tỉ thí cũng có hạn chế. Đây cũng là bình thường, nếu là không có hạn chế, nội môn huyền vũ cảnh bát cửu trọng, thập trọng cùng thập trọng đỉnh phong một đông lớn, chỗ nào còn đến phiên những cái này tam tứ trọng ở trong này nào a hơn nữa, xích dương phong căn bản cũng không phải là cho hắn, mà là đi một cái quá trình mà thôi. Hiện tại, hắn nhưng là rõ ràng, chỉ cần so cảnh giới của hắn vượt qua năm cái. Đều không có tư cách khiêu chiến hắn, nhưng là, theo tu vi của hắn tăng lên, đằng sau gặp phải cao thủ thì càng nhiều, tính khiêu chiến lại càng lớn. Bởi vì, tu vi càng cao, thực lực trên lệch lại càng lớn. Huyền vũ cảnh 1-2-3 trọng không sai biệt nhiều, nhưng lại không cách nào cùng tứ ngũ trọng so sánh, tứ ngũ trọng ở giữa không có có bao nhiêu sai biệt, nhưng lại không cách nào cùng 6-7 bát cửu trọng so sánh, thập trọng thì càng không cách nào so sánh. Hắn có thể tại huyền vũ cảnh nhất trọng chiến thắng huyền vũ cảnh tứ trọng căn bản liền không coi là cái gì. Nhưng là, muốn tại Huyền Vũ cảnh tứ trọng thời điểm chiến thắng Huyền Vũ cảnh cựu trọng, đó không thể nghi ngờ chính là si tâm vọng tưởng. Kỳ thật, Chân Vũ cảnh, Huyền Vũ cảnh, Địa Vũ cảnh, Thiên Vũ cảnh, mỗi cái đại cảnh giới bên trong đều có mấy cái đường danh giới, mỗi cái đường danh giới ở giữa đều có khoảng cách rất lớn. 1 2 3 trọng là sơ cấp, 4 5 6 là trung cấp, 7 8 9 là cao cấp, thập trọng là đỉnh cấp. Lượng ngươi cũng không dám. Thi Bạch Phi không phải người ngu. Từ vân thần trong lời nói nghe ra vân thần còn không biết khiêu chiến quy tắc, hiện tại đã biết rõ về sau, căn bản cũng không cùng hắn đánh cược, trong lòng một trận thất vọng. Không phải dám cùng không dám, mà là ngốc cùng không nốc. Ta sẽ thiếu khuyết ngươi cái môn này huyền cấp võ kỹ. Vân thần nụ cười trên mặt càng là nồng nặc. Cùng hắn đánh cược, vọng tưởng. Đừng nói hắn không có nắm chắc, liền xem như có nắm chắc, hắn cũng sẽ không đi tìm những phiền phái này. Hơn nữa, hắn bây giờ thân ra, liền xem như võ đạo đại tông sư chưa chắc có thể lập tức lấy ra, cần huyền cấp công pháp lời nói hoàn toàn có thể đi mua sắm, nơi nào sẽ cùng thi bạch phi đánh cược. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía tại chỗ huyền vũ cảnh tam tứ trọng võ giả. Nếu là những cái này tam tứ trọng võ giả không dám khiêu chiến hắn, xích dương phong chính là của hắn. Một đoạn thời gian trước vân thần chiếm được một bút phong phú là ban thường a, ngoại môn hạng mười đều là một ngàn vạn kim tệ ban thường, huyền vũ cảnh tam tứ trọng, ai có thể xuất ra một vạn kim tệ? Đó là hạng 10, hạng 2 tựa như là 6000 vạn kim tệ, hạng nhất ban thưởng khẳng định cùng bố. Đừng nói là Huyền Vũ cảnh, liền xem như Địa Vũ cảnh cũng không có thể đủ lập tức xuất ra nhiều như vậy kim tệ a, hắn hoàn toàn có thể dùng kim tệ đi mua sắm võ kỹ. Nghe được Vân Thần lời nói, vô số Huyền Vũ cảnh võ giả trong lòng bội phục vô cùng. Hoàn toàn sẽ không thụ thi Bạch Phi phép khích tướng, ngược lại đem thi Bạch Phi cho rếo cợt dừng lại. Đồng thời, ở đây võ giả nghĩ đến Vân Thần là ngoại môn đệ nhất, chiếm được phong phú ban thưởng. Cái này một bút ban thưởng để vô số võ giả trông mà thèm. Ta ở chỗ này chờ 3 canh giờ. Trong vòng 3 canh giờ, không có người khiêu chiến ta, ta trở về xích dương phong. Vân thần tại xích dương phong phía dưới một cây đại thụ ngồi xuống, mở miệng lớn tiếng nói. Trường kiếm đóng vào ở trên đại thụ, lập tức liền nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn đem ở đây gần ngàn huyền vũ cảnh cho không nhìn tình hình này, để vô số võ giả nhìn nhau, nhưng là đều không có thực lực kia đi khiêu chiến vân thần. Vốn cho là đối phó một cái chân vũ cảnh thập trọng dễ như trở bàn tay, liền xem như Vân Thần đạt tới Huyền Vũ cảnh nhất trọng, cũng có thể dễ dàng đem đánh bại, hiện tại mọi người đều biết, mình nghĩ nhiều lắm. Thời gian, một chút xíu đi qua. Rốt cuộc không ai tiến lên khiêu chiến Vân Thần. Ba canh giờ đi qua, Vân Thần đứng dậy, ôm trường kiếm nhanh chóng hướng xích Dương Phong gấp rút chạy tới, trong nháy mắt liền biến mất ở xích Dương Phong thụ mục từ đó, để vô số võ giả hâm mộ vô cùng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 86, vật liệu danh sách. Trở lại xích dương phòng, vân thần trông thấy long thỏ còn đang ngủ. Hắn cũng không có đi quấy giày long thỏ, nếu là tại thuế biến, liền tùy vào nó đi thôi, dù sao hắn cũng không giúp đỡ được cái gì. Đi vào phòng, vân thần ngồi xếp bằng, bắt đầu tiếp tục tu luyện, thời gian đã qua một tháng, còn có hai tháng liền muốn tiến về thiên cực sơn, hắn nhất định phải tận lực đem tu vi của mình tăng lên cao hơn một điểm. Nhiều một chút thực lực, là hơn một phần bảo hộ. Sau đó một đoạn thời gian, Vân Thần đều là trong phòng tu luyện. Nhàn rỗi thời gian đi một chuyến trắc nghiệm trận, đem thực lực của mình trắc nghiệm qua một lần. Đi qua khảo thí, lực lượng cơ bản hiện tại đã đạt đến 36 ngưu chi lực, để chính hắn cũng cảm thấy khủng bố, thật không nghĩ tới lực lượng của mình tự nhiên đạt tới như vậy trình độ. Trong lòng, đối với trường sinh quyết thần kỳ cảm thấy chân kinh. Ngày này, Vân Thần đang tu luyện, Long Thỏ nghen ngang đi đến. Ta suy nghĩ một chút. Kiệu truyền bá thể của ngươi muốn tu luyện thành công, cần cần không ít chân quý vật phẩm. Ta nói với ngươi, ngươi nhớ kỹ, đến lúc đó đi phường thị hoặc là trong phòng đấu giá, bằng không dựa vào ngươi bản thân đi tìm, không biết phải chờ đến bao giờ. Long Thỏ nằm sấp trên bàn, mở miệng nói ra, con mắt tích lưu lưu lừa không ngừng, giống như là đang tự hỏi cái gì một dạng. Ngươi chờ một chút. Vân Thần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, Kiệu truyền bá thể cường han han thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. đệ nhất truyền liền bá đạo như vậy. Nếu là có thể đem đệ nhị chuyển cho tu luyện được, thực lực của mình lại muốn tăng lên một mảng lớn, chỉ bất quá, muốn đem cửu chuyển bá thể tu luyện tới đệ nhị chuyển, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nói liền tranh thủ thời gian tìm đến giấy bút. Liệt diễm thánh tinh ngươi đã có, liền không cần đi tìm kiếm. Thâm hải chi tinh một cái. Lôi liệt tinh tinh một cái. Cửu giai đan đỉnh một tôn. Hai trăm năm dược liệu một trăm gốc. Trăm năm hàn đảm chi thủy hai trăm cân. Long thỏ vừa nói, vân thần một bên viết. Nghe đến mấy cái này danh tự, vân thần không khỏi khiếp sợ, tâm không ngừng chìm xuống dưới, những vật này, vậy cũng là chân quý vô cùng tồn tại a. Liên liệt diễm thánh tinh cũng làm thành một phần trong đó vật liệu, có thể cùng liệt diễm thánh tinh đặt chung một chỗ, coi như kém đi nữa lại có thể kém đi đâu vậy chứ, những tài liệu chân quý này, phải bao nhiêu tài phú mới có thể đổi lấy a? Những tài liệu này, mới có thể trợ giúp ngươi đem cửu chuyển bá thể cho tu luyện thành công. Bất quá đây đều là phụ trợ vật liệu, phải chăng có thể thành công liền muốn nhìn ngươi tạo hóa của mình liệt diêm thánh tinh là lần này đệ nhất chủ yếu vật liệu thâm hải chi tinh cùng lôi liệt tinh tinh là đệ nhị chủ yếu vật liệu cái khác đều là tài liệu phụ trợ long thỏ nói xong cần vật liệu về sau nhìn lấy khiếp sợ vân thần có mở miệng không ngừng nói vân thần trong lòng đã trải qua không thể dùng im lặng để hình dung chỉ là đệ nhị truyền a chỉ là vật liệu liền để vô số võ giả bại lui hơn nữa chỉ là phụ trợ có thành công hay không vẫn phải nhìn tạo hóa của mình nói cách khác Cho dù có những cái này phụ trợ, cơ hội thành công cũng là nhỏ bé đến cực điểm. Người có hay không tính qua, những tài liệu này đại khái cần bao nhiêu kim tệ. Vân thần nhìn lấy long thỏ vấn đạo, hắn bây giờ muốn biết những tài liệu này đại khái giá trị bao nhiêu. Có phải hay không là khi hắn bên trong tiếp nhận, bằng không hiện tại sẽ không đi toi công bận rộn. Khó mà nói, bởi vì những tài liệu này đều rất chân quý. Cửa hàng còn dễ nói, nhưng là trong phòng đấu giá, biến số quá nhiều thường thường một kiện 100 kim tệ vật phẩm có thể đấu giá được mấy ngàn kim tệ, tự ngươi có thể tưởng tượng. Cựu truyền bá thể cường hãn ngươi rõ ràng, muốn đem cựu truyền bá thể tu luyện cao hơn, không tìm một chút đường tắt, không có mấy năm vài chục năm ngươi không cách nào đạt tới nhị truyền, chớ nói chi là tâm truyền. Long thỏ mở miệng nhắc nhở vân thần, coi như vật liệu đắt đi nữa, cũng phải nghĩ biện pháp tìm đến, không cho cũng đừng nghĩ đem cựu truyền bá thể cho tu luyện thành công. Nói xong lời cuối cùng, liền để vân thần tự quyết định. Ngươi cho rằng ta biết nửa đường bỏ cuộc? Từ khi bắt đầu quyết định tu luyện Cửu Truyền Bá Thể thời điểm, ta liền không có tính toán rời khỏi. Một ngày nào đó, ta nhất định đem Cửu Truyền Bá Thể cùng Trường Sinh Quyết tu luyện tới đỉnh phong cực hạn. Vân Thần Thần sắc trên mặt bình thản, hắn chỉ là hỏi một chút kim tệ số lượng, mình bây giờ phải chăng có thể có được những tài liệu này, nếu là không chiếm được, bản thân liền một chút xíu gò gót. Cửu Truyền Bá Thể uy lực, hắn rõ ràng vô cùng, nếu là có thể đem đệ nhị truyền tu luyện được, liền có thể quét ngang cùng giai. Dạng này tốt nhất. Long Thỏ nghe được Vân Thần lời nói, hài lòng vô cùng, cuối cùng rời phòng tại trong cung điện tu luyện. Vân Thần trầm ngâm một chút, lập tức liền rời đi xích Dương Phong. Nội môn đệ tử có thể sử dụng yêu thú tọa kỵ. Đáng tiếc hắn bây giờ còn chưa có yêu thú tọa kỵ, chỉ có thể tự chạy, tốc độ bây giờ đã trải qua đạt tới mỗi giây 50m trình độ, liền xem như Huyền Vũ cảnh ngũ trọng cũng không sánh bằng hắn. Vân Thần các hạ, Hoan Ninh Quang Lâm Vân Thiên các. Một khắc đồng hồ, Vân Thần liền tới đến tử Vân Thành Vân Thiên Các. Hắn hiện tại, có thể nói là một cái danh nhân. Vân Thiên Các người tự nhiên biết hắn, Vân Thần muốn giấu giếm thân phận cũng không được. Ta cần một chút vật liệu. Ngươi cho ta xem một chút, Vân Thiên Các phải chăng có dạng này vật liệu, tài liệu con đường tin tức cũng có thể. Vân Thần mở miệng đem một trang giấy đưa cho nhân viên cửa hàng, trên trang giấy viết là mấy loại chân quý vật liệu. Những tài liệu này tự nhiên là dùng để tu luyện cửu truyền bản thể. Vân Thần Các Hạ, thật có lỗi. Những tài liệu này vân thiên cắt thật không có, bất quá ngươi có thể đi dưới mặt đất phường thị nhìn xem. Còn có tử vân thành ba sân đấu giá lớn một trong tử vân phòng đấu giá hai ngày này đang tiến hành, ngài có thể đi tử vân phòng đấu giá nhìn xem, tiến vào tử vân phòng đấu giá có rất cao yêu cầu. Ít nhất phải có được trăm vạn kim tệ, huyền vũ cảnh trở lên, cao cấp phòng đấu giá càng là cần ngàn vạn kim tệ trở lên, nghe nói bên trong có không ít địa vũ cảnh tham gia. Nhân viên cửa hàng trên mặt lộ ra một bộ xin lỗi thần sắc. Bởi vì vân thần cần những tài liệu này ngoại trừ 200 năm dược liệu bên ngoài, cái khác đều là chân quý vô cùng tồn tại. Vân thần không có đem dược liệu viết ở phía trên, bởi vì những dược liệu này tương đối dễ dàng tìm. Giúp ta làm một chỗ. Ta đi phòng đấu giá nhìn xem, nếu là có những dược liệu này, nói cho ta biết một tiếng. Vân thần cười cười, đưa tay đem một trương kim phiếu đưa cho nhân viên cửa hàng. Một vạn kim tệ kim phiếu, tương đương với nhân viên cửa hàng một năm đãi ngộ. Đây cũng là vân thần cho tiền đoà của hắn. Ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, mặc kệ từ lúc nào địa phương nào đều là dạng này. Tạ ơn vân thần các hạ. Người chờ trong lát. Nhân viên cửa hàng nhìn lấy trong tay kim phiếu, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Nhanh lên đem vân thần dẫn tới trong gian phòng trang nhã, sau đó liền rời đi nhã gian, đi giúp vân thần làm danh ngạch. Phòng đấu giá danh ngạch, đối với ngoại nhân mà nói, vô cùng gian nan, nhưng là phòng đấu giá cùng cửa hàng ở giữa đều có quan hệ. Làm một chỗ tương đương với giúp phòng đấu giá giới thiệu một người khách nhân, chuyện nhất cử lưỡng tiện. Không mảnh nhỏ khác, nhân viên cửa hàng liền đem một trương thẻ khách quý đưa tới Vân Thần trước mặt. "Vân Thần các hạ, cái này thẻ khách quý là đặc danh thẻ khách quý, chỉ cần không bản thân tiết lộ thân phận, liền không có ai biết thân phận của ngươi. Buổi tối hôm nay là cuối cùng một trận đấu giá, chúc ngươi thắng lợi trở về." Nhân viên cửa hàng cung kính nói, trên mặt lộ ra đạt được kết quả tốt thần sắc. Hắn ở trong Vân Thiên các mặt lăn lộn không ít thời gian, Biết một chút quý củ, thật nhiều nổi danh chi nhân cũng không muốn thân phận của để cho mình bại lộ tại trong phòng đấu giá. Đồng dạng, hắn cũng không dám tiết lộ thân phận của khách hàng cùng bí mật. Đây là cửa hàng cơ bản nhất tín dự. Được. Nhớ kỹ ta muốn vật liệu. Nếu là có, hoặc là biết tin tức lời nói, đi thánh võ học cung nói cho ta biết, đến lúc đó không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Vân thần nhìn một chút thẻ khách quý, hài lòng gật đầu. Sau đó lại đem hai tấm kim phiếu khen thưởng cho nhân viên cửa hàng quay người liền rời đi vân Thiên cắt. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 87. Thử vân phòng đấu giá. Thử vân phòng đấu giá, thử vân thành tam đại phòng đấu giá một trong. Từng cái phòng đấu giá, vật phẩm lai lịch đa số đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng là đi qua phòng đấu giá về sau, kiện vật phẩm này liền có thể có thể làm lộ ra, cho nên, phường thị phía trên đồ không có, phòng đấu giá nói không chừng thì có. Tự nhiên, Mỗi cái phòng đấu giá sau lưng đều có cường ngạnh hậu trường. Từ vân phòng đấu giá, mỗi tháng mở một lần, mỗi lần ba ngày thời gian. Tự nhiên, mỗi lần tốt nhất vật phẩm đều là tại phía sau cùng. Vân thần ở bên trong thành đi vòng vo một vòng, nhìn đồng hồ, bay thẳng đến phòng đấu giá đi đến. Có thể khách quý, đương nhiên sẽ không có trở ngại cản. Trong phòng đấu giá phục vụ viên của mang theo vân thần đi vào một cái phòng khách quý, phòng khách quý ở vào phòng đấu giá đệ nhị lâu bốn phía, phòng khách quý cũng là vị trí tốt nhất. Có thể đem chọn cái phòng đấu giá thu hết dưới mắt. Các hạ, phòng đấu giá còn có một cái canh giờ bắt đầu. Thiếp thân vì ngươi giới thiệu phòng đấu giá buổi tối hôm nay sẽ xuất hiện một chút vật phẩm. Vân thần đi vào phòng khách quý, một cái thị nữ xinh đẹp không người hướng vân thần thi lễ một cái, mở miệng cung kính nói. Thị nữ thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng, dáng dấp ngược lại là xinh đẹp, một thân quần áo màu đỏ nhạt, thoạt nhìn duyên dáng yêu kiều, chân ngọc thon dài tuyết trắng. Nàng cũng không nghĩ tới cái này, phòng khách quý bên trong tự nhiên chỉ là một thiếu niên, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Nói một chút đi. Vân thần gật gật đầu, đem một trương kim phiếu đưa cho thị nữ. Nếu là có vật mình cần, sớm hiểu một chút, cũng có thể có một chuẩn bị tâm lý, đem tài lực tập trung ở cùng một chỗ. Nếu là không biết trong phòng đấu giá sẽ xuất hiện cái gì, phía trước đem tài lực lãng phí, đến rồi đằng sau gặp được bản thân cần cũng không có thực lực cạnh tranh. Thị nữ cao hứng cất kỹ kim phiếu, cao hứng không thôi. Từ trong tay háo tay lấy ra trang giấy, trang giấy trên đó viết rậm rạp chẳng trịn chữ nhỏ, không cần phải nói, đây đều là thị nữ ghi chép phòng đấu giá phải xuất hiện vật phẩm. Thất giai linh khí, 20 kiện. Bát giai linh khí, 12 kiện. Cửu giai linh khí, 3 kiện. 300 năm linh quả, 8 mai. 400 năm linh quả, 2 mai. 500 năm linh quả, 1 mai. Thâm hải chi tinh, 1 mai. Tuyệt phẩm linh đan, 100 quả. Hạ phẩm kim đan, 1 quả. Thị nữ đứng ở Vân Thần bên người, từ từ đem buổi tối hôm nay phòng đấu giá phải xuất hiện vật phẩm đều nhất nhất nói ra. Nghe thị nữ nói những vật phẩm này, Vân Thần trong lòng chấn kinh, tam đại phòng đấu giá quả nhiên lợi hại, đập vật bán, mọi thứ đều là bên ngoài khó mà lấy được, ở trong này lại lập tức xuất hiện nhiều như vậy chân quý vật phẩm. Thật nhiều đồ vật, đều là hắn muốn cũng không dám tưởng tượng tồn tại. Hắn để ý nhất đúng là Thâm Hải chi tinh cùng hạ phẩm kim đan, cùng 500 năm linh quả. Không nghĩ tới lại trong phòng đấu giá Thật vẫn gặp được vật mình cần, chỉ là không biết cái giá tiền này biết cạnh tranh tới trình độ nào, trong lòng đã bắt đầu làm xong cạnh tranh chuẩn bị. Bởi vì, thật nhiều đồ vật bỏ qua muốn lại đi tìm kiếm liền khói như lên trời, đây chính là vật khí. Vân thần một bên nghe xong, một bên thưởng thức trà thơm. Trên bàn trà bày đầy một chút chân quý trái cây, mặc dù không phải linh quả, nhưng là cũng là rất ít đơn giản tinh phẩm trái cây, bình thường người căn bản là tiêu thụ không dậy nổi. Bất quá, đãi ngộ như vậy cũng chỉ có khách quý mới có thể hưởng thụ được. Phòng khách quý người ở bên trong, nếu là đấu giá một kiện vật phẩm, phòng đấu giá nhiều liền kiếm về. Buổi tối hôm nay, có chừng những người nào tới nơi này? Vân thần tại thị nữ giới thiệu xong muốn xuất hiện vật phẩm về sau, liền mở miệng hỏi thị nữ. Muốn biết giá cả, liền muốn nhìn đối thủ cạnh tranh thực lực tu vi, căn cứ tu vi của đối phương phán đoán tài lực, mặc dù chỉ là một chút phiến diện, nhưng là có một thứ đại khái. Phòng đấu giá đã trải qua tiến hành đến cuối cùng. Vốn là 3 ngày, nhưng là lần này chỉ tiến hành 2 ngày. Hôm qua đã đem thoáng vật phẩm cấp thấp bán đấu giá xong, buổi tối hôm nay tất cả đều là phòng đấu giá tốt nhất vật phẩm. Tới chỗ này, đều là huyền vũ cảnh cao cấp cường giả, còn có vô số địa vũ cảnh cường giả. Phòng khách quý bên trong khách quý, chúng ta không biết, những người khác cũng không biết các hạ nơi này. Thị nữ rất cung kính nói ra, nhìn mặt mà nói chuyện là phòng đấu giá thị nữ cơ bản nhất bản sự, từ vân thần hỏi về vấn đề đó có thể thấy được. Thiếu niên này nhất định là nhìn chúng những vật phẩm này bên trong một thứ nào đó. Nếu là thiếu niên này có thể quay bán được một kiện chân quý vật phẩm, tâm tình khá một chút, nói không chừng đánh liền thưởng hắn càng nhiều. Hơn nữa, nàng cũng sẽ đạt được phòng đấu giá khen thưởng. Trong phòng đấu giá, từng cái một thực lực cường đại huyền vũ cảnh võ giả tiến vào phòng đấu giá. Những người này có thánh võ học cung đệ tử, cũng có thập bát quốc, rất còn có vô số tán tu, cũng có địa phương khác mộ danh mà đến, có thể đến nơi đây. Từng cái tu vi đều là huyền vũ cảnh thất bát trọng, càng nhiều thì là huyền vũ cảnh thập trọng cùng địa vũ cảnh cứng giả. Một chút thân phận tôn quý, đều là ở trong phòng khách quý mặt. Trong phòng đấu giá có thể dung nạp 1.000 người, phòng khách quý có tầng cái, vờn quanh lầu 2 một vòng. Khanh sư huynh, không biết lần này nhìn chúng cái gì. Ngươi thế nhưng là rất ít tới đấu giá tràng, hẳn là chiếm được tin tức gì đi. Phòng đấu giá lầu 2 một gian phòng khách quý bên trong, cả ngồi xuống năm cái thánh võ học cùng võ giả. Cầm đầu rõ ràng là thánh võ học cung 10 vị trí đầu thiên tài Khanh Vân Phong. Khanh Vân Phong càng là học cung tam đại linh thể thiên tài, bây giờ đang ở địa vũ cảnh bên trong cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Không nghĩ tới giờ phút này cũng xuất hiện tại trong phòng đấu giá. Khi hắn bàn trà nói với mặt lời nói, cũng là một cái địa vũ cảnh võ giả, tên là Mục Khôn, bất quá so với Khanh Vân Phong cách biệt quá xa. Ngoại trừ Mục Khôn cùng Khanh Vân Phong, còn có hai cái học cung nữ đệ tử cùng một cái huyền vũ cảnh võ giả hai cái học cung nữ tử Bên trong một cái chính là diệp tuyển cơ, một cái khác nữ tử tu vi đã đạt đến huyền vũ cảnh kiểu trọng, so với diệp tuyển cơ cao hơn mấy cái cấp độ. Diệp tuyển cơ bên người, là diệp tuyển thừa. Sắc thực nhìn chúng mấy thứ đồ, bất quá cạnh tranh kịch liệt. Ta có thể cạnh tranh đến trong đó một dạng liền không sai biệt lắm, cái này đồ vật với ta mà nói rất trọng yếu. Khanh Vân Phong mang trên mặt Tiểu Dung, một bộ tiêu sái bộ dáng. Ở trong thánh võ học cung mặt, hắn nhưng là danh tiếng đang thịnh. Thật là nhiều địa vũ cảnh cường giả đều bị hắn cho làm hạ thấp đi, nếu là đạt tới thiên vũ cảnh, địa vị nước lên thì thề lên. Dựa vào Khanh sư huynh thực lực, còn có ai có thể tranh đến qua người a? Mục Khôn cười cười nói ra, trên mặt đều là vẻ lấy lòng. Đúng vậy a, Mục sư huynh nói không sai. Khanh sư huynh đồ mong muốn, đó là dễ như trở bàn tay. Diệp Tuyên thừa rốt cục chấp lời, thần sắc kích động vô cùng, bởi vì Diệp Tuyền cơ quan hệ, đi theo Khanh Vân Phong cùng đi tăng một chút kiến thức. Đấu giá bắt đầu rồi. Khanh Vân Phong hưởng thụ lấy những cái này lĩnh nọt lời nói, mang trên mặt đắc ý thần sắc. Bất chi bất giác, phòng đấu giá đại môn đóng lại, cái này cũng đại biểu cho đấu giá hội chính thức bắt đầu, lập tức phất tay ra hiệu mấy người quan sát đấu giá, miễn cho bỏ qua vật mình muốn. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 88, Thủy Tinh Linh Quả. Vân Thần Tại trong gian phòng trang nhã thưởng thức trà thơm, bộ dáng nhẹ nhon không thôi. Thời gian cũng là một giây giây trôi qua, rốt cục tại sau một canh giờ. Phòng đấu giá Đại môn, đấu giá chính thức bắt đầu. Toàn bộ trong phòng đấu giá không còn chỗ ngồi, nhiều như vậy cường giả tụ tập ở chỗ này, vân thần còn là lần đầu tiên gặp được. Ở trong Thánh võ học cung mặt cạnh tranh tỷ thí thời điểm, trên quảng trường mặc dù có hơn 10 vạn đệ tử, nhưng này đều là chân vũ cảnh, huyền vũ cảnh cũng không nhiều. Nhưng là ở cái địa phương này, bên trong tất cả đều là huyền vũ cảnh bát cửu trọng cùng thập trọng, còn có vô số địa vũ cảnh cường giả. Tiến vào phòng đấu giá, đa số cũng là vì cạnh tranh bản thân cần bả bối nhưng cuối cùng là không có thể cạnh tranh xuống tới, liền muốn nhìn tài sản của mình. Bình thường mà nói, đa số tu vi thấp võ giả, trên cơ bản đều là đến quan sát xuống. Tại thế giới bên ngoài, cường giả vi tôn, thực lực cường đại chính là đạo lý. Tại trong phòng đấu giá, tài lực vi tôn, thân gia phong phú chính là sau cùng người thắng. Các vị, hoan nghênh đi vào tử vân phòng đấu giá. Bản nhân gọi kim bất hoán, là buổi tối hôm nay phòng đấu giá chủ trì, chúc các vị thắng lợi trở về. Lần hội đấu giá này. Tối nay là ngày cuối cùng. Đêm nay sẽ xuất hiện các loại khó gặp bà bối. Hiện tại, Kim Mộ tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu. Tại chỗ có tham gia đấu giá võ giả đều ngồi xuống về sau. Một cái thoạt nhìn chừng 40 tuổi trung niên cường giả từ phòng đấu giá cửa sau đi đến. Trung niên một thân quần áo màu vàng ống. Thoạt nhìn lóa mắt vô cùng. Nhất làm cho người khó mà quên chính là hắn cái kia thời thời khắc khắc đều mang mặt của mỉm cười. Hoàn toàn chính là khẩu Phật tâm xà đại ngôn tử. Hơn nữa. Trung niên cường giả trên người tản ra cường hãn khí tức, liền địa vũ cảnh cường giả tại người trung niên này trước mặt cũng cảm nhận được nhẹ nhẹ áp lực, nghiêm nhiên là một cái thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư. Trung niên đi tới đứng thẳng ở trên bàn đấu giá mặt, tự giới thiệu mình. Các vị ở tại đây đều cũng có thân phận có địa vị chi nhân, tin tưởng mọi người đều hiểu phòng đấu giá quý củ. Người trả giá cao được, nghiêm cấm ác ý cố tình nâng giá, nghiêm cấm tại trong phòng đấu giá ẩu đả. Kim Bất Hoán giới thiệu xong bản thân về sau lại đem phòng đấu giá quy củ lặp lại một lần. Những quy củ này, chỉ cần là một cái võ giả đều biết. Phòng đấu giá là tài lực thế giới, tài lực ở trong này chính là thực lực. Buổi tối hôm nay, kiện vật phẩm thứ nhất, 400 năm thủy tinh linh quả. Kim Bất Hoán không nhanh không chậm vừa nói, đang khi nói chuyện, một cái thị nữ liền bưng một cái khay ngọc đi đến, trên mâm ngọc bị vải đỏ che lại, căn bản là nhìn không thấy trên mâm ngọc để đó cái gì. Nhưng là, tại Kim Bất Hoán lời nói sau khi nói ra, lập tức đưa tới toàn bộ phòng đấu giá tất cả võ giả chấn kinh. 400 năm thủy tinh linh quả. 400 năm linh quả. Kiện vật phẩm thứ nhất chính là 400 năm thủy tinh linh quả. 400 năm linh quả, tương đương với hạ phẩm kim đan hiệu quả. Thủy tinh linh quả, càng là khó được, nó sản xuất tại vô tận hải vực phía trên, đi qua vô số năm thai ngén sinh ra linh tính, hình thành linh quả, vô văn, không hoa, chỉ có quả. Xác thực, thủy tinh linh quả, hoàn toàn chính là linh khí dựng dục ra tới hiệu quả vô cùng thần kỳ. Không nghĩ tới phòng đấu giá tự nhiên dùng dạng này linh quả. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng nghị luận vang lên, khiến cho trong phòng đấu giá sôi trào lên. Kim Bất Hoán nhìn thấy trong phòng đấu giá tình thế, nụ cười trên mặt càng là nồng đậm, một kiện vật phẩm đưa tới tiếng vọng càng lớn, lấy được hiệu quả thì càng tốt, phòng đấu giá có một cái quy củ bất thành văn, kiện vật phẩm thứ nhất đều là chân quý vô cùng. Kiện thứ nhất mở màn, cuối cùng một kiện áp trục. Coi như kiện thứ nhất không phải tốt nhất, nhưng là cũng rất quý trọng. Kiện vật phẩm thứ nhất càng là chân quý, liền đại biểu phòng đấu giá muốn đập vật bán lại càng chân quý, cũng thay đổi cùng nhau cho đến đây tham gia đấu giá võ giả một cái tín hiệu. Thủy tinh linh quả xuất hiện, không riêng gì trong phòng đấu giá võ giả chân kinh, thậm chí không ít phòng khách quý bên trong cũng truyền tới chân kinh thanh âm. Phòng khách quý bên trong khách quý chỉ có thể biết có một chút đẳng cấp gì bảo bối, nhưng là không có tên của cụ thể, số ít bảo bối ngoại trừ. Giống thủy tinh linh quả bảo bối như vậy, phòng đấu giá tự nhiên là không chuyện xảy ra công bố trước. Chỉ là dùng một chút cùng thủy tinh linh quả một dạng chân quý bảo bối đi hấp dẫn một chút siêu cấp cường giả cùng đại gia tộc đến đây. Vì lần này đấu giá hội, vô số siêu cấp gia tộc còn có thập bát quốc người của hoàng thất. Không sai, chính là thủy tinh linh quả. Thủy tinh linh quả, đối với địa vũ cảnh trở lên cường giả có trợ giúp rất lớn. Tin tưởng không cần ta nói, tất cả mọi người sẽ minh bạch. Một quả này thủy tinh linh quả, giá bắt đầu là 100 triệu kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn kim tệ. Kim Bất Hoán đem thị nữ trên mâm ngọc vải đỏ quăng ra, lập tức từng sợi tinh thuần linh khí phiêu giật mà ra. Linh khí phiêu giật truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá. Để ở tòa võ giả tinh thần vì đó rung một cái. Trên mặt lộ ra say mê thần sắc, ánh mắt ngơ ngác nhìn trên mâm ngọc. Chỉ thấy trên mâm ngọc là một cái to bằng miệng chén màu lam nhạt trái cây, nói là trái cây, còn không bằng nói là một giọt to lớn giọt nước, giống như là màu lam nhạt giọt nước đồng dạng. Chỉ bất quá cái này giọt nước quá lớn, có to bằng miệng chén, tản ra linh khí nồng nặc. Hơn nữa, trái cây có biến hóa rất nhỏ, mang theo từng kia từng kia linh tính. Quang mang trong suốt tràn đầy rụ hoặc, để cho người ta nhịn không được muốn đi cướp đoạt lại. Nhìn thấy thủy tinh linh quả, tất cả võ giả cường giả ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh, bất quá sau đó bị kim bất hoắn nói ra được giá cả làm cho sợ hết hồn. Cái này thủy tinh linh quả đúng là khó được siêu cấp bảo bối, nhưng là cái giá tiền này cũng làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Giá quy định chính là 100 triệu A, 100 triệu kim tệ đủ để mua sắm một cái cỡ trung gia tộc. Bình thường võ giả căn bản là không lấy ra được nhiều như vậy kim tệ, huống chi đằng sau còn có cạnh tranh, cạnh tranh phía dưới, giá cả càng là thẳng tắp tiêu thăng. Một ức một ngàn vạn kim tệ. Rốt cục, có võ giả mở miệng, bất quá chủ nhân của cái thanh âm này không có người nhìn thấy, bởi vì thanh âm là từ trong phòng khách quý mặt truyền tới. Có người ra giá, để cho người ta cảm thấy chấn kinh, dù sao đây là 100 triệu kim tệ A. 100 triệu 200 vạn kim tệ. Tại cái thanh âm này rơi xuống chẳng phải về sau, lại là một thanh âm từ cái khác phòng khách quý bên trong truyền tới. Tại trong phòng đấu giá võ giả, đều chỉ có thể chấn kinh, lớn như vậy số lượng, bọn hắn cũng chỉ có thể đến xem, căn bản cũng không có thực lực này lại cạnh tranh, đừng nói là 100 triệu, coi như 1 ngàn vạn đối bọn hắn mà nói cũng là số lượng kinh người. Vân thần ngồi ở trong phòng khách quý mặt, thân sắc trên mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng lại là chấn động vô cùng, không nghĩ tới kiện vật phẩm thứ nhất như thế chân quý. Giá quy định thì đến được 100 triệu, trên người mình điểm ấy kim tệ, căn bản cũng không đủ nhìn. Lúc này, hắn mới thật sự ý thức được bản thân đến cỡ nào nghèo. Tại chân vũ cảnh cùng huyền vũ cảnh bên trong, mình bây giờ thân ra có lẽ được cho phú hảo, nhưng là cùng một chút địa vũ cảnh cùng thiên vũ cảnh, còn có một số đại biểu gia tộc và hoàng thất tồn tại, hắn căn bản liền không coi là cái gì. Lão tổ tông tu luyện chính là thủy hệ thuộc tính thiên cấp công pháp, nếu là có thể đem cái này thủy tinh linh quả đưa cho lão nhân gia ông ta làm thọ lễ khẳng định rất cao hứng nói như vậy ta liền có thể có được lão tổ tông ủng hộ nhất định phải đem cái này thủy tinh linh quả cạnh tranh tới lầu hai phòng khách quý bên trong một người mặc áo mãng bảo cẩm y thanh niên mang trên mặt vẻ hưng phấn ánh mắt coi trời bằng vung khi hắn đối diện đứng vững hai cái rơi trăm lão giả hai cái lão giả đều là thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư toàn thân cao thấp tản ra khủng bố khí tức bá đạo để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Bên người, còn có bốn cái cung nữ an mặc nữ tử, tại thanh niên trước mặt, từng cái tất cung tất kính. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Trường 89, bán ra hỏa linh quả. Thủy tinh linh quả, thiên địa dựng dục mà sống. 400 năm, giá trị chỉ, chỉ có thể dùng khủng bố hình dung. Bất quá cái này hai cái công hiệu thần kỳ, có thể ngộ nhưng không thể cầu, gặp. Liền xem như địa vũ cảnh cường giả cũng nguyện ý táng ra bại sản mua sắm cạnh tranh một quả này thủy tinh linh quả. Không đến chốc lát công phu, thủy tinh linh quả giá cả liền bị mang lên 140 triệu kim tệ. Cuối cùng bị lầu hai phòng khách quý bên trong khách quý cho cạnh tranh xuống tới. Giao dịch hoàn thành về sau, phòng đấu giá đấu giá tiếp tục tiến hành. Kiện vật phẩm thứ nhất là mở màn cho hay, vật phẩm tự nhiên vô cùng chân quý, kiện vật phẩm thứ hai cùng kiện vật phẩm thứ nhất, hoàn toàn không thể so sánh. Bởi vì kiện vật phẩm thứ 2 là Thất giai linh khí. Thất giai linh khí, bình thường mà nói, tại trong cửa hàng đều có thể mua được. Nhưng là trong cửa hàng thất giai linh khí đều là tương đối thông thường, tại trong phòng đấu giá xuất hiện một chút thất giai linh khí, uy lực cùng chất lượng thường thường đều là một chút cực phẩm, rất khó nhìn thấy. Liên giống như là võ giả, đồng dạng võ giả, có võ giả bình thường cùng thiên tài võ giả, còn có siêu cấp thiên tài cùng yêu nghiệt những cái này phân chia, linh khí tự nhiên cũng có khả năng dạng này. Vân thần nhìn lấy vô số võ giả cạnh tranh, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Thất giai linh khí, hắn sắc thực cớ thích. Dù sao hắn hiện đang sử dụng chính là lục giai linh khí. Có một việc thất giai linh khí không có thi triển đi ra, hắn ở trong vân thiên các mặt linh khí cũng đều là thông thường, so với phòng đấu giá linh khí kém không ít. Bất quá, hắn hiện tại không dám dùng linh tinh kim tệ. Miễn cho đến lúc đó cạnh tranh không đến bản thân nhất định phải sử dụng đồ vật. Đây là một kiện liệt diễm thuộc tính thất giai linh khí. Liệt diễm quen thuộc linh khí. Có thể trợ giúp cường giả đem thực lực tăng lên tới cao hơn. Giá quy định, đồng dạng là 100 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 vạn kim tệ. Kim Bất Hoán đem một kiện Thất giai Hỏa hệ linh khí đem ra, mở miệng giải thích. Thất giai linh khí đối với Thiên Vũ cảnh không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là đối với Huyền Vũ cảnh cùng Địa Vũ cảnh nhưng lại có rất lớn tác dụng, bình thường mà nói, Huyền Vũ cảnh cùng Địa Vũ cảnh đều là dùng Thất giai 8 9 linh khí, chỉ có Thiên Vũ cảnh sử dụng Cửu giai linh khí. 130 vạn kim tệ 1 triệu dưới kim tệ, 160 vạn kim tệ, 200 vạn kim tệ, 210 vạn kim tệ. Tại kim bất hoán giới thiệu xong về sau, trong phòng đấu giá chính là một trận cạnh tranh, giá cả không ngừng tiêu thăng. Chốc lát công phu, giá cả ngay tại 280 vạn ngừng lại. Thất giai hỏa hệ linh khí, bị một cái huyền vũ cảnh cửu trọng đỉnh phong thanh niên đập tới. Tại huyền vũ cảnh có thể có được 2 trăm vạn kim tệ, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, liền xem như có lớn hậu trường cũng không phải thoải mái như vậy. Thất giai linh khí, giá cả tại 100 vạn, phòng đấu giá nhường nhịn đem giá cả đẩy lên 280 vạn, quả thật làm cho người chấn kinh, bất quá, phòng đấu giá linh khí xác thực muốn so cửa hàng tốt không ít. Sau đó, bán đấu giá vật phẩm hoặc là linh khí, hoặc là đan dược, hoặc là linh quả. Nhưng là, những cái này giá cả đều ở ngàn vạn kim tệ bên trong. Vân thần nhìn lấy những võ giả này cạnh tranh, âm thầm tính toán, bởi vì đấu giá cũng là một môn kỹ xảo, nếu là một vị dùng kim tệ đập tới. Tuần thất kim tệ là người bản thân. Trong phòng đấu giá, có người thu chân quý vật phẩm sao? Vân thần nhìn thoáng qua thị nữ, mở miệng hỏi. Trên người mình kim tệ, mặc dù có hơn một ức, nhưng là muốn cùng nơi này cường giả cạnh tranh, vẫn là không có lực lượng. Có thể tham gia nơi này đấu giá, không có một cái nào là người nghèo, coi như kim tệ không phải là của mình, nhưng cũng là có rất lớn hậu trường. Đương nhiên có thể. Bất quá, phòng đấu giá chỉ tiếp thụ trăm vạn kim tệ trở lên vật phẩm. Thị Nữ nghe được Vân Thần lời nói, cung kính gật đầu, mở miệng trả lời Vân Thần vấn đề. H.T.T.P. Để cho các ngươi có thể quản sự tới. Vân Thần nhẹ nhàng thưởng trang một cái trà thơm, mở miệng nói với Thị Nữ. Thị Nữ trong lòng có chút không hiểu, bất quá lại không dám vi phạm Vân Thần ý tứ, cung kính hành lễ lui ra. Phong đấu giá đấu giá tiếp tục, từng kiện từng kiện vật phẩm bị đánh giá, hơn nữa xuất hiện vật phẩm càng ngày càng chân quý, giá cả cũng là càng ngày khủng bố, từ thất giai linh khí. Sau đó đến bắt giai linh khí, thậm chí ngay cả kiểu giai linh khí tất cả đi ra. Ở đây võ giả, bị từng tổ từng tổ kinh người kim tệ số lượng cho rung động. Những cái này bán đấu giá vật phẩm, giá cả động một chút thì là ngàn vạn thậm chí mấy ngàn vạn. Các hạ có gì cần xuất thủ? Sau một lát, một cái địa vũ cảnh ngũ trọng trung niên đi vào vân thần ở tại phòng khách quý, người thị nữ kia theo ở phía sau. Sau khi đi vào, địa vũ cảnh cường giả thần sắc trên mặt sững sờ. Hắn không nghĩ tới tìm phòng đấu giá quản sự chỉ là một thiếu niên, nhưng là nghĩ tới đây là phòng khách quý, biết thiếu niên này lai lịch không nhỏ, lập tức trở nên khách khí. Người xem một chút cái này, có thể trị giá bao nhiêu? Vân thần cười cười, đem một cái 400 năm hỏa linh quả đem ra, lập tức, một cỗ nồng nặc hỏa hệ linh khí tràn ngập phòng khách quý. Địa vũ cảnh trung niên nguyên bản trên khuôn mặt bình thản, lập tức lộ ra thần sắc khiếp sợ. Ở trong lòng, một thiếu niên, coi như thân phận cùng lai lịch không đơn giản. Nhưng hẳn là không lấy ra được tốt gì đồ vật. Nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà lấy ra 400 năm hỏa linh quả, lập tức để Thừa Phong thần sắc trên mặt biến ảo bắt đầu. Thân là phòng đấu giá chủ sự một trong, địa vũ cảnh ngũ trọng tu vi, cũng coi như gặp qua không ít sóng to gió lớn, có thể đối mặt cái này hỏa linh quả, vẫn là để hắn cảm nhận được chấn kinh. 400 năm hỏa linh quả. Nhìn lấy vân thần trong tay hỏa linh quả, Thừa Phong nhìn về phía vân thần ánh mắt cũng nghiêm túc nhiều. Có thể tùy ý xuất ra 400 năm hỏa linh quả người Cũng không phải đơn giản như vậy. Phải biết, vừa mới phòng đấu giá liền bán đấu giá một cái thủy tinh linh quả, đây chính là 140 triệu kim tệ a. Thiếu niên này là lai like lịch gì? Đây là thừa phòng trong lòng muốn biết nhất, nhưng lại không dám nghe ngóng. Cái này là đối phương bí mật, cũng là phòng đấu giá quý củ, không được nghe thân phận của khách hàng, không được tiết lộ thân phận của khách hàng. Có thể cho ta giá cả bao nhiêu? Vân thần cười cười, mở miệng nói ra. Chính hắn cũng không nghĩ tới 400 năm linh quả vậy mà đắt giá như vậy. Trên người mình có không ít hỏa linh quả, 100 năm cùng 200 năm cộng lại có gần 500 mai, 3-400 năm không nhiều, 500 năm cũng chỉ có 6 cái. Hiện tại lấy ra bán đi mấy cái, cũng không có ảnh hưởng gì. 8 ngàn bạn. Thừa Phong trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng nói với Vân Thần. Cái giá tiền này, là 400 năm linh quả tiêu chuẩn giá cả. 400 năm hỏa linh quả, cái kia chính là siêu việt tuyệt phẩm linh đan tồn tại, tương đương với hạ phẩm linh đan. Bất quá linh quả không có tiến hành điều trị, vẫn là nguyên sinh thái, phát huy ra được uy lực so ra kém đáng dược, bất quá đối với thân thể nhưng không có chỗ hại, bình thường người lựa chọn linh quả nhiều hơn một chút, tự nhiên, giá cả cũng ngang qua vô cùng. 100 triệu. Như thế nào? Vân Thần thần sắc bình thản, lúc nói chuyện, trong tay lại xuất hiện ba cái bốn trăm năm hỏa linh quả. Bốn cái hỏa linh quả tản ra nồng nặc hỏa hệ linh khí, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Nhìn lấy Vân Thần trong tay hỏa linh quả, Thừa Phong thần sắc trên mặt xoát một chút thay đổi, bốn cái hỏa linh quả, đều là 400 năm, cái này cũng quá kinh khủng đi. Thị nữ nhìn thấy vân thần hỏa linh quả thời điểm, triệt để ngốc trệ. Được, liền 100 triệu. Thừa Phong lần này không có chút nào do dự. Hắn biết cái này hỏa linh quả đối với phòng đấu giá tầm quan trọng. Về sau đem cái này, bốn cái hỏa linh quả bán đấu giá ra, ít nhất phải lừa 2 ước kim tệ, trọng yếu hơn chính là, phòng đấu giá thanh danh càng lớn, phòng đấu giá xuất hiện vật phẩm vượt chân quý. Phòng đấu giá bị hoan nên trình độ lại càng cao. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 90, Thâm Hải Chi Tinh. Ai có nguyện phiếu thì để cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. 7. Các hạ nếu là có vật gì tốt, cầm tới tử vân phòng đấu giá đến, phòng đấu giá cam đoan cho ngươi cao nhất giá cả. Hợp tác vui vẻ, chúc các hạ đêm nay thắng lợi trở về, có gì cần, để tiểu linh thông báo một tiếng là đủ. Thừa phong để cho người ta đưa tới thủy tinh dụng cụ đem 400 triệu kim tệ kiếm được vân thần huyền thiên tinh tạp bên trong. Trên mặt, từ đầu đến cuối đều là mang theo nụ cười cao hứng. Cuối cùng hướng vân thần khách khí vừa nói, sau khi nói xong liền cáo từ cách mở phòng khách quý. Vân thần không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Cầm. Vân thần từ trong túi xuất ra hai cái 100 năm hỏa linh quả, một cái hướng thị nữ ném đi. một cái khác, cầm liền gặm. Từ thừa phong trong lời nói lời nói, hắn cũng biết cái này thị nữ xinh đẹp gọi tiểu linh. đa tạ công tử Tiểu Linh đến bây giờ còn ở vào trong lúc khiếp sợ, nàng không có nghĩ tới người thiếu niên này lại có thể xuất ra 4 cái 400 năm hỏa linh quả, nhìn trong tay mình hỏa linh quả, mặc dù không phải 400 năm, nhưng cũng đạt tới 100 năm niên kỷ phần. Dạng này linh quả chân quý vô cùng, so một cái trung phẩm linh đàn còn tốt hơn. Tranh thủ thời gian cung kính hướng vân thần thi lễ một cái, bộ dáng càng là cao hứng không thôi. Phòng khách quý bên trong vân thần xuất thủ hỏa linh quả thời điểm, trong phòng đấu giá đã trải qua xuất hiện không ít bà bối. Bất quá hắn nhưng vẫn chú ý trong phòng đấu giá động tĩnh, miễn cho bỏ qua vật mình muốn. Phía dưới, xuất hiện vật phẩm cũng là một kiện chân quý chi vật. Kiện vật phẩm này đến từ vô biên hải vực chỗ sâu, vì kiện vật phẩm này, không ít huyền vũ cảnh cùng địa vũ cảnh nạt mạng. Các vị nhìn xem, phải chăng có thể nhận ra? Đấu giá bắt đầu đi qua một canh giờ, phòng đấu giá nhân khí cũng đạt tới một cái cao nhất. Vô số võ giả hoàn toàn say mê ở bên trong cạnh tranh. Kim Bất Hoán vừa mới đem một khỏa tuyệt phẩm linh đan đánh ra, Tiếp lấy liền bắt đầu lớn tiếng vừa nói, lúc nói chuyện, mang trên mặt một tia thần bí ý cười, cái dạng này, để vô số võ giả cảm thấy hiếu kỳ. Cùng lúc đó, một cái thị nữ từ phòng đấu giá cửa nhỏ đi đến. Thị nữ bưng khay ngọc, nhưng là từ thị nữ bước đi cùng sắc mặt có thể nhìn ra trong tay trong mâm ngọc vật phẩm rất nặng. Thị nữ đã là huyền vũ cảnh nhất trọng tu vi, nhưng là trong tay khay ngọc vật phẩm bên trong, đối với nàng mà nói, thoạt nhìn phi thường, cố hết sức, để cho người ta cảm thấy không hiểu đến cực điểm. Bởi vì Thị nữ trong tay khay ngọc chỉ có đồng dạng khay lớn nhỏ, mà trong mâm ngọc đồ vật rõ ràng cũng rất nhỏ. Kim Bất Hoán đem khay ngọc nhận lấy, thận trọng đặt ở trên đài đấu giá mặt. Sau đó liền đem trên mâm ngọc hồng sắc gấm bố cho xốc lên. Tt tt Hồng sắc gấm bố xốc lên chỉ là, lập tức một đạo kinh khủng hàn khí phân tán bốn phía, không khí cũng giống là bị động lại đồng dạng, tình hình này hoàn toàn vượt quá ở đây võ giả, cũng không nghĩ tới hồng sắc gấm bố vậy mà che giấu khủng bố như vậy hàn khí. Không cần phải nói, cái này hồng sắc gấm bố là một kiện không sai linh khí. Băng hàng chi khí, thấu xương vậy rất lạnh, ở đây từng cái đều là huyền vũ cảnh bát cựu trọng võ giả, nhưng là ở cái này băng hàng chi khí trước mặt, đều không khỏi dùng mình một cái. Càng như vậy, càng là để cho người ta chấn kinh hiếu kỳ. Tất cả võ giả ánh mắt lả tả nhìn về phía trên đài đấu giá, chỉ thấy trên đài đấu giá trong mâm ngọc là một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch, tinh thạch chớp động lên trói mắt Hàn quang. Xanh đậm mà trong suốt mang theo thần kỳ hàn ý quỷ dị, làm cho tâm thần người không có đến run rẩy. Thật là khủng khiếp hàn khí. Nếu là dùng để chế tạo băng hệ linh khí, tuyệt đối khủng bố. Chưa từng gặp qua dạng này hàn băng bảo bối. Ai nhận biết cái này là cái gì? Các ngươi không biết cũng bình thường, bởi vì nó đến từ biển sâu, được vinh dự thâm hải chi tinh. Thâm hải chi tinh? Đây chính là đến từ vô biên hải vực chỗ sâu bảo bối A, có thể là người bình thường căn bản là không cách nào sử dụng A. Huyền vũ cảnh căn bản là không có cách sử dụng, nhưng là địa vũ cảnh về sau. Cái này nhưng là chân chính bảo bối, tác dụng lớn đâu. Bất kể là dùng để luyện khí, vẫn là dùng đến luyện đan, vẫn là dùng tới tu luyện, nó đều là nhân tuyển tốt nhất. Trong lúc nhất thời, vô số võ giả chấn kinh nghị luận âm ý, liền phòng khách quý bên trong cũng bắt đầu chấn động. Vật phẩm như vậy là chân chính bảo bối. So với 400 năm thủy tinh linh quả càng thêm chân quý bảo bối. Võ giả cấp thấp không biết nó cũng rất bình thường nhưng là một chút địa vũ cảnh cường giả đối với vật như vậy có thể nói là lại biết rõ rành rành bởi vì đạt tới địa vũ cảnh về sau loại vật này đối bọn hắn có rất lớn tác dụng tại Thâm Hải Chi Tinh lúc xuất hiện vẫn không có động tĩnh Vân Thần cũng ngồi thẳng thân thể một bên thị nữ Tiểu Linh nhìn thấy Vân Thần dáng vẻ cũng nhìn chỗ Vân Thần đối với cái này Thâm Hải Chi Tinh cảm thấy hứng thú không riêng gì hắn Vân Thần lầu hai phòng khách quý bên trong Không ít siêu cấp cường giả cùng người có thân phận địa vị đều đối với cái này thâm hải chi tinh cảm thấy hứng thú. Đối với bọn hắn mà nói, thâm hải chi tinh mới thật sự là bạo bối. Phong đấu giá đối với một chút chân quý vật phẩm, nhất định sẽ lặng lẽ thả ra phong thanh, dẫn tới vô số gia tộc cùng cường giả cạnh tranh, đồng thời cũng có thể thả những gia tộc này cùng cường giả chuẩn bị kinh tệ, có càng nhiều chuẩn bị tới nơi này mở ra tay chân. Nơi này cạnh tranh càng là kịch liệt, phong đấu giá lại càng có lợi. Khanh Sư huynh Ngươi muốn chính là thâm hải chi tinh đi. Mục khôn nhìn thấy Khanh Vân Phong biểu tình trên mặt biến hóa, mở miệng cười cười nói. Từ vừa mới bắt đầu, Khanh Vân Phong ngoại trừ cho Diệp tuyển cơ cạnh tranh một thanh thất giai linh khí bên ngoài, liền không có đối với hắn bảo bối của hắn cảm thấy hứng thú. Bây giờ thấy thâm hải chi tinh về sau, thần sắc trên mặt trở nên nghiêm túc. Không cần nghĩ, Khanh Vân Phong chính là vì cái này thâm hải chi tinh mà tới. Không sai, ta hiện tại cửu chuyển bá thể đệ nhị chuyển hoàn mỹ hóa cảnh nếu là có cái này thâm hải chi tinh tăng thêm một chút chân quý tài liệu phụ trợ nhất định có thể đủ đem cửu chuyển bá thể tu luyện tới đệ tam chuyển đặt tới cửu chuyển bá thể đệ tam chuyển thánh võ học cung địa vũ cảnh bên trong không có người nào là đối thủ của ta thậm chí thiên tài bảng ta cũng có thể càng trước một bước khanh vân phong trên mặt lộ ra vẻ mong đợi thần sắc hắn đã đạt đến địa vũ cảnh thực lực vô cùng kinh khủng càng là chiếm được hết sức truyền thừa mục tiêu của hắn xa xa không chỉ tại thiên cực sơn thánh võ học cung Hắn cũng tu luyện cửu chuyển bản thể, thậm chí đã đạt đến đệ nhị chuyển hoàn mỹ hóa cảnh. Khoảng cách đệ tam chuyển chỉ có cách xa một bước, vì trùng kích đệ tam chuyển, hắn đã trải qua chuẩn bị thật lâu. Cái này thâm hải chi tinh, chính là hắn nhất định được chi vật. Khanh sư huynh muốn đổ vật, dễ như trở bàn tay. Dựa vào Khanh sư huynh tài lực, coi như là bình thường thiên vũ cảnh cũng vô pháp so sánh. Diệp tuyên thừa trên mặt lộ ra nét cười của đạt được kết quả tốt, bà kết nói. Ở trong thánh võ học cung v Khanh Vân Phong chiếm được một chút đại kỳ ngộ cũng không phải bí mật, nghe nói Khanh Vân Phong từng tiến vào một tòa hang cổ phủ, đạt được vô số đan dược và tài phú, này mới khiến hắn quật khởi mạnh mẽ. Không nghĩ tới đi vào thiên cực sơn lại có thể gặp được thâm hải chi tinh. Chờ một chút đem thâm hải chi tinh đấu giá xuống tới, bản công tử có tác dụng lớn. Đồng dạng là tại lầu hai phòng khách quý bên trong, một cái toàn thân hắc ý hắc bảo thanh niên, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt huyết hồng, giống như là một cái ác ma đồng dạng Toàn thân cao thấp lộ ra khí tức thần bí. Lúc nói chuyện, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy phòng khách quý bên trong mấy cái trung niên cường giả. Thuộc hạ tuân mệnh. Phòng khách quý bên trong, năm cái trung niên, từng cái đều là thiên vũ cảnh võ đạo đại tông sư, nhưng là tại thiếu niên này trước mặt biểu hiện được kinh sợ, tựa như thiếu niên này là ác ma một dạng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 91, Cạnh tranh. Thâm hải chi tinh xuất hiện, đưa tới vô số cường giả chú ý. Trên đài đấu giá mặt kim bất hoán mang trên mặt Tiếu Dung nhìn lấy trong phòng đấu giá võ giả nghị luận âm ý, nhưng là hắn cũng không có muốn mở miệng nói chuyện, bởi vì hắn muốn đem bầu không khí đưa đến đỉnh phong nhất. Đợi đến tất cả võ giả lòng hiếu kỳ bạo dạm thời điểm mới có thể nói ra Thâm Hải Chi Tinh giá quy định, chỉ có hắn tuyên bố cạnh tranh thời điểm, cái khắc cường giả mới có thể cạnh tranh. Cái này đúng là Thâm Hải Chi Tinh. Đợi rất lâu, Kim Bất Hoán mới mở miệng nói ra. Khi hắn lúc nói chuyện, toàn bộ phòng đấu giá đều yên tĩnh lại. Thâm Hải chi tinh đến từ vô biên hải vực chỗ sâu hải để, đi qua vô số năm hàn khí hình thành. Huyền Vũ cảnh không cần đến Thâm Hải chi tinh, nhưng là đối với Địa Vũ cảnh cùng Thiên Vũ cảnh mà nói, là một kiện chân quý vô cùng bảo bối, luyện đan luyện khí, tu luyện luyện thể công pháp các loại, Thâm Hải chi tinh đều là lựa chọn tốt nhất. Cái này Thâm Hải chi tinh, giá quy định 100 triệu, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Kim Bất Hoán đem Thâm Hải chi tinh dùng hồng sắc gấm bố che dấu, lập tức hàn khí biến mất. Tận đến giờ phút này, khoảng cách bàn đấu giá gần võ giả mới khôi phục như lúc ban đầu. Tới gần thâm hải chi tinh, giống như là chỗ sâu trong hầm băng một dạng rất lạnh. Một ức một ngàn vạn. Một trăm triệu hai trăm vạn. Một trăm triệu bà trăm vạn. Một trăm mười triệu.